Mạc Thiên Khải ở thời điểm này, phát hiện chính mình trải qua sắp bị Tiêu Thiên Tung cho dạy vò đi rồi. Mạc Thiên Khải, ngươi đây cũng là gấp gáp cái gì đâu? Kỳ thực câu nói này vốn hẳn nên ta tới hỏi ngươi đi. Ngươi tới ta Lăng Tiêu Tông đến cùng sao mục đích? Nếu như ngươi ra ôm, có mục đích gì? Ta khuyên ngươi còn là đem ý nghĩ kia bỏ đi a. Cái này đối ngươi không có bất kỳ cái gì một chút chỗ tốt. Ha ha ha. Nhưng mà Mạc Thiên Khải đang nghe Tiêu Thiên Tung vẽ lời nói phía sau, nhưng là điên cuồng nở nụ cười, nhưng mà ở nơi này đạo trong tiếng cười, tràn đầy ý trào phúng. Tiêu Thiên Tung ta như thế nào cũng không có nghĩ đến, tại ngươi giả như vậy thời điểm, vậy mà lại cân nhắc đến một cái tông môn lợi ích. Ai? Ngay lúc này, tiêu thiên tung cũng không nhịn được lộ ra một tia nụ cười tự dễ, cuối cùng thở thật dài một cái. ngươi đã giả, lúc nào cũng có nhiều thứ vẫn là không bỏ xuống được, ta làm sao có thể giống mạc đạo hiu như vậy, có thể sống như vậy tiêu xái? Nhưng mà mạc thiên khải nghe được câu này thời điểm, cảm giác trong những lời này nơi nào có chút không đúng, nhưng chính là có chút không rõ ràng cho lắm. mạc thiên khải, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, mặc dù so với ta đứng lên, ngươi đúng là trẻ tuổi không thiếu. Nhưng mà sát khí quá nặng, nhất định sẽ hại người hại mình. Mạc Thiên Khải, ở thời điểm này rốt cuộc hiểu rõ, Tiêu Thiên nhảy đến thực chất muốn nói điều gì? Nguyên lai tại Mạc Thiên Khải mới vừa đến Lăng Tiêu Tông thời điểm, Tiêu Thiên Tung cũng đã cảm nhận được cố này nồng đậm sát ý. Mặc dù Tiêu Thiên Tung cũng không có cảm nhận được Mạc Thiên Khải trên người huyết khí, nhưng mà cũng đã đoán được, Mạc Thiên Khải những năm này căn bản không có phế trừ ma công. Thậm chí còn đem ma công tu luyện đến đại thành, bất quá lúc này Mạc Thiên Khải minh lộ ra có một chút tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới sẽ tại có lúc khống chế không nổi tâm tình của mình. Thậm chí tại thời điểm nghiêm trọng chỉ có lấy tiên huyết tưới nước mới có thể áp chế lại trong lòng của hắn lửa giận. Mặc Đạo Hữu, lão phu chỉ có thể khuyên ngươi nhiều như vậy, ta biết ngươi có thể đoán được ta đang nói cái gì, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói rõ, nên làm cái gì? Chính ngươi nhìn xem xử lý a. 12. Lão già hỏa, ngươi cảm thấy bằng bản lãnh của ngươi có thể đem đầu của ta chặt đi xuống sao? Chỉ là Liễu Minh trên mặt tràn đầy khinh bỉ thần sắc, phản phất Liễu Minh tại dùng biểu lộ đã nói cho lão giả, ngươi nói chuyện quả thực là đang thả cái giấm đồng dạng. Ta xấu, ta xấu. Người ta cái gì ta, thế nào, hoang luôn bị ta phơi bày bây giờ ngay cả lời cũng không dám nói đi. tại lao tử vừa muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, liền trực tiếp bị liễu minh lại một lần nữa đánh gãy. lúc này trong lòng ông láo lập tức có một vạn con thảo nê mã lao nhanh qua. đi, ta cũng biết hoang nôn bị người vặt trần, quả thật có chút khó chịu, nhưng mà ngươi cũng không như vậy đi. liễu minh lúc này một mặt ghét bỏ nhìn xem láo giả, cái này khiến lao giả trong lòng lửa giận lần nữa cường thịnh mấy phần. hơn nữa trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh kiếm. liễu minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười, phảng phất là nhìn thấy cái gì chuyện thú vị đồng dạng. Danh con, hôm nay ta nhất định phải dùng máu của ngươi tế thiên. Nói khoác không biết ngưỡng, chỉ bằng ngươi còn nghĩ lấy bản thiếu tính mệnh. Chương 704. Lao Đầu Nhi, không phải bản thiếu gia xem thường ngươi, coi như tiểu gia đứng ở chỗ này nhường ngươi đánh, ngươi cũng không chắc chắn có thể giết chết ta. Liêu Minh đỡ chính mình thái dương bên trên tóc hướng về phía lão giả thản như nói, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, cái này khiến lão giả càng thêm là không thể nhịn được nữa. Danh con, hôm nay ta không giết ngươi, thế không làm người xấu. Lời chớ nói như thế chi đầy, không muốn chờ một lúc, liền người đều không có cách nào làm. Tại lão giả lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, Liễu Minh cũng đã đem hắn mà nói cắt đứt, lập tức nhường hắn á khẩu không trả lời được, không biết nên nói gì cho phải. "Lão gia hỏa, ngươi nói ngươi số tuổi cũng đã lớn như vậy, vì cái gì lại không thể cho mình tích chút âm được đâu?" Tại trên mặt Liễu Minh tràn đầy tiếc hận ý tứ, bởi vì Liễu Minh thật sự là không rõ, bất kỳ một người tu luyện nào cũng có thể nhìn thấy thánh thú cung trên tông môn hoạt khí, nhưng mà thánh thú cung người lại đem bọn hắn làm như không thấy, cái này khiến Trần Huyền cảm thấy hết sức buồn bực, dù sao thời gian dài sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy bên trong, Đối với một lão nhân, cơ thể cũng không tốt như vậy. Hơn nữa cũng đồng dạng sẽ nhiễu loạn người tu luyện tu hành, phàm là tại một cái người tu luyện hưu nhàn thời điểm, có một tí ý chí không kiên định thời điểm, cũng sẽ bị những thứ này toán hồn thừa cơ mà vào. Nhưng mà, liền tại đây dạng ác liệt trong hoàn cảnh, thánh thú cung tông chủ thậm chí là trưởng lão đều đưa bọn hắn làm như không thấy. Nhưng mà Liễu Minh không thể không đồng ý, từ dạng này ác liệt trong hoàn cảnh sống sót đệ tử, tu vi chính xác hết sức kinh khủng. Hơn nữa bọn hắn vốn là có thiên kiêu chỉ từ, lại thêm tại dạng này kinh khủng trong hoàn cảnh tu luyện, tại tương lai bọn hắn sẽ ra chuyện một ngày kia cũng đồng dạng sẽ khiếp sợ thiên hạ tất cả mọi người. Bất quá muốn tại dạng này hoàn cảnh ác liệt trung sinh tích chữa đi, cũng đồng dạng không phải một kiện đơn giản sự tình. Liễu Minh có thể mười phần xác định, Thánh Thú Cung có vô số đệ tử chết bởi trong tu luyện. Nhưng mà cho dù bọn hắn sau khi chết, bọn hắn cái kia một thân thiên phú cũng sẽ không bị lãng phí, mà là trực tiếp sẽ bị bảy yêu thú này thôn phệ, trở thành bọn hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Liễu Minh thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Thánh Thú Cung tàn khốc như vậy chỗ, người liền được ca tụng là siêu cấp tông môn, thậm chí ngay cả một cái chạm đi ra người phản đối cũng không có cái này cũng đồng dạng là nhường liễu dân tâm lệnh chỗ nhóm đều đang kêu đánh kêu giết nói muốn ngoại trừ ma tộc nhưng mà liễu minh mới chính thức ý thức được chân chính đáng sợ cũng không phải ma tộc mà là nhân tính tiểu tử lão phu ở nơi này thánh thú cung chi trên trăm năm ta cũng thừa nhận trên tay lây dính không thiếu nhân loại bình thường huyết huyết nhưng mà cái này trước đó chính là như vậy cường giả chú định thống lĩnh cái này một chút thân là nhân loại yếu đuối bọn hắn chỉ thích hợp trở thành cường giả bản đẳng lúc này mặt của lão giả tăng 10 phần đỏ bừng nhưng mà dù vậy hắn vẫn như cũ tại nói thao thao bất tuyệt phản phất như là tại hướng Liễu Minh lấy le đời này của hắn chiến tích, nhưng mà Liễu Minh đang nghe lời nói của hắn phía sau, trong lòng lửa giận lập tức tự nhiên sinh ra, bởi vì hắn chưa từng có nghe qua như thế một cái đạo lý, nhân loại bình thường nhất định vì người tu luyện hiến thân, bọn hắn mặc dù làm tiểu, nhưng mà cũng đồng dạng cũng là nhân tổ bên trong một bộ phận. Lão gia hỏa, ngươi sờ sờ lương tâm của mình, ngươi đang làm chuyện này thời điểm, chẳng lẽ không có cảm thấy một kia đau lòng sao? Vậy ngươi sẽ tới xuống, từng cái vô tội sinh mệnh bị ngươi cứ như vậy kết thúc thời điểm, chẳng lẽ tâm cảnh của ngươi liền không có có dao động qua sao? Liễu Minh một cái tiếp theo một cái vấn đề hỏi lên, Liễu Dân thật sự là không rõ vì cái gì đám người này sẽ phát triển thành hiện tại cái này bộ dáng. Hắn từng tại trên sử sách nhìn qua, Thánh Thú Cung Cung Chủ từng là một cái quang minh lỗi lạc đại trợ phù, nhưng là bây giờ xem ra cái kia cũng chẳng qua là hư cấu thôi. Liễu Minh vào lúc này đối với Thánh Thú Cung hết sức thất vọng, thậm chí Liễu Minh đang phỏng đoán, còn lại Tam Đại siêu cấp tông môn có phải hay không giống như vậy? Ở sau lưng làm lấy một chút không muốn người biết sự tình, nếu quả như thật là như vậy, Liễu Minh tình nguyện đem những thứ này bên trong văn thân tay hủy cũng không nguyện ý vì nhân loại lưu lại bất kỳ tai họa. 12. tiêu diêu, ngươi nói là cái gì thánh thú cung hội phát triển thành hiện tại cái này bộ dáng? chỉ là tại thánh thú cung ngoài trăm dặm chỗ. kiếm vô ngân, một mặt tò mò nhìn tiêu diêu, dù sao tại đã từng trải qua thời điểm, hắn vẫn cho là tứ đại siêu cấp tông môn làm việc hết sức chính phái. nhưng mà tại hôm nay sau khi nhìn thấy, trong lòng của hắn tất cả huyễn tưởng đều bị đánh vỡ, thậm chí hoàn toàn lật đổ hắn với cái thế giới này nhận thức. ai? tiêu diêu đang nghe kiếm vô ngân hỏi thăm sau đó, không khỏi thở dài một cái thật dài. dù sao tại sửa chữa trong thế giới. Nếu như một người không tham lam lợi nói, thế gian này như thế nào lại nhanh chóng phát triển? Cuối cùng vẫn là nhân loại tham lam gây họa à, nếu như thánh thú cũng có thể giống bọn hắn đời thứ nhất tông chủ nói như vậy, ngài hứa tại trăm năm phía trước, bọn hắn cũng đã bị đá ra siêu cấp tông môn hàng ngũ. Kiếm vô ngân đang nghe Tiêu Diêu mà nói phía sau, cũng rơi vào trong trầm tư, kiếm vô ngân cũng cho rằng Tiêu Diêu nói làm mà nói hết sức chính xác. Dù sao tại trong nhân tộc, nếu như không có tham lam, nhân tộc liền sẽ lộ vẻ hết sức và bình an định, từ đó đạt đến thống nhất trạng thái chương 705. tiêu diêu Vậy ngươi có cái gì tham lam đồ vào ta? Ngay tại Tiêu Diêu vẫn còn đang suy tư vấn đề thời điểm, Kiếm Vô Ngân một vấn đề liền đã dẫn phát một hồi chiến tranh. Kiếm Vô Ngân, ta hắn mẹ nó đánh chết ngươi. Kiếm Vô Ngân đang nghe tiếng giống giận này, thời điểm liền lập tức nhanh chân chạy, mặc dù hắn không có chút nào đi sợ Tiêu Diêu, nhưng mà dù sao quan hệ của hai người rất tốt, cái này cũng chẳng qua là một tuần của thôi. Ngưng ngưng ngừng. Không chạy nổi rồi, không chạy rồi. Tại Tiêu Diêu đổi Kiếm Vô Ngân sau một khoảng thời gian, Kiếm Vô Ngân trực tiếp đặt ngông ngồi trên mặt đất, đều to không chạy. Tiêu Diêu khi nhìn đến một màn này sau đó cũng cẩn thận sát bên Kiếm Vô Ngân ngồi xuống. "Tiêu Diêu, tông chủ thật sự không biết xảy ra chuyện gì a? Cũng đã qua đã lâu như vậy, nhưng mà ta hoàn toàn không có nghe được một điểm động tĩnh." Tiêu Diêu đang nghe Kiếm Vô Ngân lời nói phía sau, cũng là lộ ra một mặt vẻ mặt nghiêm túc, dù sao hắn đối với chuyện này cũng cảm nhận được hết sức hoang mang. Theo đạo lý tôi nói, từ bọn hắn rút lui Thánh Thú Cung cho đến bây giờ, đã qua có một đoạn thời gian, nhưng mà cho đến bây giờ, bọn hắn vẫn không có nghe được bất luận cái gì dấu vết đánh nhau. Yên tâm đi, sẽ không có sự tình gì, nếu quả như thật có chuyện gì, chúng ta hẳn là cũng có thể nghe được một chút động tĩnh, có thể tông chủ tại cùng lao gia hỏa kia đàm phan a kiếm vô ngân đang nghe tiêu diêu mà nói phía sau vẫn là một mặt lo lắng nhìn xem thánh thú cung vị trí dù sao bọn hắn thân yêu tổ tông liễu minh tại nơi nào hơn nữa nếu như lúc đó bọn hắn không ở tại chỗ mà nói liễu minh tuyệt đối hoàn toàn chắc chắn từ trong tay láo giả đào thoát hơn nữa còn không biết chịu bất kỳ tổn thương cho nên ở thời điểm này bọn hắn vẫn như cũ tại cho rằng là nhóm người mình hại chết tông chủ của mình các ngươi đều không cần suy nghĩ lung tung mặc dù bây giờ không có bất kỳ cái gì một điểm động lại. Nhưng mà chúng ta hẳn là tin tưởng ta tông chủ, dù sao hắn xưa nay sẽ không để chúng ta thất vọng. Tiêu Diêu ở thời điểm này, thấy được một mặt bi thương các đệ tử, hắn lập tức minh bạch đám đệ tử này đều đang lo lắng cái gì, dù sao liền chính hắn đều đang lo lắng sự tình, đám đệ tử này như thế nào lại không lo nghĩ đâu. Nhưng mà tại Tiêu Diêu nói dứt lời sau đó, vẫn không có một cái đầu của mình. Xem như người tu luyện bọn hắn, mười phần Liễu Minh cùng tên lão giả kia ở giữa cách, mặc dù bình thường bọn hắn nhìn mình tông chủ tùy tiện. Nhưng mà tông chủ của bọn hắn lại đem hy vọng cho mình. Sở dĩ làm tông chủ Liễu Minh như thế nào lại không đồng ý bọn hắn thích chờ đâu. Yêu Thần Tông từ một cái không biết tên môn phái nhỏ từng bước một đi đến ở đây, nhất trung bỏ ra bao lớn tâm huyết, bọn hắn mỗi một người tại chỗ cơ hồ đều hết sức minh bạch. Mặc dù ở trong đó có thật nhiều là về sau mới gia nhập vào Yêu Thần Tông, nhưng mà những cái kia nguyên bản bản Yêu Thần Tông đệ tử sẽ lấy phía trước tất cả chiến sự trở thành từng cái cố sự. Cái này cũng từ đó làm cho lúc sau gia nhập vào Yêu Thần Tông đệ tử cũng đồng dạng minh bạch trước kia cái kia đoạn hắc ám lịch sử, cho nên ở trong lòng bọn hắn, Liễu Minh hình tượng vẫn là hết sức cao lớn. Nhưng mà Liên tại đây ngắn ngủn một ngày trong thời gian, bọn hắn vậy mà thần kỳ một dạng đã mất đi tông chủ của mình, cái này khiến bọn hắn như thế nào đi tiếp thu đâu. Tiêu Diêu khi nhìn đến một màn này thời điểm, lúc nào cũng một mặt bất đắc dĩ lắc đầu đầu của mình, nhưng mà trong đó đã bao hàm quá nhiều cay đắng. Bởi vì Tiêu Diêu hết sức rõ ràng bây giờ các đệ tử trong lòng, tại bọn hắn không nhìn thấy Liễu Minh thân ảnh phía trước, có thể tâm tình của bọn hắn sẽ một mực thấp như vậy rơi. Tiêu Diêu trưởng lão, ngươi nói tông chủ hắn có thể sống trở về sao? Ngay tại Tiêu Diêu nhìn xem các đệ tử bi thống thời điểm, Trần Hạo đi tới Tiêu Diêu bên người, hướng về phía hắn dò hỏi. Tiêu Diêu ở thời điểm này lập tức thu hồi trên mặt mình bi thương. Dù sao bây giờ Liễu Minh không tại, bọn hắn nhất thiết phải làm xong dẫn đầu tác dụng. Bằng không tại Liễu Minh trở về thời điểm, bọn hắn tuyệt đối không thể thiếu một trận mắng chửi. Trần Hạo, ngươi là yêu thần tông đại Đô đệ, người khác không tin tông chủ, chẳng lẽ ngươi cũng không tin phải không? Trần Hạo ở thời điểm này lập tức xoa hết trên mặt mình nước mắt, tự lẩm bẩm, không sai, tông chủ làm sao lại dễ dàng như vậy chứ đâu? 12. Danh Con, ngươi nói nhiều như vậy lời nói, đến cùng là vì cái gì? lúc này lão giả một mặt không nhịn được nhìn xem liễu minh hơn nữa kiếm trong tay thỉnh thoảng còn có thể vẽ mấy vòng trên thân kiếm hàn quang thẳng bức liễu minh lao ra hỏa ta cho ngươi thêm một cơ hội vì những cái kia bị ngươi sát hại nhân loại bình thường xin lỗi hơn nữa vì bọn họ phòng thủ cổ đô năm ta nghĩ bọn hắn đoàn khí cũng nên tiêu tán liễu minh hoàn toàn không thèm để ý lão giả đối với mình uy hiếp như trước vẫn là tại tận tình khuyên lão giả, bởi vì liễu minh biết chính mình hôm nay đã giết đến đủ nhiều mặc dù nhiều lao tử một cái không bao nhiêu lão già cũng đồng dạng không thiếu nhưng mà liễu minh thật sự không muốn đối với lão già này ra tay. Dù sao hắn cũng là một cái tuổi qua 50 lão nhân, nhưng mà đối với Liễu Minh thuyết phục, lão giả căn bản liền không có để vào trong lòng, hắn vẫn như cũ cho là mình làm không có sai. "Tiểu tử, ngươi sự tình có phải hay không có chút quá rộng?" Liễu Minh đang nghe lão giả lời nói phía sau, một mặt tự giễu cười cười. Chương 706. "Không nghĩ tới ta nói nhiều như vậy, ngươi lại một câu nói cũng không có nghe vào. Đã như vậy, vậy ta cùng ngươi nói nhiều hơn nữa, ngươi cũng như trước vẫn là sẽ không nghe xong, nếu như không phải xem ở ngươi đã nằm vào hơn trăm, ta đã sớm liền đem đầu của ngươi vặn xuống." Nơi nào còn có nhiều kiên nhẫn như vậy nghe ngươi ở đây bực bức lại nhải. Ở thời điểm này, Liễu Minh đưa tay cũng đồng dạng để xuống, cái thanh kia bạch ngọc kiếm lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay của hắn. Hơn nữa lúc này Liễu Minh khí tức trên thân cũng hoàn toàn xảy ra thay đổi, cũng lại không có vừa mới như vậy hòa ái dễ gần, mà là lộ vẻ như vậy hùng hổ doa người. Tiểu tử nói lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ không mệt không? Nhưng mà ngươi nói không mệt, ta nghe cũng phiền, hôm nay liền để ta dùng kiếm trong tay của ta thay ngươi tiến đưa. Lão giả vướt vẻ thân kiếm của mình, sau đó liền đem giới thẳng tắp đối với hướng về phía Liễu Minh mà liễu minh lúc này vẫn như cũ bất vi sở động tất nhiên nhiều lời vô ích vậy chúng ta liền so tài xem hư thực A tại liễu minh nói dứt lời sau đó trên người sinh chi kiếm ý lập tức bạo phát ra hơn nữa lão giả bên này cũng đồng dạng là danh bất hư truyền bởi vì tại trên tu vi bên gắt gao đè ép liễu minh một đầu cho nên ở thời điểm này liễu minh khí tức trên thân cũng không có trên người lão giả khí tức lăng lệ nhưng mà liễu minh cũng không thèm để ý những vật này bởi vì liễu minh biết tại cuối cùng người chết kia người tuyệt đối sẽ là lão giả hơn nữa liễu minh không chấp nhận bất kỳ phản bác bành Ngay tại lúc một cái chớp mắt này ở giữa, Liễu Minh kiếm trong tay liền cùng lão giả trong tay vững vàng đụng vào nhau, mặc dù ở thời điểm này, Liễu Minh ngăn cản đứng lên hết sức khó khăn. Nhưng mà lão giả từ Liễu Minh trên mặt lại thấy được một tia hơi nụ cười, cái này khiến lão giả lập tức giật nảy cả mình, cũng đồng dạng sâu hơn trong lòng của hắn sợ hãi. Nhưng mà Liễu Minh cũng không có cho hắn quá nhiều cơ hội suy tính, một chiêu đi qua trong nháy mắt liền tiếp lấy chiêu tiếp theo, ở giữa hoàn toàn không có quá nhiều khoảng cách. Lão giả khi nhìn đến một màn này thời điểm, cũng ước gì Liễu Minh làm như vậy, dù sao cứ như vậy liền có thể tiết kiệm lão giả rất nhiều thời gian nhưng hắn có càng nhiều thời gian đi hưởng thụ giết hại vui vẻ. Ta thừa nhận công kích của ngươi chính xác rất mạnh, vì ngươi thực lực thật sự là quá yếu, cho nên hôm nay ngươi chú định vừa chết. Tại Liễu Minh cùng lão giả kiếm trong tay đụng ở thời điểm, lão giả hướng về phía âm thanh nói, mà Liễu Minh chỉ là đối với lão giả lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt. đến nỗi cái khác lời nói, Liễu Minh cũng đã khinh thường với nói với hắn, bởi vì Liễu Minh cảm thấy, bây giờ cùng hắn nói nhiều hơn nữa, cũng quả thực là đang lãng phí miệng lưỡi. Cung dạng này còn không bằng tiết kiệm một chút nước bọt, cứ như vậy, cũng đồng dạng vì cái này sự tình mất đi một chút tài nguyên nước. Nhưng mà, lão giả lại nhìn thấy Liêu rõ ràng trầm mặt không nói thời điểm, lại tưởng rằng Liễu Minh bây giờ nhặt túng. Nhưng mà, chẳng qua là Liễu Minh khinh thường với cùng hắn giao lưu thôi, bởi vì tại Liễu Minh trong mắt, lão giả lúc này đã biến thành một cỗ thi thể. Chỉ bất quá bây giờ còn sống thôi, tin tưởng không được một thời ba khắc, lão giả tuyệt đối sẽ phát thành một cỗ thi thể, rơi xuống ở mảnh này bên trên đại địa. Tiểu tử, ta nói qua, hôm nay ta nhất định phải dùng đầu lâu của ngươi tế điện ta thánh thú cùng tất cả đệ tử đã chết, hiện tại có lời gì có thể nói? Có cái gì dị ngôn mà nói liền lập tức nói ra có thể ta tâm tình hảo, còn có thể giúp ngươi thực hiện. nhưng mà liễu minh đối với lão giả lời nói coi như là đang thả cái dám đồng dạng, không có chút nào phản ứng đến hắn ý tứ. mặc dù liễu minh nhìn như tại ngăn cản lão giả thời điểm hết sức phí sức, nhưng mà kỳ thực cũng không phải dạng này. đây chẳng qua là liễu minh cho lão tử chế tạo huyễn tưởng thôi. dù sao chỉ có nhường lão giả chân chính buông lòng cảnh giác, một hồi tại hắn đối mặt tử vong thời điểm, biểu lộ mới có thể càng thêm đặc sắc. mười ngươi nếu biết ta không có phế đi chính mình mà công, vì cái gì tại mới vừa rồi thời điểm ngươi cũng không có một kia phản ứng. Mạc Thiên Khải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Tiêu Thiên Tung, hy vọng có thể từ trong miệng hắn nghĩ lấy được mình muốn đáp án. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tiêu Thiên Tung lại một mặt tiết hận lung lay đầu của mình, sau đó lạnh nhạt nói, ta có cố khí tức này, đánh cả đời quan hệ, làm sao lại không nhận ra hắn đâu. Mạc Thiên Khải đang nghe Mạc Thiên Khải mà nói phía sau, nắm chặt quả đấm từ từ bùng lòng ra. 50 năm trước, đã có người vì ngươi cầu tỉnh, vậy đã nói rõ mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, cho nên vào lúc đó ta liền đem ngươi thả đi, hy vọng ngươi có thể thay đổi mới hình ảnh. Ai Đang nói đến nơi này thời điểm, Tiêu Thiên Tung đầu tiên là không trải qua thở thật dài một cái, phản phất là đối với cái gì cảm thấy tiếc hận đồng dạng. Chỉ là để cho ta không nghĩ tới, sau 50 năm, ngươi không chỉ không có bay mất chính mình mà còn, hơn nữa tu luyện có một chút tẩu hỏa nhập ma. Mạc Thiên Khải đang nghe Mạc Thiên Khải mà nói phía sau, một mặt khó có thể tin nhìn xem hắn. Ngươi không cần cảm thấy như thế kinh ngạc, dù sao trên người ngươi khí tức thật sự là quá hỗn loạn, Hưu Tâm người một mắt liền có thể nhìn ra. Mạc Thiên Khải đang nghe Tiêu Thiên Tung sau khi giải thích, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt bi thương. Dù sao Nếu như không phải là bởi vì chuyện này, Mạc Thiên Khải cũng sẽ không nhanh như vậy xuất quan. Chương 707 50 năm trước, ta chính xác hẳn là đem cái này mà công phế trừ, ta cũng không có nghĩ đến hắn vậy mà lại mang đến cho ta lớn như vậy hay hoàng ẩm. Mạc Thiên Khải ở thời điểm này hoàn toàn buông xuống trong lòng mình đề phòng, dù sao Tiêu Thiên Tùng đã biểu lộ thiện ý của mình, biểu thị chính mình sẽ không giảng hắn như thế nào. Nếu như Mạc Thiên Khải vẫn là lộ ra một bộ dáng vẻ địch ý, vậy hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi chính mình nhập ma một khắc này. Có thể thật sự đến đó một khắc. Hắn mới có thể trở thành mọi người chân chính trong lòng ma quỷ, đến lúc đó hắn kết quả chỉ có tử vong. Nhưng mà tục ngữ thường nói, người càng già, càng sợ chết, Mạc Thiên Khải đồng dạng cũng là dạng này. Ngài có biện pháp gì hay sao? Mạc Thiên Khải ở thời điểm này, một mặt cung kính hướng Tiêu Thiên Tung dò hỏi, nhưng mà Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này lại nhàn nhạt, nhạt lắc đầu. Kỳ thực phương pháp chính ngươi cũng biết, chỉ là chính ngươi không muốn đi nếm thử thôi. Mạc Thiên Khải ở thời điểm này lập tức rơi vào trong trầm mặc, bởi vì hắn cũng tương tự biết đến biện pháp này, chính là chính hắn không muốn từ bỏ chính mình cả đời tu vi. Ai Chính ngươi suy nghĩ một chút a, ngươi là cảm thấy ngươi mạng trọng yếu, vẫn là tu vi của ngươi canh trọng yếu. Sau đó Tiêu Thiên Tung liền chậm rãi ngồi xuống trên ghế, lặng lặng chờ đợi Mạc Thiên Khải cho hắn đáp án. 12. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta an tâm, dù sao ngươi xem như lớn như vậy sư huynh, nếu như ngay cả ngươi cũng không tin tông chủ lời nói, vậy làm sao để những người khác người đi tin tưởng tông chủ đâu? Tiêu Diêu ở thời điểm này ý vị thông trưởng Vô Vô Trần Hạo bà bay, mà Trần Hạo cũng là chợt minh bạch cái gì, ánh mắt biến hết sức kiên định. Tất cả yêu thần tông đệ tử đều ngẩng đầu lên cho ta. Ngươi xem một chút các ngươi bộ dáng hiện tại, khóc sứt mướt như cái gì? Tông chủ của chúng ta còn chưa chết đâu, có thể ở thời điểm này, chúng ta nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh, cái này chẳng lẽ đối với chúng ta mà nói không phải một cái tốt tin tức sao? Trần Hạo thanh âm đàm thoại đem tất cả đệ tử đều hấp dẫn tới, bởi vì bọn hắn phát hiện Trần Hạo lúc nói lời hết sức có lý. Cũng chính là tại Trần Hạo cổ vũ phía dưới, bọn hắn dần dần khôi phục lòng tin của mình, bọn hắn tin tưởng mình tông chủ sẽ không đảm nhiệm hà sự tình. Dù sao dọc theo đường đi gặp nhiều như vậy ngăn trở, bọn hắn lấy răng ngoan cường kiên trì được, bây giờ lập tức liền muốn thắng lợi. Tông chủ của bọn hắn lại cái gì sẽ cam lòng vứt bỏ bọn hắn mà đi? Bày. Ngay lúc này, một đạo tiếng va chạm truyền vào trong thay của bọn hắn, cũng chính là ở thời điểm này, bọn hắn rốt cuộc biết Liêu Minh tin tức, Tông chủ không có chết, cũng không biết là ai đột nhiên ở thời điểm này hô một tiếng, còn lại những đệ tử khác cũng đi theo hân hô, kiếm Vô Ngân đi tới Tiêu Diêu bên người phía sau, sau khi thấy một màn này, cũng là lộ ra một mặt nụ cười vui mừng. Kỳ thực đám đệ tử này so với chúng ta mạnh hơn, bọn hắn so với chúng ta còn muốn càng thính yêu Tông chủ. Ai nói không phải thì sao? Sau đó hai người liền ha ha nở nụ cười, dù sao con người khi còn sống có thể đụng tới chi kỷ thật sự là quá ít, là Liễu Minh đưa chúng nó kết hợp với nhau. Đồng dạng cũng là Liễu Minh, để bọn hắn cảm nhận được tu luyện thế giới bên trong cũng đồng dạng có thân tình, để bọn hắn có thể yên tâm đem phía sau lưng của mình giao cho mình huynh đệ. Mặc dù bây giờ bọn hắn biết Liễu Minh tin tức, nhưng mà cũng vẫn như cũ không chịu nổi lo lắng Liễu Minh thần sắc. Nối lòng lòng của mình à, chúng ta phải tin tưởng tông chủ, dù sao chủng tộc là một cái am hiểu sáng tạo kỳ tích nam nhân, tin tưởng lần này hắn cũng đồng dạng sẽ gặp nghịch hoa cát. Tiêu Diêu đối với Kiếm Vô Ngân lạnh nhạt nói, nhưng mà hắn tựa hồ quên đi mình lúc này cũng đồng dạng đang lo lắng yếu mình. Tiêu Diêu trưởng lão, người mau nhìn trên trời. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Hạo đột nhiên hô lớn, cái này khiến Tiêu Diêu hài hòa không cùng, hai người chết có nâng lên đầu của mình. ầm ầm. Liên thấy ở thời điểm này, mây trên trời đột nhiên tụ tập đến cùng một chỗ, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể truyền đến vài tiếng sấm vang. Đây là vị nào đại lao muốn độ kiếp rồi sao? 12. Lao gia hỏa, ngươi thật sự cho là ngươi có thể ăn chắc ta sao? Liễu Minh ở thời điểm này nhìn thấy thời cơ đã thành thục, đem tu vi của mình trực tiếp bại lộ cho thiên đạo, bất quá lôi kiếp buông xuống cũng đồng dạng cần thời gian. Cho nên Liễu Minh ở thời điểm này cũng không có đem mình làm rõ, nhưng mà lão giả còn ngây thơ cho là Liễu Minh đây là tại cùng hắn trang 13 đầu. Kỳ thực Liễu Minh ở thời điểm này đã bắt đầu hoài nghi lão giả thông minh, hắn chẳng lẽ liền không có có cảm nhận được bất kỳ chẳng lành dấu hiệu sao? Bất quá đối với một màn này, Liễu Minh cũng không có cùng hắn giảng giải quá nhiều, dù sao đây là chính hắn hậu chi hậu giác, cùng Liễu Minh không có quá lớn quan hệ. Liễu Minh Ngươi cũng không cần ở đây cho ta trang dạng làm bộ, ngươi thật sự cho là ta còn có thể tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ sao?" Lão giả một mặt hào khí nhìn xem Liễu Minh, hơn nữa tại hắn sau khi nói xong, rút kiếm liền hướng Liễu Minh đâm tới, hoàn toàn không có cho Liễu Minh lưu niệm hà dạng giải cơ hội. Kỳ thực Liễu Minh ở thời điểm này chỉ muốn nhàn nhạt nói một câu, ngươi hắn mẹ nó thật là một cái đồ đần. Ai? Liễu Minh khi nhìn đến một màn này sau đó, đầu tiên là thở dài một cái thật dài, liền trực tiếp nên đón tiếp lấy. Chương 708. Liễu Minh nghĩ thầm, ngược lại lôi kiếp buông xuống còn cần một đoạn thời gian. Không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt đổi Lão Tử chơi chơi một cái nhi. Cho nên Liễu Minh ở thời điểm này cũng không có tại ẩn dấu chính mình bất kỳ thực lực, nhưng mà Liễu Minh biến hóa lại làm cho Lão Tử giật nảy cả mình. Bởi vì hắn thấy Liễu Minh chẳng qua là tinh vị cửu trọng cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách độ kiếp cảnh giới còn rất dài khoảng cách. Nhưng là bây giờ mặc dù Liễu Minh không cách nào vững vững vàng vàng đón lấy Lão Tử một chiêu, nhưng mà đem so với phía trước đã tiến bộ rất lớn. Mặc dù ở thời điểm này Lão giả cũng không có tác dụng toàn lực của mình, nhưng mà vẫn như cũ sử dụng chính mình chín thành thực lực. Mà lão giả sử dụng 9 tầng thực lực, chỉ là có thể miễn cưỡng đem Liễu Minh đánh lui. Thế nào, lão gia hỏa? Cái này còn không có đánh bao lâu ngươi lại không được sao? Lúc này Liễu Minh một mặt trầm biếm nhìn xem lão giả, hơn nữa cảm thụ được bên trong thân thể của mình linh lực biến hóa, theo trên trời mây đen tập kết, Liễu Minh linh lực trong cơ thể cũng tại điên cuồng tăng trưởng. Vô chi tiểu nhi, vừa mới chỉ dùng 9 tầng thực lực, bây giờ ta liền để ngươi chân chính xem ngươi cùng ta có bao nhiêu sai biệt. Lão giả đang nghe Liễu Minh chảo phúng sau đó, cũng không kiểm chế được nữa chính mình viên kia sao động tâm, liền thấy tại phía trên mũi kiếm của hắn một đạo màu vàng ánh sáng lập tức mà tụ. Liễu Minh tại trên mũi kiếm Lão giả cảm nhận được một tia nguy cơ, thế là lập tức toàn thân cảnh giác. Dù sao Liễu Minh cũng tương tự biết đến, Lão giả mặc dù nhìn như hết sức đơn giản, nhưng mà mỗi một cái trải qua lôi kiếp người liền thế nào lại là một người đơn giản đâu. Cho nên Liễu Minh ngờ tới Lão giả tất nhiên sẽ có chính mình đệ dương bản sự. Mặc dù cửu ngũ lôi kiếp cũng không phải cái gì kinh khủng lôi kiếp, nhưng mà đối với người tu luyện cũng đồng dạng hết sức kinh khủng. Thậm chí một chút người tu luyện vì tránh né lôi kiếp, đem tu vi của mình một mực vững vàng kẹt tại tinh vị cửu trọng. Tại bọn hắn không có chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, bọn hắn là tuyệt đối không dám đụng vào độ kiếp cảnh giới. Mà Liễu Minh đối với độ kiếp lại không có làm bất kỳ chuẩn bị nào, thậm chí ngay cả một cái pháp trận cũng không có bố trí, nếu như cách làm của hắn bị những người khác biết, tất nhiên sẽ mang hắn điên rồ. Dù sao lôi kiếp liền đại biểu là thượng thiên ý chí, có thể chịu đựng được lôi kiếp tẩy lễ, mới có thể chân chính bước vào độ kiếp cảnh giới. Nhưng nếu như không cách nào an toàn trải qua lôi, nhẹ thì trọng thương, nặng thì sẽ làm chàng chết bất đắc kỳ tử. Mà cái này trọng thương nhưng là vết thương đại đạo, có thể ngươi dùng mấy trăm năm không cách nào làm cho hắn khép lại. Cái này cũng là vì cái gì thường nhân đem lôi kiếp nhìn như trò yếu, giống Liễu Minh dạng này đem lôi kiếp coi là đồ chơi người cũng là thứ nhất. Vô chi tiểu nhi, nếu như ngươi có thể đón lấy ta một chiêu này, chứng minh ngươi thật sự có một chút bản sự. Nhưng nếu như ngươi không tiếp nội ta một chiêu này mà nói, vậy ngươi đầu người liền chân chính thuộc về ta. Lão giả nhìn xem Liễu Minh một mặt lạnh lùng nói ra, nhưng mà Liễu Minh đối với hắn mà nói coi như đánh giấm đồng dạng, hơn nữa còn là hết sức thôi. Lão gia hỏa muốn đánh ngươi liền mau đánh, ở đâu ra nhiều như vậy lời nói, ở đây cho ta bước bước lại lại, ta nghe đều có chút tâm phiền. Liễu Minh câu nói này giống như là một cây ngòi nổ đồng dạng, trong nháy mắt liền đem lão giả bạo tính khí này đốt lên, hướng về phía trên không liền đâm ra ngoài. Mà ở lúc này, Liễu Minh lại đột nhiên cảm nhận được một tia nguy cơ, liền vội vàng đem chính mình tránh gặp phải, trôi nổi tại phía trước mình. Bành. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thanh âm vang dội truyền vào Liễu Minh trong tai, hơn nữa ở thời điểm này, trong tay hắn bạch ngọc kiếm bắt đầu hóa thành mảnh vụn. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, âm thầm nói, tựa như là có chút coi thường. Nhưng mà Liễu Minh cũng không có tự loạn trận cước đem giấu tại ống tay háo thanh trùy thủ kia trong nháy mắt lấy ra, trong tay bạch ngọc kiếm hoàn toàn tan vỡ trong nháy mắt đó, trùy thủ liền cản lại. dù sao đi qua thời gian dài như vậy dây dưa, liễu minh đã biết đạo này công kích tới từ ở phương nào, liền dùng trong tay trùy thủ vững vàng tiếp nhận một chiêu này. mặc dù trùy thủ là thanh khí, nhưng là bởi vì liễu minh thực lực quá mức không đầy đủ, như trước vẫn là bị đạo này lăng lệ công kích bức lui rất dài một đoạn khoảng cách. 12. kỳ thực ta còn có một cái biện pháp, nhưng mà ta cần cùng ngươi mượn mấy người. mặc thiên khải ở thời điểm này một mặt nghiêm túc nhìn xem tiêu thiên tung. Mà Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này lập tức chúng ta mở ánh mắt của mình. Ngươi cũng dám đem chú ý đánh tới tông môn ta đệ tử trên thân, ngươi có phải hay không có một chút chán sống rồi? Tại Tiêu Thiên Tung vừa mới nói dứt lời sau đó, trên người hắn khí tức từ từ bắt đầu chuyển biến, từ mới vừa bắt đầu nhu hòa, từ từ biến hết sức cương liệt. Tiên bối, ngài trước tiên không nên gấp gáp. Ngươi để cho ta làm sao không gấp gáp, ngươi cũng đã đem lòng nguông dạ thú của ngươi đánh tới tông môn ta bên trong, vọng ta tại mới vừa rồi còn muốn giúp ngươi. Tiêu Thiên Tung mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Mạc Thiên Khải, phảng phất là đang nói cho Mạc Thiên Khải Hôm nay ngươi không cho ta một hợp lý giảng giải, liền đừng mơ tưởng rời đi ở đây. Tiền bối ngài suy nghĩ nhiều, ta nói tới người cũng không phải ngài tông môn đệ tử, mà là đến từ ta Sích Hà tông ba vị trưởng lão. Mạc Thiên Khải lúc này nội tâm tràn đầy sợ hãi, dù sao Sích Hà tông trưởng lão xuất hiện tại Lăng Tiêu tông, vốn là một kiện không thế nào tốt sự tình. Chương 709. Ngươi Sích Hà tông trưởng lão, làm sao sẽ chạy đến ta Lăng Tiêu tông, ngươi chẳng lẽ không phải cho ta một lời giải thích sao? Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này, một mặt hờ hững nhìn xem Mạc Thiên Khải, mặc dù chuyện này hắn đã sớm liền biết, nhưng là bây giờ từ Mặc Thiên Khải trong miệng nói ra, Tiêu Thiên Tung cảm thấy mình còn có mấy phần lợi ích có thể chiếm được. nhưng mà Tiêu Thiên Tung không biết là Mặc Thiên Khải tới đây chính là vì Tông môn bảo khố. dù sao xích hà tông Tông môn bảo khố bị trộm sự tình là một kiện mười phần cực lớn chuyện, Mặc Thiên Khải liền đem tin tức này phong tỏa. phải biết một cái Tông môn bảo khố thế nhưng là mang ý nghĩa một cái Tông môn tương lai. nếu như một cái Tông môn liền nội tình cũng không có, tương lai hắn lại lấy cái gì đi phát triển? Thiên Bối, ngài trước tiên không nên tức giận, chuyện này về sau. Ta thoải mái sẽ cùng ngài xin lỗi, nhưng mà ngài có thể hay không trước tiên đồng ý ta, để cho ta trước tiên ở ngài tông môn tìm ba người. Mạc Thiên Khải lúc này một mặt vội vàng nói, dù sao chuyện này không chỉ có quan hệ đến tông môn phát triển, hơn nữa cũng quan hệ đến chính hắn tính mệnh. Nếu như hắn lấy không được trong bảo khố một loại trong đó đồ vật, hắn có thể thật sự sẽ chết bởi cái này mà công phía dưới. Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này rơi vào trong trầm tư, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mạc Thiên Khải như thế ăn nói khép nép đi cầu một người, cho nên hắn suy đoán nhất định là Sích Hà Tông xảy ra vấn đề gì, hay là hắn tự thân ra hiện vấn đề gì nhưng mà hắn cũng không có liên tưởng đến tông môn phát triển sự tình, hắn đầu tiên đoán được là mạc Thiên Khải kỳ thực cơ thể đã xuất hiện rất lớn chóng chỗ, mà hắn tu luyện ma công cũng đang từng chút từng chút thôn vệ thân thể của hắn, mà ba người tiêu có thể chính là ở trong đó mấu chốt, cho nên ở thời điểm này Tiêu Thiên Tung cũng không phải là mười phần nóng này trả lời hắn, dù sao làm một đã sinh tồn mấy trăm năm láo hồ ly, tại người được mùi máu tươi thời điểm, hắn làm sao có thể dễ dàng từ bỏ? cho nên ở thời điểm này Tiêu Thiên Tung đại não đang nhanh chóng xoay trở lấy, muốn biết rõ ràng ở trong đó đến tận cùng là địa phương nào xuất hiện vấn đề. Vậy mà có thể nhường Mạc Thiên Khải cuống cuồng như thế. Mà lúc này Mạc Thiên Khải nóng này giống như là trên chảo nóng châu chấu đồng dạng, nhảy tưng nhảy loạn. Nhưng mà tại hắn nhìn thấy Tiêu Thiên Tung thần sắc sau đó, liền lập tức ý thức được chuyện này cũng sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Dù sao Mạc Thiên Khải cũng hết sức minh bạch, chính là một con cáo giả, tại người được mùi máu tươi sau đó, làm sao lại có thể dễ dàng buông miệng ra bên trong con ngồi. Cho nên Mạc Thiên Khải, tận lực chế trụ nội tâm mình buộc gọi, chỉ hắn mới có cường đại hơn thẻ đánh bạc đi Tiêu Thiên nói thoa thích phản, sẽ không để cho chính mình lâm vào bị động bên trong. Tiêu Thiên Tung lúc này đang suy tư lấy chuyện này, hoàn toàn không có chú ý tới Mạc Thiên Khải thần sắc trên mặt biến hóa, dù sao cái này hai cái hồ ly đều đang suy tư như thế nào đem chính mình đại hóa. Đang trầm tư sau một khoảng thời gian, Tiêu Thiên Tung nhìn xem Mạc Thiên Khải nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó nói: "Mạc đạo Hiếu, ngươi nhìn, chúng ta cũng đã quen biết nhiều năm như vậy sáu. Ta liền biết tiền bối ngài sẽ đồng ý." Mà ở Tiêu Thiên Tung lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, Mạc Thiên Khải liền lập tức đem lời ngữ quyền nhận lấy. Dù sao tục ngữ thường nói, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Mà lúc này Mạc Thiên Khải đem một câu nói kia thể hiện tràn trề tinh xảo, không có chút nào xuyên tạc hắn ý tứ hử. Nhưng mà Tiêu Thiên Tung đang nghe lời của hắn sau đó, nhưng là hừ lạnh một tiếng, lập tức nhường Mạc Thiên Khải dùng mình một cái. Ở thời điểm này, Mạc Thiên Khải mới phản ứng được, chính mình chuyện này cũng không tại xích Hà Tông, mà là tại Lăng Tiêu Tông bên trong, hơn nữa trước mắt còn đừng có thể dễ dàng nghiến sát hắn người. Mạc Thiên Khải đang nghĩ đến nơi này thời điểm, liền nhất thời cảm thấy một trận hoảng sợ, hy vọng Tiêu Thiên Tung cũng sẽ không bởi vì chuyện này ra tay đánh nhau. Tiên bối, ngài có chuyện gì cứ nói đi. Dù sao bây giờ ta có chuyện nhờ cùng ngươi, ngươi có điều kiện gì, nhưng sách không sao. Nghĩ tới đây, Mạc Thiên Khải trong nháy mắt biến hết sức khẳng khái, dù sao trong mắt hắn, cái gì cũng không sánh nổi chính mình phân tính mệnh. Nếu như mình giao phó ở đây, tông môn phát triển cùng hắn lại có cái gì bao lớn quan hệ, dù là tại cuối cùng tông môn diệt vong có thể hắn Mạc Thiên Khải không có nửa xu quan hệ. 12. Tiểu tử, không nghĩ tới trong tay ngươi à, còn có như thế thần binh lợi khí, bất quá thanh thần binh này lợi khí cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống trong lòng bàn tay của ta. Lão tử một mặt cuồng vọng nhìn xem Liễu Minh Phản phất Hắn đã thấy Liễu Minh hạ tràng, nhưng mà Liễu Minh lúc này liền nghĩ hỏi lão tử một câu, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện trời tối sao? Bất quá ở thời điểm này, Liễu Minh mới đột nhiên phản ứng lại, sắc trời vốn là đã nhanh sắp tối, bây giờ đột nhiên đêm đen khuôn mặt cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Liễu Minh ở thời điểm này chết quóng, cũng minh bạch lão giả vì cái gì không cảm giác được lôi vân tụ tập, dù sao tại lão xá trong mắt cho rằng đây là tự nhiên tiên đạo hiện tượng. Bất quá cũng phải thua thiệt Liễu Minh có thể nghĩ tới đây dạng biện pháp, tại trời tối thời điểm độ kiếp, nhường lão giả căn bản không thể nào đề phòng. Trừ phi lão giả ở thời điểm này có công phu đi cảm thụ bốn phía khí tức, nhưng mà Liễu Minh nhất định sẽ tiến hành ngăn cản. Dù sao lão giả nếu như chạy mà nói, bầu trời oán khí lại nên dùng ai tính mệnh đi tiêu trừ. Chẳng lẽ cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi lão giả chết giả sao? Chương 710. Lão gia hỏa, ngươi có phải hay không có một chút quá để cao chính ngươi, trùy thủ trong tay của ta là ngươi muốn cầm liền có thể lấy đi sao? Ha ha ha. Mà lão giả đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, lại trực tiếp phá lên cười, phảng phất như là nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng. Nhưng mà Liễu Minh đang nghe lão giả tiếng cười, lại cảm giác láo giả là như vậy hèn mọn thậm chí ở xa ngoài trăm dặm tiêu diêu mấy người cũng là mang to đây là cái nào đồ đần đang cười a hắn mẹ nó quả thực là làm bẩn lôi hai của ta tiêu diêu nghe được kiếm vô ngân tiếng chửi rủa bên trong lấy tay vu vu kiếm vô ngân bả bay tiếp đó đừng có dùng ngón tay của mình chỉ rõ phương hướng âm thanh truyền tới ngươi sẽ không nói cho ta là thánh thú cung láo gia hỏa kia đang cười a tiêu diêu đang nghe kiếm vô ngân hỏi thăm sau đó đầu tiên là nhàn nhạt, nhạt điểm một chút đầu của mình sau đó đã nói nói hẳn là hắn bằng không không có người có thể cười cuồng vọng như vậy hắt gì vậy mà lúc này ở trên không đứng yên lão giả lại đột nhiên đánh một cái to lớn hắt xì liễu minh khi nhìn đến cái này sờ một cái thời điểm không chỉ có hết lên miệng của mình bất quá ở thời điểm này liễu minh trong lòng nhưng là hết sức hoạt động mạnh lao gia hỏa này hiếu thuận không phải là để những người khác người nghe được à tiếp đó hướng về phía hắn mắng to một trận A. liễu minh nghĩ tới đây liền lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng mà lão giả khi nhìn đến một màn này thời điểm liền có một chút không ấn danh con ngươi cười cái gì cười có phải hay không là ngươi đang mắng lão phu mà liễu minh đang nghe lão giả hỏi thăm phía sau đầu tiên là nhất miệng, tiếp đó lạnh lùng hồi đáp, ta mắng ngươi cần ở sau lưng mắng sao? Nếu như ta muốn mắng ngươi, bây giờ ta liền chỉ cái mũi nói cho ngươi, ngươi hắn mẹ nó thật là một cái hèn bọn lao hán. Liễu Minh đang mắng xong câu này sau đó, trong lòng cảm thấy không hiểu thần tư sướng, Liễu Minh đột nhiên phát hiện, nguyên lai mắng chửi người cũng có thể thống khoái như vậy. Cái này cũng từ đó làm cho, ở phía sau tới thời gian bên trong, Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân hai người thường xuyên lọt vào Liễu Minh chửi mắng. Thế là có một ngày, bọn hắn liền hỏi Liễu Minh nàng là đến một chiêu này mà Liễu Minh nói cho hắn biết cái này là từ Thánh Thú Cung láo tổ trên thân học được. Từ đó về sau, Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân hai phạm bị sáu tên sau khi mắng, liền thích chạy đến bây giờ Thánh Thú Cung vị trí. Đối với vị lão giả này chửi mắng một trận. Mặc dù lúc kia vị này lão phu rất nhiều năm, nhưng mà linh hồn của hắn nhưng như cũng dừng lại ở nơi đó, bởi vì những cái kế oan hồn từ đầu đến cuối không muốn buông tha hắn. Vô Chi Tiểu Nhi, ngươi cũng liền có thể thành miệng lưỡi nhanh. Lão phu bây giờ liền để ngươi mắng vài câu. Chờ một lát, lão phu phải dùng tính mạng của ngươi tới Tế Thiên. Mà Liễu Minh đang nghe lão giả lời nói phía sau cũng lộ ra vẻ mặt khinh thường, phàn phất chính là đang nói cho lão giả ngươi làm không được. Lão gia hỏa, ngươi không phải là muốn trong tay ta cây chùy thủ này sao? Có bản lĩnh mà nói, ngươi liền đến chính mình lấy a. Liễu Minh ở thời điểm này lung lay trong tay mình cây chùy thủ này, mặc dù Liễu Minh cũng không biết cây chùy thủ này đến tốt cùng là xuất từ nơi nào, nhưng hắn đúng là một kiện thanh khí. Nhưng mà liền hắn 24 khỏa định hải thần châu cũng không sánh bằng cây chùy thủ này, chỉ là thanh chùy thủ là dùng để ám sát, cho nên hoàn toàn không thích hợp Liễu Minh sử dụng. Bất quá cũng chính là cây chùy thủ này, Nhường Liễu Minh đã sáng tạo ra một cái thích hợp ám sát nhân vật. Làm mỗi một cái người tu luyện nâng lên hắn thời điểm, cũng không khỏi sẽ lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, bởi vì vị kia kẻ ám sát lúc nào cũng giết người ở vô hình, cơ hồ không có những người khác từng gặp diện mục thật của hắn. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi còn là hai tay đem thanh chủy thủ kia dâng hiến cho ta, ta tâm tình tốt còn có thể nhường ngươi chết thống khoái một chút." Liễu Minh ở thời điểm này lại một lần nữa cảm giác Lao già đặt một cái thối hoắc đại tí, thế là lấy tay quạt lấy trước mặt mình không khí. "Lão gia hỏa, nói mạnh miệng ai còn sẽ không?" Ngươi tin không tin ta hôm nay liền để ngươi chôn thây ở đây. Liễu Minh vào lúc này cũng học láo giả khẩu khí, lạnh nhạt nói, nhưng mà Liễu Minh một câu nói kia lại không có bất luận cái gì đùa dởn thành phần. Bởi vì Liễu Minh tin tưởng vững chắc chính mình hôm nay át hẳn có thể đem láo gia hỏa này lưu tại nơi này, nhường hắn đợi đợi kiếp kiếp canh chừng cái này tông môn. 12. Tiên tâm đi, Mạc Đạo Hiếu, ta căn bản không có sinh bất kỳ khí, dù sao ngươi ta vẫn là hết sức hiểu rõ. Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này lộ ra một tia hiểu ý nụ cười, nhưng mà Mạc Thiên Khải khi nhìn đến cái nụ cười này thời điểm, không khỏi âm thầm mắng thực sự là một cái lao hồ ly. Nhưng mà Mạc Thiên Khải ở thời điểm này tựa hồ quên đi hắn cũng đồng dạng là một lần hồ ly, hơn nữa về tuổi cùng Tiêu Thiên Tung cũng không có quá lớn chênh lệch. Muốn nói cách biệt mà nói, đó cũng chỉ là tại hai người tu vi lên. Cũng chính bởi vì vậy, Mạc Thiên Khải tại Tiêu Thiên Tung trước mặt, không dám lộ ra bất luận cái gì vẻ tức giận, dù sao Mạc Thiên Khải là một cái mười phần chân ái tính mạng mình người. Mà Tiêu Thiên Tung cũng chính bởi vì bắt được điểm này, có thể đem Mạc Thiên Khải tùy ý đùa bỡn tại bàn tay ở giữa. Mạc đạo Hữu. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết ba người này ngươi dùng để đến cùng có ích lợi gì? Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này, một mặt bình tĩnh nhìn Mạc Thiên Khải, trên mặt thỉnh thoảng còn có thể lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Chương 711. Cái này chín. Mạc Thiên Khải ở thời điểm này, trong nháy mắt nói chuyện liền có một chút lắc ba lắc bắp hỏi. Phảng phất ở trong đó chiều dài bí mật gì đồng dạng, bất quá cũng chính bởi vì vậy, nhường Tiêu Thiên Tung lòng hiếu kỳ càng thêm cường thịnh. Dù sao chỉ có những cái kia để cho người ta nói không nên lời bí mật mới xem như bí mật, mà lúc này Mạc Thiên Khải cố ý ẩn tàng sự tìnhắt hẳn là một kiện chuyện hết sức trong yếu. Tất nhiên Mạc đạo hữu như thế làm khó, vậy ta liền đổi một vấn đề. Mạc Thiên Khải nghe được câu này thời điểm, lập tức lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng mà Tiêu Thiên Tung như thế nào lại là một cái dễ gạt như vậy người? Đã ngươi không nguyện ý trả lời vừa mới vấn đề kia, vậy ngươi không ngại nói cho ta biết, ba người này đối với ngươi có tác dụng gì? Mạc Thiên Khải nghe được câu này thời điểm, khóe miệng không khỏi hết lên, trong lòng thầm nghĩ, vấn đề này cùng vừa mới vấn đề kia chẳng lẽ có cái gì khác nhau sao? Bất quá ở thời điểm này, Tiêu Thiên Tung đã lộ ra một mặt vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất chính là đang nói cho Mạc Thiên Khải Nếu như ngươi ngay cả vấn đề này đều không trả lời mà nói, chúng ta còn có lý do gì trao đổi đi đâu? Mạc Thiên Khải ở thời điểm này hít vào một hơi thật dài, hắn cũng đồng dạng minh bạch, nếu như mình không nói rõ nguyên nhân trong này, Tiêu Thiên Tung tuyệt đối sẽ không đem người giao cho hắn. Ngươi biết, ta tu luyện ma công, sinh mệnh đã tràn ngập nguy hiểm, nhưng mà ba người bọn họ trong tay có một chút đồ vật có thể cứu ta mệnh. Tiêu Thiên Tung nghe được câu này thời điểm, không khỏi hứng thú, dù sao tại trong ấn tượng của hắn, muốn tiêu trừ ma công một là phế đi. Ma đổi thành một loại biện pháp chính là dùng Bạch Băng Ngọc nhưng mà bạch băng ngọc tại mấy trăm năm phía trước liền đã không có tin tức biến mất. bây giờ nghe mạc thiên khải mà nói, tiêu thiên tung lập tức liền biết ba người kia át hẳn biết bạch băng ngọc rơi xuống. nhưng mà bọn hắn trong miệng nói tới bạch băng ngọc cũng chính là liễu minh trong ngực cái kia bạch ngọc Hộ, nhưng mà cái kia trắng ngọc hà đã đến liễu minh trong linh hải, cho nên coi như bọn hắn biết hạ lạc cũng chỉ có thể uống công vô ích. lại thêm ba vị kia lão giả đã rời đi lăng tiêu tông, hơn nữa còn là tại tiêu thiên tung gia hiệu phía dưới. nếu như tiêu thiên tung biết ba người này có công dụng lớn như vậy mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đem ba người này giao cho liễu minh. Dù sao đây đối với Tiêu Thiên Tung tới nói, cái này đều là hoa chấm nha. Ba người bọn họ biết Bạch Băng Ngọc. Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này một mặt nghiêm túc nhìn xem Mạc Thiên Khải, Mạc Thiên Khải nội tâm vùng vây rất lâu, nhưng vẫn là trọng trọng điểm mấy lần đầu của mình. Bởi vì Mạc Thiên Khải biết, Tiêu Thiên Tung bản thân liền hết sức hiểu rõ ma công, ở thời điểm này, cho dù chính mình không nói, hắn cũng vẫn như cũ có thể đoán được. Nhưng mà nếu như ta không có nhớ lầm, Bạch Băng Ngọc phảng phất tại mấy trăm năm phía trước liền đã biến mất. Tiêu Thiên Tung một mặt nghiêm túc nhìn xem Mạc Thiên Khải, phảng Phật muốn từ Mạc Thiên Khải trên mặt nhìn ra đồ vật gì tới. Tiên Sáu, Tiên Bối, chuyện này ta tuyệt đối không dám lừa gần người, ba người bọn họ chính xác biết Bạch Băng Ngọc rơi xuống. Kỳ thực một câu nói kia Mạc Thiên Khải cũng không có nói dối, dù sao ba người bọn họ biết bảo khố đồ vật rơi xuống, cho nên cũng đã biết Bạch Băng Ngọc rơi xuống. Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này mới là một mặt tin tưởng điểm, điểm đầu của mình, dù sao hắn từ Mạc Thiên Khải trên mặt cũng không có nhìn thấy một điểm nói dối vết tích. Tiên Bối, ngài bây giờ có thể đem ba người kia giao cho ta a? Mạc Thiên Khải một mặt cung kính nhìn xem Tiêu Thiên Tung, dù sao hắn đã đem tất cả Tiêu Thiên Tung muốn biết sự tình báo cho hắn. Cho nên bây giờ hắn cấp thiết muốn biết Tiêu Thiên Tung cho hắn đáp án. Tiêu Thiên Tung lại tại lúc này rơi vào trong trầm tư, bởi vì hắn mơ hồ nhớ kỹ Liễu Minh tại thời điểm ra đi, chính mình nhường hắn mang đi ba người. Chỉ là hắn cũng tại phòng đoán, ba người kia không phải là Mạc Thiên Khải trong miệng ba cái trưởng lão à, nếu quả như thật là nói như vậy, chính mình liền thật sự thua thiệt lớn. Khô khô cụ. Thế là ở thời điểm này, Tiêu Thiên Tung liền ra vẻ chấn định nói, ba người kia dáng dấp bộ dáng gì? 12. Tiểu tử, ngươi khẩu khí lớn như vậy cũng không sợ chuẩn đầu lưới của mình. Đối với Liễu Minh mà nói, Lão giả căn bản liền không có coi tin tưởng, ý kiến, hắn hoàn toàn không tin Liễu Minh có thể bằng vào tinh vị cựu trọng đỉnh phong thực lực, đem hắn cái này độ kiếp cảnh giới cao thủ giết chết. Nhưng mà Liễu Minh không chỉ có cảm tưởng, Liễu Minh cũng đồng dạng dám làm, chỉ là lão giả không biết hắn đã từng bước từng bước bước vào Liễu Minh trong cảm ấy. Hơn nữa Liễu Minh tấm vãng lớn kia ở thời điểm này cũng đang chậm rãi thu hẹp, mà lão giả lúc này như trước vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Có mấy lời nói ra ta sẽ làm được, không giống có ít người ánh sáng biết nói khoác lác, lại không có bất kỳ hành động thực tế. Hơn nữa Liễu Minh ở đây còn có một loại ánh mắt miệt thị nhìn xem hắn, cũng tương tự nói cho lão giả, Liễu Minh trong miệng người cũng chính là hắn. Lão giả đang nghe Liễu Minh mà nói, khí liền không đánh một chỗ tới, liền lần nữa xách theo kiếm hướng Liễu Minh vọt tới, mà ở lúc này, Liễu Minh lại đột nhiên nở một nụ cười. Oen. Ngay tại lão giả giơ kiếm một khắc này, đột nhiên một đạo tiếng sấm truyền vào trong thai của hắn, hơn nữa hắn còn cảm thấy hết sức quen thuộc. Chương 712. Này xấu. Đây là lối kiếp. Lão giả ở thời điểm này cuối cùng phản ứng đi qua. Sau đó một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt mình Liễu Minh hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì liễu minh có thể như vậy không có sợ hãi ngươi trường nào thì bắt đầu vận nhượng lôi kiếp lão giả một mặt khẩn trương nhìn xem liễu minh nhưng mà liễu minh lại trường tới hai tay của mình lặng lặng nhìn lão giả ngươi thật sự muốn biết liễu minh biểu tình trên mặt nhưng là đột nhiên nhất chuyện từ vừa mới phải bình tĩnh trong ngay mắt đã biến thành gương mặt vui cười tiểu tử có chuyện ngươi liền mau nói dạng này trêu cợt lão phu thật sự có ý tứ sao ha ha ha nhưng mà ngay tại lúc này liễu minh lại đột nhiên phá lên cười giống như là nghe được một cái cái gì chuyện cười lớn đồng dạng Ngươi còn có tư cách cùng ta nói lời như vậy, ngươi có phải hay không quên vừa mới ngươi là thế nào trêu cợt của ta. Hơn nữa ở thời điểm này, Lưu Minh trên mặt cũng lại không có bất kỳ nụ cười, mà là tràn đầy điên cuồng. Tiểu Sáu, tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão giả nổi lên rất lâu, cuối cùng chỉ là hỏi như thế một cái rốt nát vấn đề. Nhưng mà Liễu Minh cũng không có chế giễu lão giả, dù sao Liễu Minh biết, tại tử vong trước mặt, muốn người đều là hèn bọn. Dù là thực lực của ngươi thông thiên, nhưng mà tại tử thần đi tới thời điểm, bất luận kẻ nào cũng không có khác nhau. Cho dù là Liễu Minh cũng đồng dạng là như thế. Dù sao Liễu Minh không phải thần, đối với tử vong hắn cũng đồng dạng sợ hãi. Nhưng mà Liễu Minh là tuyệt đối sẽ không đem chính mình tỉ như tử địa, dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, Liễu Minh vẫn là hết sức chân quý. "Đã ngươi hỏi ta ta muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không phương rõ ràng nói cho ngươi. Ta cũng chính là muốn mượn ngươi đầu người dùng một chút." Dù sao ở nơi này cái tông môn bên trong tràn đầy văn khí, mặc dù đầu của ngươi không thể hoàn toàn tinh hoa bọn hắn, nhưng mà cũng vẫn như cũ có rất lớn tác dụng. Lão giả lúc này nhìn về phía Liễu Minh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi hơn nữa còn là đến từ cùng linh hồn. Cho nên lão giả ở thời điểm này cũng lại hoài nghi Liễu Minh lời nói. Nhưng mà ngay lúc này, Liễu Minh đột nhiên nghĩ tới một, "Quên nói cho ngươi một việc, tương lai Long Phá Thiên cũng đồng dạng xuống theo ngươi." Liễu Minh lại nói xong câu nói này thời điểm, lập tức phá lên cười. Nhưng mà tại lão giả trong ánh mắt lại sợ hãi. Thậm chí ở thời điểm này, lão giả đã tin tưởng Liễu Minh mà nói, chẳng phải sau đó có thể bọn hắn sư đồ hai người thật sự sẽ ở trên luân hồi lộ bên độ tới. "Lão gia hỏa, ngươi bây giờ đây là thế nào? Vừa mới không phải vẫn rất thần khí đi?" Hơn nữa còn lớn tiếng nói muốn giết tông môn ta tất cả đệ tử. Nhưng mà lão giả đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, nhưng là không kiểm hãm được dùng mình một cái, giống như là lọt vào vạn trượng băng nguyên đồng dạng. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Dù sao tại mới vừa rồi thời điểm, lão gia hỏa này thế nhưng là không ít đục nhã chính mình. Bất quá Liễu Minh vẫn cảm thấy chính mình hẳn là cảm tạ một chút lão gia hỏa này, bằng không chính mình cũng không biết cái kia thiên tài có thể đánh vỡ đạo này bình cảnh. Dù sao độ kiếp cảnh giới là một cái đường ranh giới, một khi bước vào độ kiếp cảnh giới Cũng liền ý vị này, ngươi chính thức trở thành nhân tộc lĩnh tụ bên trong một thành viên. Lão gia hỏa, không biết hiện tại kết quả này ngươi ngoài ý muốn hay không? Liễu Minh hướng về phía lão giả thản nhiên nói, hai lúc này bầu trời lôi vân lại tại một mực cuồn cuộn lấy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đồng dạng. Ngươi yên tâm đi, ta có thể không nỡ nhường lôi kiếp lập tức cho ngươi đánh chết. Dù sao nói như vậy, đối với ngươi thật sự là quá tiện nghi. Ngay tại cùng lúc này, Liễu Minh nụ cười trên mặt lại đột nhiên biến mất, mà là mặt mũi tràn đầy sắc ý, lão giả khi nhìn đến một màn này thời điểm, lập tức lùi về phía sau mấy bước. Lao đầu nhi, ngươi đây là tại sợ cái gì a? 12. Ta có thể nói ta cũng không biết sao. Mạc Thiên Khải một mặt lúng túng nói, dù sao mình là tới tìm người, nhưng là bây giờ lại ngay cả nhân ra dáng dấp ra sao cũng không biết. Mạc Tông chủ, ngươi không có nói đùa sao? Ngươi thế nhưng là tới tìm người, ngươi bây giờ vậy mà cùng ta nói ngươi không biết. Kỳ thực Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này cũng là thở ra một cái thật dài, nhưng mà Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này cũng là lâm vào hoang mang bên trong, bởi vì Mạc Thiên Khải là một cái mười phần lo ngại người, nếu như hắn tìm không thấy người, át hẳn hiệp chính mình muốn người cho nên ở thời điểm này, tiêu thiên tung là thật sự không biết nên thế nào giải quyết chuyện này. nhưng mà tiêu thiên tung đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, thế là liền đối với mạc thiên khải do hỏi, vậy bọn hắn có cái gì nhô ra đặc thù sao? kỳ thực tiêu thiên tung ở nơi này cái thời điểm muốn chính mình tạo ba người đi ra, từ đó đem mạc thiên khải lừa gạt đi. vào lúc này, tiêu thiên tung đã không cầu bất kỳ lợi ích nào, hắn chỉ hy vọng mạc thiên khải sẽ không ở tông môn của mình áo. dù sao lúc này lăng tiêu tông chạy tới dầu xôi lửa bỏng tình cảnh, nếu như khi nhận đến đả kích, tất nhiên sẽ không có bất kỳ cái gì cơ hội lập bản. cũng liền ở thời điểm này. Mạc Thiên Khải rơi vào trong trầm mặc, cố gắng sẽ ở suy nghĩ gì. Lúc đó nữ hài một đoạn thời gian đi qua, Mạc Thiên Khải thản nhiên nói, giống như cũng không có. Chương 713. Mạc đạo Hiếu, ngươi không có nói đùa sao? Một điểm manh mối cũng không có, ngài để cho ta như thế nào cho người tìm a? Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này cùng với mặt mũi của mình, một mặt nghiêm túc nhìn xem Mạc Thiên Khải. Mạc Thiên Khải ở thời điểm này, lập tức ý thức được chính mình tựa như là tại ở không đi gây sự. Thế là lập tức lắc lắc tay của mình, vội vàng nói, "Tiêu lão tổ, ngươi trước tiên không nên gấp gáp." Để cho ta trước tiên cho thật tốt suy nghĩ một chút. Ở thời điểm này, Mạc Thiên Khải ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, lập tức nhận túng. Nhưng mà Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này nhưng là thở ra một cái thật dài, dù sao Mạc Thiên Khải như thế người tinh minh làm sao lại không biết đâu. Cho nên Tiêu Thiên Tung chỉ có thể dùng phương pháp như vậy bức bách Mạc Thiên Khải. Nhưng mà nhường Tiêu Thiên Tung không có nghĩ tới là, vậy mà thật sự để cho mình bước đi ra. Nếu như vừa mới chính mình tin tưởng Mạc Thiên Khải chuyện ma quỷ, cái kia lăng Tiêu Tông liền thật muốn chơi xong. Cho nên ở thời điểm này, Tiêu Thiên Tung mười phần may mắn mình tại vừa mới nhiều lời miệng. Tiêu lão tổ, ngài trước tiên lẳng lặng lặng chờ nhất đẳng a. Cho ta trước tiên suy xét phúc chốc, có lẽ sẽ nghĩ đến cái gì vật hữu dụng cũng nói không chừng đấy chứ." Mạc Thiên Khải một mặt cung kính nói, nhưng mà Tiêu Thiên Tung lại chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không nói lời nào. Nhưng mà Mạc Thiên Khải không biết là, mình lúc này đang tại từng bước từng bước đi vào Tiêu Thiên Tung trong cả bẫy. Mà Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này lại càng phát lo âu, dù sao muốn tìm một cái giống nhau như lúc người, thật sự là quá khó khăn. Lại thêm Mạc Thiên Khải tu vi cũng không thấp, cho nên muốn muốn gạt Mạc Thiên Khải thật sự là quá khó khăn. 3. Tang ý tới Ngay tại Tiêu Thiên Tung tại lo lắng thời điểm, Mạc Thiên Khải một cái tát đập vào trên đùi của mình, sau đó tiêu to. Nhưng mà Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này lại tràn đầy lo nghĩ, hắn thật sự sợ, Mạc Thiên Khải nói ra yêu cầu quá đáng gì tới. Cho đến lúc đó, Mạc Thiên Khải thật sự trăm miệng khó cãi. Cho nên Mạc Thiên Khải nhất thiết phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Thật sự là không được, Tiêu Thiên Tung chỉ có thể nhẫn tâm sắp chết. Không biết Mạc đạo hữu ngài là nghĩ đến sao sự tình. Tiêu Thiên Tung một mặt trầm mặc nhìn xem Mạc Thiên Khải, hơn nữa lông mày cũng ở đây cái thời điểm không kiểm hãm được những lại. Ký ức cũng không có cái gì rõ ràng. Tiêu Thiên Tung đang nghe Mạc Thiên Khải mà nói phía sau, nhưng là vẻ mặt nghi hoặc. Mà ở thời điểm này, Mạc Thiên Khải lại chậm rãi vén lên tay áo của mình. Ở giữa tại trên cánh tay của hắn bên sang một cái ánh bình minh, hơn nữa hết sức đỏ bừng. Đây là cái gì? Tiêu Thiên Tung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Mạc Thiên Khải, nhưng mà Mạc Thiên Khải cũng lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt. Đây là chúng ta tông môn cao tầng đặc hữu tiêu chí. Nhưng mà tại Mạc Thiên Khải mà nói mở miệng sau đó, Tiêu Thiên Tung nhưng là một mặt khó có thể tin nhìn xem hắn, dù sao loại này đồ án thật sự là rất dễ dàng bắt trước. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Thiên Tung từ đầu đến cuối cũng không dám tin tưởng, cái này lại là một kiện bản sự. Mạc Đạo Hữu, chuyện này tuyệt đối không thể lấy nói đùa a. Người ta đều hiểu, ở trong đó đề cập tới lấy bí mật như thế nào, nếu như trong thời gian này xuất hiện bất luận cái gì một điểm sai lầm, thiệt hại lớn nhất vẫn là ngươi. Cho nên ta hy vọng Mạc Đạo Hữu tuyệt đối không nên đối với việc này cùng có giấu cái gì tâm cơ. Tiêu Thiên Tung lúc này một mặt nghiêm túc nhìn xem Mạc Thiên Khải, nhưng mà Mạc Thiên Khải lần này nhưng là gương mặt nhẹ nhõm, không có chút nào đem Tiêu Thiên Tung mà nói để ở trong lòng. Tiêu lão tổ, ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ không ở trong chuyện này cùng ngài làm giả. dù sao chuyện này thế nhưng là liên quan đến chính ta tính mệnh, ta như thế nào dám cùng ngài nói đùa. tiêu thiên tung đang nghe mạc thiên khải mà nói phía sau, cũng đồng dạng là một mặt tán đồng điểm một chút đầu của mình, nhưng mà trong nội tâm của hắn vẫn như cũ còn có mang một kia ngờ vực vô căn cứ. 12. tại mới vừa rồi thời điểm, ngài còn không phải thật ngạnh khí đi. đây mới là qua bao lâu, ngài làm sao lại đột nhiên tung đâu. liễu minh một mặt cười đùa nhìn mình trước mắt vị lao giả này, dù sao liễu minh bây giờ vẫn như cũ còn nhớ rõ tại mới vừa rồi lúc bắt đầu. Lão tử lạ như thế nào đối đãi nàng? Tại mới vừa rồi có bao nhiêu là lưu dân kém một chút liền chết tại hắn trưởng lực phía dưới, nếu như không phải dưới cơ duyên xào hợp, Liễu Minh nhận được khối này hòn đá màu đen. Bây giờ Liễu Minh đã sớm không có đứng ở chỗ này quyền nói chuyện, mà là sớm đã bị trước mắt vị lão giả này đem đầu cắt bỏ tế tiên. Cho nên vô luận như thế nào, Liễu Minh cũng sẽ không bỏ qua lão giả này. Đây không chỉ là vì Liễu Minh cá nhân tôn nghiêm, cùng với toàn bộ yêu thần tông tôn nghiêm. Mặc kệ là từ đâu một điểm xuất phát, Liễu Minh đều phải đem vị lão giả này chém giết nơi này lại nhìn lúc này tên lão giả kia, tại lôi kiếp dưới ảnh hưởng, đã sớm không có vừa mới cái kia cô vương bá chi khí, trên người có chỉ có vương bát chi khí. Hơn nữa Liễu Minh vào lúc này nghĩ, nếu như trên người lão giả có một cái sắc rùa đen mà nói, hắn có phải hay không sẽ lập tức rút vào đi. Liễu Minh nghĩ tới đây liền không cấm lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt, dù sao chuyện này càng ngày càng thú vị. Liễu Minh thật sự muốn biết, tại lôi kiếp lúc hàng Lâm, lão giả biểu lộ lại lại là như thế nào đâu. Nhìn xem dần dần đen lại bầu trời, Liễu Minh không khỏi lộ ra một cái hội tâm nụ cười. Chương 714 Liêu Tông chủ, giữa chúng ta nhất định là có cái gì hiểu lầm. Ta van cầu ngươi thả ta rời đi a. Lão giả ở thời điểm này, đột nhiên trương liễu minh cầu xin tha thứ, cái này khiến liễu minh như thế nào cũng không có nghĩ đến. Lão gia hỏa hiện tại, ngươi nhớ tới cầu xin tha thứ, trước đây ngươi lại là nói như thế nào? Nhưng mà liễu minh một mặt không thèm chú ý đến nhìn xem lão giả này, dù sao liễu minh vẫn như cũ còn nhớ rõ tại mới vừa rồi thời điểm, lão tử là tại sao cùng hắn nói. Lão gia hỏa, ngươi vừa mới không phải muốn nói diện ta toàn tông sao? Như thế nào bây giờ lại đột nhiên túng đâu? Liễu Minh nhìn mình dưới chân lão giả một câu một câu nói ra, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, lão giả trong mắt tràn đầy sợ hãi. "Lão gia hỏa, ngươi cứ yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chết ở lôi kiếp phía dưới." Mà ở lúc này, Liễu Minh đột nhiên đối với hắn cười cười, nhưng mà cái nụ cười này tại lão giả xem ra cỡ nào giống một con ma quỷ đối với hắn đang cười. Lão tử đã từng cũng nghĩ qua chạy khỏi nơi này, nhưng mà xem như người tu luyện hắn lại hết sức minh bạch, bị lôi kiếp khóa chặt người lại có thể chạy trốn tới nơi nào. Hắn di động chỉ có thể mang đến càng nhiều thương vong hơn nữa liêu minh đã từ lâu làm xong tính toán của mình chính mình căn bản không có cơ hội ly khai nơi này ta biết ngươi đang suy nghĩ gì ta khuyên ngươi ngàn vạn lần không muốn làm như vậy bằng không mà nói ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết ngay tại lúc lão giả muốn đi đi yêu thần tông đệ tử vị trí nhưng mà tại nàng vừa mới động cái ý niệm này thời điểm liêu minh nhắc nhở liền chuyển tới cũng chính bởi vì đạo này nhắc nhở lão giả trong nháy mắt đem trong lòng mình ý niệm bỏ đi nhưng mà lão giả còn khờ dại tưởng rằng chính mình bắt được liêu minh ngự điểm không muốn để cho ta đi đệ tử ngươi vị trí cũng có thể ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt ta Tuyệt đối không nên để cho ta chết ở lôi đình bên trong. Nhưng mà, Liễu Minh đang nghe lão giả lời nói phía sau, lại tựa như nghe được một cái thiên đại chê cười đồng dạng. Vì cái gì có ít người liền nghĩ tìm đường chết đâu? Ta rõ ràng đã cho qua hắn cơ hội, có thể sống lâu một hồi, nhưng mà hắn lại phản phất giống như vội vã đầu thai đồng dạng. Cũng chính là ở thời điểm này, Liễu Minh cái kia ánh mắt giết người đột nhiên giả cái này khiến lão giả lập tức giật nảy cả mình. Dù sao tại mới vừa rồi thời điểm, Liễu Minh đối với nàng hết sức có thể hòa ái dễ gần, nhưng mà chính mình chỉ là bởi vì nói một câu lời không nên nói. Liễu Minh liền biến thành dạng này. Lão già hỏa, ngươi xác định chúng ta chi như vậy sao? Vốn là ta muốn cho nhường ngươi sống lâu một đoạn thời gian, nhưng mà đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp nhận lôi đỉnh tẩy lệ a. Ngươi thật sự cho là ngươi cái kia cựu ngũ tiểu thần lôi rất không tệ đi. Không biết ngươi bây giờ, nhưng nhìn rõ ràng, ta lôi kiếp thế nhưng là loại nào lôi kiếp. Liễu Minh ở thời điểm này đột nhiên trôi nổi tại trên không, một mặt bình tĩnh nhìn chính mình phía dưới lão giả. Mặc dù lão giả lời nói quả thật có một chút đáng hận, nhưng mà Liễu Minh cũng vẫn không có đối với hắn tiến hành đuổi tận giết tuyệt. Dù sao chính như Liễu Minh nói tới, nhường hắn đơn giản như vậy chết đi quả thực là đối với nó vũ đủ cho nên liễu minh vẫn như cũ còn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn sẽ không để cho hắn đơn giản như vậy chết ở chính mình lôi kiếp phía dưới lão gia hỏa lôi kiếp lập tức liền muốn phủ xuống hy vọng ngươi có thể ở nơi này chẳng lôi kiếp phía dưới sống sót liễu minh ở thời điểm này nhìn cũng không nhìn lão giả một mắt mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên trên bầu trời lôi vân bởi vì hắn phát hiện mình lôi kiếp giản so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn thậm chí trước đó căn bản là không có cách dùng thế gian này từ tới sửa sức Mà hết thể này chủ yếu bởi vì vẫn là Liễu Minh thể nội đạo kia đại đạo công siềng, cùng với tại hắn lúc độ kiếp có người ngoài tham gia, mới có thể đưa đến lôi kiếp nguy lực đã tăng mấy lần. Bất quá đây đối với Liễu Minh tới nói căn bản không có cái gì vấn đề lớn, dù sao cuối cùng mặc kệ cái gì lôi kiếp, cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Liễu Minh nhịp bước tiến tới. Tới chiến. 12. Sư thúc, hai người các ngươi hãy bỏ qua ta đi. Hơn nữa ngày nhìn, sắp trời đã dần dần muộn, chúng ta cũng cần phải đi ăn cơm cùng nghỉ ngơi, vì sao muốn ở đây bởi vì một kiện không quan hệ việc nhỏ mà huyên náo tối buổi. Bộ Hồng Hy ở thời điểm này lập tức đánh lên liếc mắt đại khái, muốn từ nơi này mỹ mắt của hai người phía dưới trốn mất, quả thực là khó càng thêm khó. Hơn nữa ở thời điểm này, thượng quan thôn đều sẽ đi làm một bộ xem trò vui bộ dáng, hoàn toàn không dùng đến giúp Bộ Hồng Hy ý tứ. Bộ Hồng Hy ở thời điểm này cũng là hết sức buồn bực, vì cái gì tính cách của bọn hắn sẽ có tương phản lớn như vậy? Còn nhớ rõ tại trước đây sư phụ hắn khi còn tại thế, ba người này tính cách chính là như vậy, không nghĩ tới cái này hơn 10 năm đi qua, bọn hắn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Sư Điệt, ta nói chúng ta những lao gia hỏa này cũng không có cấp bậc Ngươi cái gì cấp bách? Ngay tại Bộ Hồng Hy vừa mới đưa ra cái ý kiến này thời điểm, Long Phá Thiên liền một mặt bất bình đoán trách, phản phất là nhận lấy cái gì kích động đồng dạng. Sư thúc, ta làm sao có thể cùng ngươi so sánh đâu? Dù sao dù nói thế nào ta cũng là răng lợi kế toán, nhưng mà sư thúc ngài cũng không phải dạng này, cho nên cứ như vậy, sư thúc liền cùng ta không pháp tương so. Long Phá Thiên đang nghe Bộ Hồng Hy mà nói phía sau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, thế là lập tức rơi vào trong trầm mặc. Chương 715. Long lao đầu, ngươi bây giờ tại sao không nói? Vừa mới thời điểm ngươi không phải rất có thể nói sao? Loại người như ngươi liền cần sư điệt tới mắng ngươi, một ngày không khiến người ta mắng ngươi, ngươi có phải hay không liền toàn thân khó chịu à? Mạc Minh Trí ở thời điểm này lập tức nắm lấy thời cơ, dù sao đây đối với Mạc Minh Trí tới nói, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thở. Bình thường muốn thấy được Long Phá Thiên ăn quả đáng dáng vẻ quả thực là hết sức khó khăn, còn nhớ rõ tại 50 năm phía trước, Long Phá Thiên liền bị bộ Hồng Hy đỉnh Á khẩu không trả lời được. Không nghĩ tới sau 50 năm, Long Phá Thiên vậy mà không có chuyện làm, vậy mà nguyện ý đi trêu chọc bộ Hằng Hy. Cái này giảng rỡ là trong lòng không có việc gì rảnh rỗi hốt hoảng. Bộ Hồng Hy không hận hắn lại đi mắng người nào, dù sao Long Phá Thiên chính là một cái đưa tới cửa nhường bộ Hồng Hy mắng người, Bộ Hồng Hy như thế nào nhẫn tâm như thế buông tha hắn đâu. Long sư thúc, ngươi nói ngươi niên kỷ cũng đã lớn như vậy, không có chuyện làm, không muốn luôn thích tìm những thứ này hiếm lạ bắt quái sự tình. Mà ở thời điểm này, Thượng Quan Thôn cùng Mặc Minh Trí hai người đồng thời bưng kín lỗ tai của mình, thậm chí đều muốn rời khỏi nơi này. Mà lúc này Long Phá Thiên giống như là một cái phạm sai lầm hài tử đồng dạng, ngoan ngoãn đứng tại Bộ Hồng Hy trước mặt, một câu nói cũng không dám nói. Thượng Quan Thôn cùng Mạc Minh trí hai người khi nhìn đến một màn này thời điểm, cũng không nhịn được nở một nụ cười, có thể trên thế giới này duy nhất có thể lấy chấn trụ Long Phá Thiên người cũng chỉ có Bộ Hồng Hy. Dù sao Long Phá Thiên tính tình trời sinh liền hết sức vội vàng sao động, hơn nữa hắn còn không cho phép người khác nói hắn một câu, thế nhưng là duy chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Bộ Hồng Hy. Thậm chí Long Phá Thiên cầm Bộ Hồng Hy thật là không có biện pháp nào, phàm là tại Bộ Hồng Hy nói nàng thời điểm, nàng dám có một câu phản kháng, kế tiếp mới thật sự là đáng sợ thời điểm. Còn nhớ rõ có một lần Long Phá Thiên thật sự là nhẫn nhịn không được Bộ Hồng Hy nói liên miên lải nhải, cũng chỉ là đơn giản đoán trách vài câu, không nghĩ tới Bộ Hồng Hy giòng dã nói hắn một buổi sáng. Đó chính là từ đó về sau, Long Phá Thiên đối với Bộ Hồng Hy phê bình, hắn là không dám chút nào có bất kỳ ý kiến, nhưng mà không nghĩ tới hôm nay sẽ lần nữa hiện ra một màn này. Long Phá Thiên thậm chí ở thời điểm này đều có một chút hối hận, thậm chí cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ vẫn còn đang trách đoán chính mình cái miệng này. Vốn là Bộ Hồng Hy cũng đã muốn buông tha Long Phá Thiên, nhưng mà thế, nhưng bởi vì chính mình một câu lắm miệng. Từ đó đưa tới này từng cái mầm thai vạn. Đi, hai ta hẳn là đi xem một cái. Tộc muốn làm những gì? Ta cuối cùng là cảm giác ma tộc giống như có cái gì mưu kế đồng dạng, không, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bốn người chúng ta. Mạc Minh Chí đang nghe Thượng Quan Thôn mà nói phía sau, lập tức cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì chuyện này cũng đồng dạng giống một khối đá to lớn đặt ở trong lòng của mình. Thậm chí tại nhiều khi, tảng đá kia đều để hắn không cách nào thở dốc. Chúng ta chính xác hẳn là đi thăm dò một chút trong thời gian này đến cùng có âm mưu gì, ta cũng đồng dạng cảm thấy giống như có một cái liên quan tới nhằm vào nhân tộc thiên đại âm như đang từ từ bày ra. mặt minh trí ở thời điểm này cũng là thẳng như nói, tại lúc bắt đầu, bọn hắn quá mức xoắn xuýt tu la ma quân, lại xuất ra cái nào khu phỏng vấn phía sau, bọn hắn mới có thể càng thêm khách quan thấy rõ ràng chuyện bản tượng. có thể đây cũng chính là cái gọi là ngoài cuộc tình táo, trong cuộc cu mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường à. tại bọn hắn chân chính nhảy ra cái này bản cờ sau đó, mới có thể càng rõ ràng hơn hiểu được chuyện này. cũng không biết tu la ma quân mục đích đến cùng là cái gì. ai? ngay lúc này. Mạc Minh chỉ cùng thượng quan thôn đồng thời thở thật dài một cái. "Bộ sư điệt, không sai biệt lắm là được rồi, còn rất nhiều quan trọng sự tình cần chúng ta đi làm." Bộ Hồng Hy đang nghe thượng quan thôn mà nói phía sau, cũng liền đóng chặt chính mình tấm kia thao thao bất tuyệt miệng, mà Long Phá Thiên ở thời điểm này không khỏi thường thường thở một hơi. "12. Liễu Minh, người hắn mẹ nó chính là một người điên, người muốn chết, thế nhưng là lão phu còn không muốn chết ta." Ở thời điểm này, lão giả và Liễu Minh cùng nhau nhìn lên trên trời lôi vân dần dần ngưng luyện, lão giả trên mặt hiện đầy sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện Liễu Minh lôi kiếp hoàn toàn cùng mình cũng không phải là một cái trên trình độ, Liễu Minh kiếp vân căn bản không phải thông thường lôi kiếp. Mao Gia Hỏa, ngươi cũng trước tiên không cần phải gấp, dù sao ngươi lập tức liền có thể xem thuộc về ta Liễu Minh lôi kiếp. Tại dạng này khoáng thế lôi kiếp bên trong, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy vinh hạnh sao? Lúc này Liễu Minh một mặt cười đùa nhìn mình dưới chân cái này vì lão giả, nhưng mà ở trong mắt ông lão, Liễu Minh đơn giản chính là một cái chính cống đại điên rồ. Liễu Minh, ngươi hắn mẹ nó chính là không phải điên rồi. Độ kiếp phía trước không làm một điểm chuẩn bị, ngươi liền độ kiếp Ngươi cái này dạng giải chính là không muốn mạng cách làm. Nhưng mà ở thời điểm này, lão giả tự hiểu mình đã là tử lộ khó thoát, nhưng mà hắn cũng không quên đối với Liễu Minh chế giễu, liên nhỏ nhỏ này lôi kiếp, cần ta làm chuẩn bị sao? Nhưng mà Liễu Minh ở thời điểm này, nhưng là hết sức thản nhiên, phản phất hoàn toàn không có đem lôi kiếp để ở trong mắt tựa như. Người hắn mẹ nó chính là một cái điên rồ. Đối với lão giả chửi mắng, Liễu Minh hoàn toàn không có để ý, mà là chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời lôi vân. Tới. Ngoan. Chương 716. Ngay lúc này Một đạo như thùng nước lôi điện lớn từ trong lôi vân trực tiếp bổ xuống, hơn nữa đạo này lôi điện lớn trực chỉ Liễu Minh, không có bất kỳ cái gì một tia chần chờ. Liễu Minh mới nhìn đến một màn này sau đó, tất cả đều là một mặt bình tĩnh, không có một tia sợ hãi. Ha ha ha. Nhưng mà tên lão giả kia khi nhìn đến một màn này thời điểm, lại trực tiếp nở nụ cười, sau đó đối với Liễu Minh la lớn, danh con, ta nhìn ngươi cái này còn thế nào thần khí?" Nhưng mà lão giả lời nói, đối với Liễu Minh tới nói, quả thực là đang thả cái giấm. Cho nên Liễu Minh cũng không có quá để ý lão giả lời nói, bất quá dù vậy, Liễu Minh ở thời điểm này trên mặt cũng đồng dạng hết sức nghiêm túc. Dù sao Liễu Minh cũng tương tự biết đến, hắn lôi kiếp cùng thường nhân lôi kiếp cũng không giống nhau, có thể những người khác qua cựu ngũ tiểu lôi kiếp sau đó liền có thể tiến vào độ kiếp cảnh giới. Nhưng mà Liễu Minh lại hết sức tin tưởng, chính mình lôi kiếp tuyệt đối không chỉ là cựu ngũ tiểu lôi kiếp đơn giản như vậy, bằng không mà nói cũng sẽ không có lớn như vậy khí thế. Lão gia hỏa, hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta cái tên này là thế nào tại dạng này kinh khủng lôi kiếp phía dưới sống sót. Trong lòng ngươi điểm tự ái này tâm, ta trước tiên giữ lại cho ngươi, chờ ta độ xong kiếp sau đó ta lại từng chút từng chút đưa nó cân bằng, sau đó liền thấy liễu minh cái gì cũng không làm, trực tiếp hướng về đạo này thần lôi sông tới. tiểu tử, ngươi hắn mẹ nó chính là không phải đi rồi. ngươi thế nhưng là không có làm bất luận cái gì một điểm chuẩn bị a, cứ như vậy mù quáng sông đi lên, ngươi chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. lao tử khi nhìn đến liễu minh cứ như vậy mù quáng mà sông tới, mắng to liễu minh là một cái đồ đần. dù sao từ trước tới nay người độ kiếp cũng là sau một phen chuẩn bị mới dám độ kiếp, mà giống liễu minh dạng này bất kỳ chuẩn bị gì đều không làm, vẫn là thứ nhất người. Có thể tưởng tượng được, tại sự cảm nhận của ông lão bên trong, Liễu Minh đến tột cùng là một cái dạng gì người. Nhưng mà Liễu Minh từ trước đến nay không quan tâm ánh mắt của người khác, bởi vì hắn biết, thần lôi tuy mạnh, nhưng cũng cuối cùng vẫn là thiên đạo. Làm một người tu luyện, chính là muốn nghịch thiên mà đi. Nếu như lúc nào cũng dựa vào ngoại vật để ngăn cản thiên đạo, người tu luyện chú định đi không được quá xa, dù sao tâm lý của hắn đã định trước hắn tương lai. Ngoại vật cuối cùng vẫn là ngoại vật, là một chút tức giận thù lận nhỏ. Tại lôi điện lớn hạ xuống một khắc kia thời điểm, Liễu Minh khẽ miệng lại hơi hơi dương lên, sau đó liền trực tiếp xông tới không có bất kỳ cái gì chần chừ. Tại lôi điện lớn đánh vào liễu minh trên người thời điểm, liễu minh thậm chí ngay cả lên tiếng cũng không có. Thốt một tiếng, cứ như vậy sống sờ sở chống đỡ lấy. Nhưng mà ở đó đạo lôi điện lớn tiến vào liễu minh cơ thể sau đó, ngươi liền kéo dài rất lâu, thật lâu không thể tiêu tan. Đứng tại liễu minh dưới chân láo giả, thậm chí cũng có thể thấy rõ ràng liễu minh cơ thể xương cốt. Hơn nữa ở thời điểm này, liễu minh trong linh hải thiên đạo gông xiềng cũng tại chậm rãi nắm chặt. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta nhịp bước tiến tới, quả thực là không biết sống chết. Ở thời điểm này, liễu minh lớn tiếng gầm thét lên. Sau đó liền lập tức vận chuyển công pháp của mình, mà đạo kia thần lôi cũng chậm rãi bị Liễu Minh hấp thu. Nhưng mà Liễu Minh biết, đây chẳng qua là đạo thứ nhất lôi kiếp thôi, càng ở sau, lôi kiếp nguy lực thì sẽ tăng lớn. Nhưng mà Liễu Minh chưa bao giờ từng phía sau lui qua, dù sao Liễu Minh mục tiêu cũng không phải ở nơi này nhỏ hẹp trong thiên địa. Mặc dù thiên đạo không cho phép hắn tồn tại, cái kia Liễu Minh liền đánh tới phiến thiên địa này, thừa nhận hắn mới thôi. A! Theo một tiếng hét lớn, Liễu Minh trên người đạo kia lôi điện lớn hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, để cho Phật La Tử không được như xuất hiện qua đồng dạng. Mà ở thời điểm này, Liễu Minh lại chậm rãi cầm nắm đấm của mình, hơn nữa còn lộ ra một bộ ý muốn chưa hết dáng vẻ. Điên rồ, người hắn mẹ nó chính là một người điên. Lão giả khi nhìn đến Liễu Minh dùng thân thể của mình sống sờ sờ chống đỡ cái này đạo thứ nhất lôi kiếp về sau, liền ngay cả vội vàng màn to. 12. Tất nhiên Mạc đạo Hưu cũng đã nói thành dạng này, ta Tiêu Thiên Tung cũng sẽ không từ chối nữa. Mặc dù Tiêu Thiên Tung ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong nội tâm nàng lòng cảnh giác lại một chút cũng không có thả xuống, dù sao Tiêu Ngút Trời cũng biết Mạc Thiên Khải chính là một con cáo già có thể nói cái này hai cái lao hổ ly đang tại lẫn nhau tính toán ai cũng không biết hai người nói tới cái nào một câu nói là thực sự cái nào một câu nói là giả cho nên ở thời điểm này hai người trí thông minh liền lộ ra hết sức trọng yếu tiêu lão tổ rất hy vọng ngài có thể nhanh đem ba người này tìm cho ta đến dù sao ngươi ta đều hiểu ở trong đó ẩn chứa dạng lợi ích gì ta hứa hẹn qua chuyện của ngươi ta nhất định sẽ làm đến cho nên mạc đạo hữu ngươi cũng không cần quá mức gấp gáp còn xin ngươi ở đây tĩnh tỏa chờ tiêu thiên tung ở thời điểm này mười phần thản nhiên nói nhưng mà trong lòng của hắn nghĩ như thế nào lại có ai có thể biết đâu. Dù sao ba người kia liên quan bí mật thật sự là nhiều lắm, nhưng mà ba người kia đã bị Liễu Minh mang đi, cho nên Tiêu Thiên Tung nhất thiết phải một cái tốt lý do đường đưa qua đi. Hơn nữa tại duy nhất biện pháp tốt chính là tại trong tông môn chọn lựa ba người, nhanh văn bên trên hình xăm, để bọn chúng thay thế bị Liễu Minh mang đi cái kia bà tên trưởng lão. Nhưng mà biện pháp này có thể giấu giếm bao lâu, Tiêu Thiên Tung chính mình cũng không phải hết sức rõ ràng. Chương 717. Quên đi thôi, mặc kệ nó. Chuyện này có thể lừa gạt bao lâu liền lừa gạt bao lâu a? Ngược lại chuyện này ta đã không kỳ vọng ta còn có thể cầm tới cái gì lợi ích, chỉ hy vọng Mạc Thiên Khải đến lúc đó biết đến thời điểm sẽ không quá phẫn nộ. Tiêu Thiên Tung một người nhìn phía xa trời chiều, một người tự lẩm bẩm nói, nhưng mà mấy câu nói đó cũng chỉ có chính nàng một người có thể nghe thấy. Mà lúc này Mạc Thiên Khải vẫn như cũ lạnh đắm chìm tại thế giới của mình bên trong, hắn vẫn như cũ tại suy tư tương lai của mình. Kỳ thực hắn đối với Tiêu Thiên dù nói mà nói cũng là thật thật giả giả, dù sao những chuyện này đều dính đến bọn hắn tông môn cơ mật, dù sao không có một người nguyện ý đem tông môn của mình bí mật nói cho những người khác, bởi như vậy cùng một cái quy thuộc tông môn có cái gì khác nhau. Cho nên đối với chuyện này, Tiêu Thiên Tung cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, dù sao hắn cũng minh bạch chuyện này để cập tới quá nhiều. Bất quá chuyện này đã không phải là hắn có thể lo lắng, bởi vì cái kia bà tên lão giả đã sớm bị Liễu Minh chỗ kia đi, cho nên nói bây giờ Lăng Tiêu Tông căn bản tìm không thấy cái này bà tên lão giả. Mà vừa mới Tiêu Thiên Tung lời nói, cũng chỉ bất quá là vì ổn định mạng thiên khải, dù sao bây giờ Lăng Tiêu Tông đã không chịu nổi bất kỳ sóng to gió lớn. Cho nên để tông môn sau này phát triển, Tiêu Thiên Tung chỉ có con đường này có thể đi. Dù sao hiện tại hắn còn không biết phát sinh ở Sích Hà tông sự tình. Anh. Nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên một tiếng tiếng vang ầm ầm, đem hai người đồng thời giật mình tỉnh giấc. Hai người đưa tiền, đường đưa mắt về phía bầu trời phương xa, phát hiện đạo thanh âm này là tới từ Thánh Thú cung vị trí. Cuối cùng là vị nào đại lao đang độ kiếp a? Trăm ngàn năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dẫn động mạnh như thế lôi kiếp. Không sai, liền xem như trước đây bộ Hồng Hy lúc độ kiếp cũng không có thành thế lớn như vậy. Không biết vào lúc nào, Tiêu Thiên rủ cho cùng Mạc Tiên Khải hai người lại một lần nữa đứng chung với nhau. Nhìn xem thánh thú quá sợ ở chỗ, một mặt yêu thương nói, kỳ thực bọn hắn cũng mười phần hâm mộ bây giờ độ. Dù sao hai người bọn họ kẹt tại tinh vị cảnh cửu trọng đỉnh phong đã có một đoạn thời gian. Những năm gần đây, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang ảo tưởng chính mình có một ngày có thể phá đến độ kiếp cảnh giới, dạng này không chỉ bọn chúng có thể sống lâu một chút, thậm chí đối với tại nhân tộc tương lai nhóm cũng có mười phần cống hiến to lớn. Tuế Nguyệt bây giờ đã đem bọn hắn tất cả hy vọng đã mất hết, trừ phi có thể gặp phải rất lớn cơ duyên, bằng không bọn hắn cả đời này chỉ có thể dừng bước tại này. Nhưng mà bọn hắn lại cảm thấy hết sức biết quất. Dù sao tu luyện cả một đời, đến cuối cùng bởi vì một cảnh giới lại mắc kẹt ở đây, chỉ là bọn hắn không biết nhân tộc thịnh thế, lập tức liền muốn phủ xuống. Dù sao tại trên nhân tộc cổ hơn bên, từng có qua một câu nói như vậy. Thông thiên viên hiện, thịnh thế mở. Mặc dù nói đây là một hồi thịnh thế, nhưng mà đối với nhân tộc tới nói cũng đồng dạng là một loại khiêu chiến. Dù sao tại thịnh thế lúc hàng lâm, tam tộc sẽ lâm vào đại chiến, chỉ có những cái kia có thể tại đại chiến sau đó người còn sống sót, mới chính thức đạt đến thịnh thế. Có hứng thú hay không cùng ta cùng đi nghiên cứu thảo luận một phen. Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này nở nụ cười nhìn xem Mạc Thiên Khải, nhưng mà ở thời điểm này, Mạc Thiên Khải lại rơi vào trong trầm mặc. Dù sao hai người bọn họ đều biết, trở thành độ kiếp cao thủ người, từ trước đến nay tính khí thập phần cổ quái, phàm là chọc tới bọn hắn không hài lòng, bọn hắn sẽ trực tiếp một trưởng đem chính mình đánh chết. Mà tới được lúc kia, mình coi như có nhiều hơn nữa thống khổ và oan trách cũng đều không chỗ phát tạ. Nhưng mà nếu như tại độ kiếp xong sau đó, cái kia dân cao thủ vui vẻ lời nói, truyền thụ chính mình một chút kinh nghiệm, có lẽ chính mình cách độ kiếp trình lên khuyên ngăn liền không xa. Cho nên ở thời điểm này Mạc Thiên Khải cân nhắc một chút, ở trong đó lợi và hại, hắn phát hiện lợi tổng là muốn lớn hơn tệ. Lại hướng chi đợi đến người này cao thủ độ song tiếp sau đó, sự kiên nhẫn của hắn như thế nào lại không vui đâu, cho nên Sao Thiên Kỳ cũng liền cho là mình nhất định có thể được đến lợi ích. Tất nhiên Tiêu lão tổ có cao như vậy nha hứng, ta sao có thể không liệu mình bội quân từ đâu. 12. Lão gia hỏa không biết hiện tại ngươi còn có cái gì có thể lấy nói sao? Mặc dù đây chỉ là thật đơn giản đạo thứ nhất thần lôi, nhưng mà ta nghĩ liền đạo này thần lôi đã có thể so hơn được với ngươi cái kia cựu ngũ tiểu thần lôi a. Lúc này ở trên mặt Liễu Minh tràn đầy rễ cợt, nhưng mà đối với Liễu Minh chẳng phúng, lão giả nhưng là một câu nói đều không nói được. Dù sao bây giờ Liễu Minh thực lực liền đặt tại trước mặt mình, Liễu Minh muốn gì? Hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Ngược lại Liễu Minh mới lúc này lại vương lòng xuống, bởi vì lôi vân luẩn nhuyễn đạo thứ hai lôi kiếp còn cần một đoạn thời gian, hơn nữa hiện trường còn có một người cần độ kiếp. Mặc dù hắn là bị Liễu Minh ép buộc kéo vào, nhưng mà thiên đạo cũng sẽ không quản ngươi nhiều chuyện như vậy, phàm là ngươi ngộ nhập độ kiếp khu vực, cũng chỉ có thể bị thúc ép tiến hành độ kiếp rồi. Cho nên nói Liêu Minh ở thời điểm này hoàn toàn không cần phải gấp Hơn nữa ở thời điểm này Liêu Minh đi thẳng tới Lao giả trước người Lao đầu, ngươi nói ngươi có thể tiếp được đạo này lôi kiếp sao? Liêu Minh, ngươi đây cũng là có ý tứ gì Trưng 718 Ngươi thật sự muốn biết sao Mà ở thời điểm này Liêu Minh đột nhiên lộ ra lướt qua một cái mỉm cười Nhưng mà tại Lao giả trong mắt Cái này xóa mỉm cười nhưng là khủng bố như vậy Lao tử ở thời điểm này đột nhiên ý thức được chính mình phảng phất giống như lại bị Liêu Minh hố Nhưng mà nàng cũng không biết cụ thể là ở nơi nào Mà ở lúc này. Liêu Minh dùng ngón tay chỉ thiên khoảng không, lão giả cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, chính mình đã sớm bị cuốn đến Liêu Minh độ kiếp bên trong. Liêu Minh vừa vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hạ một đạo lôi kiếp là lão giả, nhưng mà lão giả không có làm bất kỳ chuẩn bị nào, làm sao có thể độ quá khứ? Lúc này mặt của lão giả đã đã biến thành nước đắng, muốn nhiều khó coi, có bao nhiêu khó khăn nhìn, nhưng mà ở thời điểm này hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Dù sao đạo này lôi kiếp chỉ có thể từ chính nàng trải qua, hơn nữa còn có một cái biện pháp khác, nhưng mà biện pháp kia rất nhanh liền nhường chính hắn không đồng ý. Kỳ thực một cái biện pháp khác chính là nhường Liễu Minh giúp hắn khiêng lôi kiếp, nhưng mà Lão Tử đang nghĩ đến mình tại vừa mới nói như vậy Liễu Minh, cho nên rất nhanh liền đem quyết định này không đồng ý. Dù sao chỉ cần Liễu Minh còn không có ngu lời nói, liền tuyệt đối sẽ không giúp mình. Huống chi tại mới vừa rồi thời điểm, Liễu Minh đã nói qua, hắn hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi ở đây. Liên thấy ở thời điểm này, Liễu Minh ngồi trên mặt đất, không có chút nào để ý tới ý của lão giả, cái này cũng đem lão giả trong lòng còn sót lại một chút hy vọng đều phá vỡ. Nhắc nhở lão giả bây giờ mọi cử động tại Liễu Minh trong tầm mắt. Liễu Minh bây giờ chính là muốn nhìn một chút lão giả kế tiếp làm như thế nào đối mặt thuộc về hắn Lôi Kiếp. Đương nhiên, Liễu Minh câu nói kia còn vẫn như cũ chắc chắn, hắn là tuyệt đối sẽ không nhường lão tử dễ dàng chết ở Lôi Kiếp phía dưới, bằng không mà nói, như thế thật là lợi cho hắn quá rồi. Liễu Minh đối với lão giả phải hận, không chỉ đến từ hắn lạm sát kẻ vô tội, cũng cùng hắn vừa mới khi dễ Liễu Minh có rất lớn quan hệ. Lại thêm về sau lão giả nói cho Liễu Minh, hắn căn bản liền không có có định bỏ qua cho Yêu Thần Tông Đông Đảo đệ tử, cũng chính là vào thời khắc ấy lên, lão giả bị Liễu Minh liệt vào tử vong danh sách. Lão gia Hỏa Người lôi kiếp lập tức phút cuối cùng, không biết hiện tại ngươi, nhưng còn có phương pháp gì. Ngay tại lão giả chuẩn bị đứng dậy nên đón lôi kiếp thời điểm, Liễu Minh mở miệng. Lúc này ở trong lòng ông lão, lập tức một con cỏ nê mã lao nhanh qua, dù sao đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là trước mắt Liễu Minh. Bất quá lao tử cũng thật là đủ, vừa mới trải qua cửu ngũ tiểu lôi kiếp, làm bị Liễu Minh lại một lần nữa kéo tới độ kiếp rồi. Tại độ cửu ngũ tiểu lôi cấp thời điểm, lão giả liền phế đi sức chín châu hai hổ, hơn nữa đem chính mình sở hữu chống đỡ dùng đều tiêu hao hết, mới là vượt qua lôi kiếp. Nhưng mà lúc này Lôi Kiếp so với mình vừa mới tất cả Lôi Kiệt kiếp cộng lại mạnh hơn, lão giả đang nghĩ đến ở đây liền có một chút run chân, mặc dù Lôi đỉnh tẩy lễ có thể ra cố tu vi, nhưng mà sơ ý một chút đem chính mình đánh chết, đó cũng không có cái gì chơi đùa niệm vui thú. Cho nên nói đến cùng, lão tử vẫn là hết sức không muốn độ cái này cướp, dù sao ở thời điểm này, lão giả đã không có bất kỳ nội tình có thể ngăn cản đạo này Lôi Kiếp, mà hắn bây giờ hy vọng duy nhất, Liêu Minh cũng từ bỏ hắn, cho nên thành Phật thành ma, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính hắn. Liêu Minh khi nhìn đến lão giả bóng lưng tiêu sái kia, không khỏi lộ ra một kia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, bởi vì hắn phát hiện chuyện này thật là càng ngày càng thú vị. Một cái hạng người ham sống sợ chết, ở thời điểm này vậy mà có thể đứng nghiêm đi nênh đón tử vong. Cho nên ở thời điểm này, Liễu Minh cũng không khỏi có chút bội phục lão giả này. Vốn là Liễu Minh là nghĩ như vậy, chỉ cần lão giả quỳ xuống cầu hắn, Liễu Minh tuyệt đối sẽ dễ dàng giúp hắn trải qua lôi kiếp, Nhưng mà lão giả vẫn sống sờ sờ không hiểu đến tầng này ý tứ. Nếu như lão giả biết Liễu Minh là ý tứ này mà nói, tuyệt đối sẽ không nói hai lời trực tiếp quỳ dặm xuống Liễu Minh trước người. 12. Tiêu Thiên Tung đang nghe Mạc Thiên Khải mà nói phía sau, không khỏi một mặt bất đắc dĩ hết lên miệng của mình. Mạc Thiên Khải loại người này chính là làm muốn mặt mũi khổ thân. Rõ ràng chính hắn cũng mười phần muốn đi nhìn một chút, dù sao ai cũng không biết ở nơi đó có thể được đến dạng gì kỳ ngộ. Nói không chừng tên kia độ kiếp đại lao vừa cao hứng liền đem kinh nghiệm của mình truyền cho nhóm người mình, khi đó hai người bọn họ liền có thể lên như diều gặp gió, độ vào độ kiếp cảnh giới. Mạc Đạo Hưu, bằng không chúng ta thì không nên đi à? Việc cấp bách hay là tìm được ba người kia, giảm bớt trên người người thống khổ. Tiêu Thiên Tung đang nghĩ đến nơi này, thời điểm liền cảm thấy tâm tình thật phần khó chịu, thế là hắn liền ý nhất chuyển, cái này khiến Mạc Thiên Khải lập tức trợn tròn mắt. Mạc Thiên Khải như thế nào cũng không có nghĩ đến Tiêu Thiên Tung vậy mà như thế không theo lẽ thường ra bài, vừa mới còn muốn nói đi thưởng thức vị đại lão này độ kiếp. Thế nhưng là thời gian vẫn còn chưa qua bao lâu, Tiêu Thiên Tung ý thì thay đổi, Mạc Thiên Khải ở thời điểm này đều không trải qua có chút bội phục Tiêu Thiên Tung biến hóa này tốc độ. Mạc Thiên Khải ở thời điểm này liền nghĩ hỏi một câu, nữ nhân trở mặt tốc độ có ngươi dạng này nhanh không có. Nhưng mà Tiêu Thiên Tung cũng mặc kệ Mạc Thiên Khải nghĩ như thế nào cho dù người là già, hơn nữa khí tiết tuổi già cũng hết sức trọng yếu, nhưng mà Tiêu Thiên Tung chính là muốn cho Mạc Thiên Khải chính miệng thừa nhận mình sự tình muốn làm. Chương 719. Mạc đạo hữu, ngươi cảm thấy ta đề nghị này như thế nào? Tu luyện mặc dù trọng yếu, nhưng mà sinh mệnh mới là chuyện trọng yếu nhất. Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này một mặt tường hòa nói, phản phất là đến cỡ nào quan tâm Mạc Thiên Khải sinh mệnh, nhưng mà Mạc Thiên Khải đang nghe Tiêu Thiên Tung mà nói phía sau, lại nghĩ một cước đạp chết hắn. Kỳ thực Mạc Thiên Khải trong lòng là nghĩ như vậy, chờ lão tử ta đột phá đến độ kiếp cảnh giới, thành tiên thành ma. Đây không phải là chính ta quyết định sao? Coi như lão tử bởi vì tu luyện ma công tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà vào lúc đó, lão tử đã đột phá đến độ kiếp cảnh giới, các ngươi những thứ này độ kiếp sơ kỳ người làm gì được ta? Dù sao tu luyện ma công người một khi đột phá độ kiếp cảnh giới liền so thông thường độ kiếp tiến giai lợi hại hơn rất nhiều. Mà trên phiên đại lục này, cơ hồ không có độ kiếp đỉnh phong nhân vật, trừ phi là những cái kia tư ẩn lão quái. Bất quá những người kia sớm đã mặc kệ thế sự, vô luận ngoại giới làm thành bộ dáng gì, chỉ cần thế giới này không hủy diệt, bọn hắn cũng sẽ không tiến hành quản lý. Mặc dù tại bình thường Những cái kia ẩn thế gia tộc cũng đồng dạng lại phái phái đệ tử đi tới trong thế tục tu luyện, nhưng mà ẩn thế gia tộc người xưa nay sẽ không bận tâm tính mạng của bọn hắn an toàn. Nếu như ngươi có thể ở thế tục trong thế giới xông ra một mảnh thành tựu, cái kia cố nhiên là tốt, nhưng mà chọc tới ngươi người không nên dây vào từ đó bị hắn truy sát. Cái này ẩn thế gia tộc cũng sẽ không vì ngươi gánh chịu. Cho nên nói, một khi rời đi ẩn thế gia tộc, làm bất cứ chuyện gì chỉ có thể bằng chính bọn hắn, muốn mượn gia tộc lực lượng là tuyệt đối không thể nào. Cho nên ở thời điểm này, Mạc Thiên Khải vẫn là hết sức có tự tin, cho nên ở thời điểm này Ba vị lão giả sinh tử tồn vòng cùng hắn lại có quan hệ thế nào? Tiêu lão tổ, lời ấy sai rồi. Mạc Thiên Khải đang nghe Tiêu Thiên Tung mà nói phía sau vội vàng nói, dù sao đi thưởng thức xem như lại lão độ kiếp thế, nhưng là quan hệ đến tương lai của mình, Mạc Thiên Khải là tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, thế là ở thời điểm này, hắn đột nhiên linh cơ động một cái, phản phất là nghĩ tới chuyện gì? Tiêu lão tổ, ta sao có thể bởi vì chính mình một chút sự tình mà làm chế mải lão tổ ngài thành tiên đại sự. Mạc Thiên Khải ở thời điểm này mười phần tiếc hận nói, Tiêu Thiên bên trong đối với cuối cùng thiên Khải mà nói, nhưng là hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Tiêu Thiên Tung mặc dù thừa nhận mình rất muốn ma vị đại lão này độ kiếp chẳng cảnh, là hắn cũng đồng dạng có sự lo lắng của chính mình. Dù sao bây giờ Lăng Tiêu Tông không người tọa chấn, một khi mình tại quan sát đại lão lúc độ kiếp, gây hắn không vui, chính mình tất nhiên sẽ tán thân ở nơi đó. Nếu quả như thật là kết quả như vậy mà nói, Lăng Tiêu Tông không dùng đến thời gian mấy năm, liền sẽ chậm rãi đi lên diệt vong chi lộ. Dù sao Tiêu Thiên Tung vừa chết, Lăng Tiêu Tông có thể nói là lại không nhất tông chi chủ, đến lúc đó Lăng tiêu tông tự nhiên là sẽ trở thành những tông môn khác cũng bên trong cùng một chỗ thì mỡ. Cho nên ở thời điểm này, tiêu thiên tung cũng là hết sức hoang mang, nàng cũng không biết chính mình có nên hay không đi. Thế là ở thời điểm này, tiêu thiên tung lập tức tiết vào trong chấm tư, hoàn toàn không để ý đến mạc thiên khải ý tứ. Cái này khiến mạc thiên khải lập tức có một chút gấp gáp rồi. Dù sao bây giờ cơ duyên ngay tại trước mắt của mình, nếu như bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy mà nhường hắn chạy trốn, đây mới thật sự là tội ác tày trời. Tiêu lao tổ, ngài rốt cuộc là ý gì a? Có thể hay không cho ta một câu cuối cùng lời nói? Mạc Thiên Khải ở thời điểm này có một chút gấp gáp, dù sao từ Liễu Minh Độ tiếp đến bây giờ cũng đã qua một đoạn thời gian, cho nên Mạc Thiên Khải ở thời điểm này hết sức gấp gáp, nhưng mà Tiêu Thiên Tung giống như là một cái vô sự người như thế, chậm rãi toàn bộ, thậm chí ngay cả một cái đáp lại cũng không có. Mạc Thiên Khải khi nhìn đến một màn này thời điểm, liền có một chút khí không đánh vừa ra tới, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, không dám lộ ra bất kỳ vẻ bất mãn. Mạc Đạo Hiếu, ngươi có ý kiến gì hay sao? Nhưng mà nhường Mạc Thiên Khải không có nghĩ tới là Tiêu Thiên Tung vậy mà đem vấn đề lại một lần nữa quăng cho hắn. Mặt Thiên Khải đầu tiên là trầm mặc một chút thử, tiếp đó lập tức nói: Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi thưởng thức một chút, dù sao đối với chúng ta như vậy có rất lớn có ích. Có thể tại tương lai bỗng dưng một ngày, chúng ta cũng có thể phá vỡ mà vào độ kiếp cày giới. 12 Lúc này Liễu Minh chăm chú nhìn trầm trầm trên bầu trời lôi vân, hơn nữa hắn cũng là không chút nào lo lắng lao giả an ủi. Mặc dù nói lao giả bị cuốn vào độ kiếp bên trong, nhưng mà Liễu Minh tự có biện pháp nhường hắn độ an toàn qua. Dù sao lão giả chỗ độ kiếp chẳng qua là phối hợp lôi kiếp thôi, uy lực kém xa tít tắp Liễu Minh chỗ độ kiếp thậm chí số lượng cũng không có liễu minh kiếp số nhiều hơn nữa liễu minh lúc này đã đánh tốt tính toán tại lao giả khiêng không được thời điểm liễu minh tự nhiên sẽ xuất thủ có thể đối với những người khác tới nói lôi kiếp hết sức kinh khủng nhưng mà đối với liễu minh tới nói đây quả thực là thiên nhiên linh khí tại mới vừa rồi đạo thứ nhất lôi kiếp lúc hàng lâm liễu minh cũng đã phát hiện chuyện này cho nên tại thời điểm sau cùng hắn dứt khoát đem đạo kia kế lôi kiếp trực tiếp thu phệ, đương nhiên những linh lực này liễu minh một chốc cũng không hấp thu được mà là bị hắn nuốt ở bên trong thân thể mình mỗi cái trong tế bào chờ mình cần thời điểm từ trong đó điều lấy biến có thể. Cho nên nói, Liêu Minh đối với Lôi tỷ kiếp vốn không có bất kỳ sợ, ngược lại còn có một tia. Chương 720. Ai? Liêu Minh ở thời điểm này nhìn lên trên trời mây đen, không khỏi thở dài một cái thật dài. Nếu như lão giả có thể kiên cường một chút, đạo này Lôi kiếp hoàn toàn ngăn không được lão giả thế công, nhưng là bởi vì nội tâm của hắn thế giới đã sớm sụp đổ, cho nên hắn không dám dùng tính mạng của mình đi đánh cược. Nhưng mà hắn tựa hồ quên đi, con đường tu luyện chính là muốn nghịch thiên mà đi, nếu như không cùng thiên tranh phòng, nơi nào lại sẽ có tương lai? Cho nên Liễu Minh chưa bao giờ e ngại thiên đạo, dù là trong cơ thể hắn có thiên đạo gông xiềng, đối với lôi kiếp hấp dẫn có rất lớn tác dụng. Nếu như đạo này thiên đạo gông xiềng tại người bình thường thể nội, bọn hắn có thể đã sớm phóng khí tu luyện một đường, dù sao, nắm giữ thiên đạo gông xiềng người thiên phú đã sớm bị hạn chế. Hơn nữa tại độ thiên kiếp thời điểm, thiên đạo hội hạ xuống trừng phạt nghiêm khắc, bởi vì thiên đạo không cho phép người này xuất hiện ở mảnh này thế giới. Nhưng chính là tại dạng này gian khổ dưới điều kiện, Liễu Minh lại một lần nữa phá vỡ thân thoại, mặc dù thiên đạo gông xiềng hạn chế hắn rất nhiều thứ, nhưng mà cũng làm cho mục tiêu của hắn càng phát kiên định một ngày nào đó liêu minh nhất định sẽ phá hôm nay đạp nát cái này nhường phiến thiên địa này vĩnh viễn tâm phục khẩu phục tại hắn liêu minh dưới chân nhưng mà ở thời điểm này liêu minh thấy lao giả động tác liền không cấm bất đắc dĩ lắc đầu lao giả bây giờ chỉ rõ là một bộ chịu chết bộ dáng dù sao liêu minh cũng tương tự biết đến thiên đạo liền lên làm một khối đá to lớn đặt ở trên đầu đám người mặc dù những người này vẫn luôn tại tu luyện nhưng mà bọn hắn chưa từng có nghĩ tới đánh vỡ cái này thiên đạo đối với bọn hắn tới nói thiên đạo chính là cái này thế gian người chấp pháp, nhưng mà tại liêu minh trong mắt thiên đạo không bằng chó má nếu như Thiên Đạo thật là người chấp pháp mà nói, vì cái gì trên phiến đại địa này còn có nhiều như vậy oan hồn, hơn nữa từ đầu đến cuối không có người vì mảnh này oan hồn giải oan, cho nên tại Liễu Minh xem ra, Thiên Đạo tại trên thế giới cũng bất quá là một cái bài trí thôi. đối với những cái kia kính sợ Thiên Đạo mà nói, hắn có lẽ rất đáng sợ, nhưng mà tại Liễu Minh trước mặt, hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Vâng, tại Liễu Minh vẫn còn đang suy tư vấn đề thời điểm, thuộc về lao giả lôi kiếp cũng cuối cùng ra xuống. mặc dù tại trong uy lực cùng Liễu Minh lôi kiếp có rất lớn trên lệnh, nhưng mà Liễu Minh lại biết. Lão tử căn bản là không có cách dùng cơ thể chống đỡ đạo này lôi tiếp. Mặc dù Mạc Thiên Khải bây giờ lão giả đã tiến nhập độ kiếp cảnh giới, nhưng mà hắn vẫn như cũ không ngăn cản được. Cái này cũng không phải Liễu Minh xem thường hắn, mà là sự thật liền đặt ở nơi này. Nhìn xem độ cửu ngũ tiểu lôi cướp thời điểm, lão tử liền sử dụng rất nhiều ngoại lực, cho nên thân thể của hắn càng vốn không có đi qua cửu ngũ tiểu lôi cướp rèn luyện, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thân thể của hắn cường độ, còn cùng một cái tinh vị cảnh giới người tu luyện không có bất kỳ cái gì khác nhau. Tại lão giả động thủ một khắc kia trở đi, Trần Huyền liền đã nhìn ra điều này cái này cũng đồng dạng là vì cái gì Lão Tử sợ Liễu Minh tiếp cận hắn thân thể nguyên nhân, bởi vì Lão giả cũng tương tự biết đến thân thể mình cường độ là mình lớn nhất một cái thiếu hụt, cho nên từ đầu đến cuối hắn từ trước đến nay Liễu Minh duy trì một cái khoảng cách. Mặc dù Liễu Minh tại bắt đầu đã đáp ứng hắn, sẽ không để cho hắn dễ dàng để hắn chết ở trong lôi kiếp, nhưng mà Liễu Minh cũng đồng dạng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Dù sao chỉ có để tên này Lão giả đã trải qua thế giới này hiểm ác, mới có thể cho hắn biết sống sót là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Trước đây hắn lấy tàn bạo thủ đoạn tổn thương những cái kia phổ thông nhân loại thời điểm. Hắn có từng biết tại những cái kia nhân loại trong lòng lại như thế nào một loại tuyệt vọng, cho nên hôm nay Liễu Minh không chỉ là muốn giết hắn, còn muốn cho hắn khắc sâu minh bạch đạo lý là người. Sinh vị cường giả hắn, không nói vì nhân loại làm ra công hiến, mà là suy nghĩ như thế nào săn giết những thứ khác kẻ yếu, cho nên Liễu Minh đối với Lão giả này căn bản không có bất kỳ sát mặt tốt. Đợi đến lúc nào, Lão tử chân chính lâm vào nguy cơ thời điểm, Liễu Minh mới có thể chân chính cân nhắc xuất thủ, chỉ là cứu hắn một mạng. Về phần hắn có thể sống bao lâu, đó chính là Liễu Minh định đoạt. 12. 333. Ngay lúc này. Kiếm Vô Ngân một mực lấy tay vỗ tiêu Diêu cánh tay, cũng không lâu lắm, tiêu Diêu cánh tay trở nên hết sức đỏ bừng. Kiếm Vô Ngân, ngươi hắn mẹ nó có dám cũng nhanh phóng, không muốn một mực chúng ta. Tiêu Diêu một cái tát đánh rất kiếm Vô Ngân tay, sau đó hôn hôn ôm cánh tay của mình, không thể không nói, kiếm Vô Ngân ra tay cũng là thật sự hung ác, xem kia từng cái đỏ tươi giấu bàn tay. Tiêu Diêu khi nhìn đến một màn này thời điểm, liền có một chút giận không chỗ phát tiết, hắn thật sự không biết kiếm Vô Ngân đầu óc là thế nào dáng dấp. Tiêu Diêu, đạo kia lôi vân giống như tụ tập đến thánh thú cung phía trên. Kiếm Vô Ngân ở thời điểm này vẫn như cũ còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thế là lập tức đem chính mình nghĩ sự tình nói ra. Nhưng mà Tiêu Diêu đang nghe Kiếm Vô Ngân lời nói phía sau, nhưng là hết sức bình tĩnh, tiếp đó nữa nụ cười nhìn xem Kiếm Vô Ngân, nhẹ giọng do hỏi, không có sao, cứ như vậy một chút sự tình sao? Kiếm Vô Ngân đang nghe Tiêu Diêu hỏi thăm phía sau, đầu tiên là lập tức nhẹ gật đầu, sau đó nói, không có a, ta còn có thể có chuyện gì a? Bảnh, mà ở Kiếm Vô Ngân vừa dứt lời, một cái nắm đấm trực tiếp rơi xuống trên mặt của hắn. Ngươi không có, nhưng mà ta có. Chương 721. Ta đặc meo cho là ngươi có cái gì chuyện quan trọng, đánh ta nửa ngày, ngươi liền cùng ta nói một câu lôi vân vị trí, ngươi có phải hay không cho là ta mắt mù. Tiêu diêu ở thời điểm này vừa hướng kiếm vô ngân quyền đấm cướp đá, hơn nữa ngoài miệng một khắc cũng không có dừng lại. Tiêu diêu ở thời điểm này cũng nghĩ nhường kiếm vô ngân cảm thụ một chút loại này thần tình tuyệt vọng, hơn nữa ở thời điểm này tiêu diêu một điểm tình cảm cũng không có cho kiếm vô ngân lưu. Hai vị tìm lao tử là đang làm gì? Có thể là đầu góc lại rút ở A. Ta đoán không sai biệt lắm cũng là đi như vậy Dù sao Tiêu Diêu trưởng lão một ngày điên điên khủng khủng, không biết muốn làm cái gì. Một đám đệ tử khi nhìn đến Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân hai người đánh nhau sau đó, trong nháy mắt nghị luận không chỉ. Hơn nữa Trần Hạo đối với các đệ tử nghị luận cũng là lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt, mà từ đầu đến, đến giờ hai vị trưởng lão hết thảy tất cả đều tại Trần Hạo chú ý bên trong. Chỉ là Trình Hạo ở thời điểm này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là bởi vì một kiện nho nhỏ sự tình, hai người liền có thể làm thành dạng này, Trần Hạo cũng không biết hai người bọn họ là thế nào nghĩ. Tiêu Diêu, ngươi hắn mẹ nó lại dùng chân đánh ngươi ra ra. Ngươi tin không tin ra ra người ta đánh chết ngươi. Ngay lúc này, Kiếm Vô Ngân một mặt hào khí hướng về phía Tiêu Diêu gầm thét, nhưng mà Tiêu Diêu lại hồi đáp, ngươi đánh chết ta à? Ta bây giờ ước gì ngươi nhanh lên đánh chết ta. Vặn. Hơn nữa ở thời điểm này, Tiêu Diêu lại một lần nữa một cước đá vào Kiếm Vô Ngân trên mông đít. Nhưng mà nhường Trần hậu bất đắc dĩ là, vừa mới Kiếm Vô Ngân còn lại nói, nếu như Tiêu Diêu lại dùng chân đạp lời nói của hắn, hắn liền sẽ để Tiêu Diêu dễ nhìn, nhưng lạ bây giờ đạp Kiếm Vô Ngân ngược lại không còn nói cái gì. Cái trạng diện này một mực kéo dài rất lâu, thẳng đến Tiêu Diêu đánh hết hơi. Hắn mới đưa kiếm vông ngân thả ra. Kiếm vông ngân, ngươi hắn mẹ nó chính là thuộc rùa đen A. Ở thời điểm này, Tiêu Diêu xoát tử, hướng về phía kiếm vông ngân đoán giận nói. Nhưng là bây giờ nhìn lại một chút kiếm vông ngân, mặc dù vừa mới bị Tiêu Diêu đánh đập một trận, nhưng là bây giờ nhưng thật giống như một tình cũng không có. Ngược lại là Tiêu Diêu một mặt đau đớn nhào nặn mấy cổ tay, dạng này Trần Hạo không giống nhau chút hiếu kỳ, hắn thật sự là không hiểu, đau người kia không phải là kiếm vông ngân sao? Mà bây giờ kết quả lại xuất hiện tương phản to lớn, đau đớn người không phải kiếm vông ngân, ngược lại là Tiêu Diêu hơn nữa ở thời điểm này kiếm vô ngân dùng ngón tay chuột chuột cái mũi của mình sau đó một mặt bình tĩnh nói ta đều đã cùng ngươi nói ngươi lại dùng chân đạp ta liền để ngươi để mắt tiêu diêu nghe được câu này thời điểm lập tức liền hiểu một ngày này cũng là kiếm vô ngân đang dọa trò nhưng mà nhường hắn cảm thấy nghi ngờ là tại hắn đánh không dấu vết thời điểm hắn không có cảm nhận được kiếm vô ngân vận chuyển linh lực a cũng chính bởi vì vậy muốn từ đầu đến cuối không hiểu được vì cái gì cổ tay của mình sẽ như thế đau đớn mà kiếm vô ngân lại phảng phất là một cái người không việc gì đồng dạng thế là ở thời điểm này tiêu diêu chừng lớn hai mắt phảng phất chính là đang nói cho kiếm vô ngân nếu như không nói ra nguyên nhân trong này ta còn muốn đánh ngươi mà ở lúc này kiếm vô ngân lại mặt coi thường hết lên ánh mắt của mình đối với tiêu diêu uy hiếp hắn hoàn toàn không quan tâm kiếm đại ca ngươi liền mau nói nói chuyện à ta đặc meo đánh ngươi một chậu chính mình ngược lại bị thương này thiên lý còn gì nữa không nhưng mà làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh dị là tiêu diêu ở thời điểm này vậy mà lại hướng kiếm vô ngân cúi đầu nhưng mà tiêu diêu cái này cũng đồng dạng là vì về sau lâu dài phát triển mà làm chuẩn bị dù sao hắn nhất thiết phải hiểu rõ ở trong đó sự tình nếu như về sau lại nghĩ đánh cho tê người kiếm vô ngân thời điểm đánh xong sau đó kiếm vô ngân không có việc gì chính mình ngược lại vết thương trọng chết như thế liền không dễ chơi cho nên vô luận như thế nào tiêu diêu đều phải minh bạch ở trong đó đến cùng là nguyên nhân gì đến nỗi mặt mũi sao vậy thì căn bản hoàn toàn không đáng giá nhắc tới 12. hai anh lần này là thuộc về lão giả lôi kiếp cũng cuối cùng lên trời liễu minh nhàn nhạt nhìn xem trên không đạo kia lôi vân kỳ thực ở thời điểm này liễu minh cũng có một tia ngồi không yên dù sao ở nơi này đạo nhỏ yếu lôi kiếp bên trong mặc dù ẩn chứa linh lực không lớn lúc đó châu chấu nhỏ đi nữa, cuối cùng cũng là một miếng thịt, cho nên liễu minh ở thời điểm này một mặt tham lam nhìn xem đạo này lôi kiếp, đồng thời trong lòng cũng tại chờ đợi lão giả nhanh bị đạo này lôi kiếp đổ ngất đi, cứ như vậy, đạo này trong lôi vân tất cả lôi kiếp cũng là liễu minh rồi. hơn nữa ở thời điểm này, liễu minh đều có một chút hối hận để cho mình trong tông môn đệ tử đều rút lui nơi này, bởi vì hắn phát hiện, lôi kiếp mặc dù có thiên đạo gông xiềng giá trị, nhưng mà vẫn như cũ cũng không có uy lực lớn như vậy. nếu như liễu minh ý nghĩ bị vừa mới chuẩn bị độ kiếp lão giả biết, hắn nhất định sẽ mắng to liễu minh chính là một cái biến thái. Trên thế giới này cơ hồ tất cả mọi người đang tránh né lôi kiếp, Liễu Minh ngược lại là hảo, không chỉ có không né tránh lôi kiếp, ngược lại còn muốn truy tìm lôi kiếp mà đi. Cho nên ở trong mắt ông lão, Liễu Minh cách làm thật sự là quá mức điên cuồng. Nhưng mà ở thời điểm này, hắn đã không có thời gian suy nghĩ Liễu Minh sự tình. Bởi vì thuộc về chính hắn lôi kiếp cũng cuối cùng dáng lâm xuống, hắn chỉ có thể dùng hết toàn bộ lực lượng của mình đi ngăn cản đạo này lôi kiếp. Chương 722 Ta vừa tiến vào độ kiếp cảnh giới, chẳng lẽ ta sẽ chết ở đây sao? Ta thật vất vả mới kiếm được trăm năm tuổi thọ chẳng lẽ hôm nay liền muốn nằm tại chỗ này sao? Ta không cam tâm nha. Lão tử nhìn lên bầu trời bên trong hạ xuống đạo kia lôi điện lớn, trong lòng cảm thấy hết sức phiền muộn, đồng thời đối với Liễu Minh cũng là tràn đầy hận ý. Dù sao nếu như không có Liễu Minh liên lụy, hắn tuyệt đối sẽ không tiến vào Liễu Minh trong kiếp số, cho nên ở thời điểm này, hắn đem tất cả nguyên nhân đều giao cho Liễu Minh. Nhưng mà Liễu Minh đang nghe Lão giả gào thét về sau, nhưng là lộ ra một mặt nụ cười nhạt nhạt, phảng phất đối với Lão giả chửi mắng, Liễu Minh hoàn toàn không có để ở trong lòng. Người trong thế giới này, người cùng cầu khác nhau quá lớn. Một con chó muốn cắn ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn quay đầu đi cắn cậu một đụm sao? Cho nên ở thời điểm này, Liễu Minh đánh trong đấy lòng có một chút xem thường lão giả, có đôi khi không theo trên người mình tìm nguyên nhân, ngược lại đem tất cả trách nhiệm giao cho những người khác. Nếu như lão giả không cùng Liễu Minh không chết không thôi lời nói, hắn như thế nào có thể sẽ bị Liễu Minh dễ dàng quấn vào Liễu Minh trong kiếp số, cho nên đây hết thể nguyên nhân cuối cùng vẫn là bởi vì hắn quá mức lòng tham. Hơn nữa Liễu Minh làm một chính phái nhân sĩ, đối với lão giả loại này lòng tham cùng với loạn giết vô tội hành vi, Liễu Minh như thế nào có thể xem như vô sự người đâu? cho nên trung quy vẫn là bởi vì lao tử trên thân có quá nhiều bất tận nhân ý sự tình, có thể cái này cũng là thiên đạo cho lão giả trả thù a, nhường hắn tại tông môn của mình bên trong gặp liễu minh vị này thần tiên. nhưng mà lập tức lão giả liền sách trưởng hướng về đạo này thần lôi xuống tới, trên người lao tử tất cả đặc điểm chỉ, có điểm này, nhường liễu minh đang giá hết sức khâm phục, bởi vì lão giả cũng không có bởi vì một điểm nho nhỏ ngăn trở mà mòn hết trong lòng mình tất cả phong mang, ít nhất tại trước mặt tử vong hắn còn không có thúc thủ chịu chối, thậm chí ở thời điểm này, lão giả cho liễu minh một loại hảo giác, liễu minh cho rằng. Lão giả chỉ cần bảo trì loại trạng thái này, liền có thể ngăn cản được đạo này thần lôi. Nhưng mà cuối cùng vẫn là liễu minh nghĩ đến quá nhiều, tại thần lôi cùng lão giả cơ thể tiếp xúc một khắc kia thời điểm, lão giả lại muốn thoát khỏi đạo này thần lôi, đem hắn đánh ở dưới đất. Liễu minh khi nhìn đến bước này thời điểm, liền đã minh bạch kết quả, lão giả cuối cùng vẫn là muốn đầu cơ trục lợi, thiên đại như thế nào có thể sẽ buông tha hắn đâu? Thậm chí ở thời điểm này, liễu minh cũng hoài nghi lão giả là có vấn đề, hắn chẳng lẽ không biết thiên đạo cũng có chính mình ý tứ sao? Mà thần lôi xem như thiên đạo vũ khí, như thế nào là hắn thân nghị có thể thoát khỏi đầu? cho nên tại hắn đem thần lôi ném ra một khắc kia thời điểm, thần lôi uy lực ngược lại lớn hơn, mà Lão Tử ở thời điểm này cũng lộ ra một bộ dương dương đắc ý thần sắc. chỉ là ở thời điểm này, bị hắn ném ra ngoài đạo kia thần lôi đột nhiên phong hồi lộ chuyển, lại một lần nữa hướng hắn rút tới. không sai, đúng là rút, mà không phải bổ. ai? Nội danh khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi một mặt bất đắc dĩ thở dài một hơi, Lão Tử cuối cùng đối với cảnh rơi lý giải, cuối cùng còn có quá nhiều không đủ. bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không cho rằng đem thần lôi ném ra sau đó, liền có thể bình an vô sự. a ngay lúc này, một tiếng hét thảm từ lão giả trong miệng truyền ra, mà lao tử giống như đoạn mất phong tranh tuyến đồng dạng, trực tiếp hướng mặt đất đập xuống. Cũng chính là ở thời điểm này, Liễu Minh đột nhiên mở mắt, bởi vì hắn biết đi qua đạo này công kích, lão giả tuyệt đối sẽ lâm vào trong hôn mê. Nhưng mà cho dù hắn hôn mê, thần lôi cũng vẫn như cũ sẽ không bỏ qua hắn. Mà bây giờ cũng chính là đến Liễu Minh xuất thủ thời điểm, phía trước đạo kia thần lôi lại một lần nữa hướng về lao giả đánh tới. Nhưng mà ngay lúc này, sáu tiên lại đột nhiên biến mất ở trên mặt đất. Tại lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã tới lao giả bầu trời một cái liền bắt được hướng lao giả rút tới đạo này thần lôi, mà ở lúc này thần lôi vẫn như cũ tại khổ khổ dãi dượt, muốn thoát khỏi liễu minh gò bó, nhưng mà liễu minh như thế nào lại nhường hắn dễ dàng như vậy đào thoát. 12. hai, cất nở, tiêu diêu, ngươi chừng nào thì biến không biết xấu hổ như vậy đâu? kiếm vô ngân phảng phất là nghe được một cái cái gì tin tức quan trọng đồng dạng, một mặt kinh ngạc nhìn tiêu diêu, nhưng mà tiêu diêu nhưng cái gì cũng không có nói. hơn nữa ở thời điểm này tiêu diêu sắc mặt hết sức bình tĩnh, cái này ngược lại nhường kiếm vô ngân càng thêm kinh ngạc. Hắn vẫn như cũ còn nhớ rõ lấy trước kia cái thời gian cao ngạo tiêu diêu, tuyệt đối sẽ không bởi vì một điểm nho nhỏ sự tình mà tối đầu, nhưng mà kể từ hắn trở về Lăng Tiêu tông một chuyến về sau, Kiếm Vô Ngân cũng cảm giác Tiêu Diêu biến thành người khác tựa như. "Ngươi không cần dạng này kinh ngạc nhìn ta, chỉ là bị ta lão tổ dạy dỗ một ngày lời nói, để cho ta minh bạch rất nhiều sự tình." Tiêu Diêu nhìn thấy Kiếm Vô Ngân một mặt vẻ mặt kinh ngạc, mười phần tùy ý nói, vậy mà lúc này Kiếm Vô Ngân vẫn không có từ loại này kinh ngạc loại này đi ra ngoài. Ngay tại Tiêu Diêu muốn lần nữa nâng lên nắm tay thanh kiếm không dấu vết thời điểm, lập tức nghĩ tới chính mình vừa mới đau đớn cổ tay thế là liền vui sướng bung xuống năm đấm của mình nhưng mà ngay lúc này hắn đột nhiên thấy được đường tiếp tục đệ tử trên người thành kiếm kia chương 723. trăm mở mươi nở tiêu diêu ngươi hắn mẹ nó chính là muốn chết sao nguyên lai like tại mới vừa rồi tiêu diêu nhìn thấy đệ tử trên người bảo kiếm thời điểm lập tức liền nghĩ đến khi dễ kiếm không giấu vết biện pháp cũng không biết tiêu diêu từ nơi nào lấy ra một cây côn sắt hơn nữa cây thiết côn này vẫn là thuần huyền thiết sắt chế tạo lại thêm tiêu diêu khí lực gia trì tại côn sắt tiếp xúc đến kiếm vô ngân cái mông thời điểm cho ta mượn rất trực tiếp bị cổ lực đạo to lớn này hất bay ra ngoài. Hơn nữa Trần Hạo rõ ràng có thể nhìn thấy tại côn sắt đánh vào kiếm vô ngân trên người một khắc kia thời điểm, tiếp cái mông rõ ràng sẽ ra khúc chiết tính chất biến hóa. Trần Hạo khi nhìn đến một màn kia thời điểm đều cảm giác được cái mông đau, chứ đừng nói là kiếm vô ngân bản thân, cho nên tại trong lúc nhất thời liền chuyển đến một tiếng hét thảm. Không giấu vết ta, cái mông của ngươi không sao chứ? Mà ở lúc này Tiêu Diêu còn một mặt tiện siêu siêu hỏi kiếm vô ngân, Trần Hạo khi nhìn đến Tiêu Diêu gương mặt kia thời điểm, chính mình cũng hữu tâm đi lên cho hắn một cái tát mà lúc này kiếm vô ngân nhưng là có nỗi khổ không nói được biểu tình trên mặt thay đổi liên tục cũng chính bởi vì một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn các đệ tử lo âu trong lòng đều toàn bộ để xuống bất quá bây giờ duy nhất có thể thương chính là kiếm vô ngân tự mình một người bị tiêu diêu vô tình hủy hoại lấy điều này cũng làm cho kiếm vô ngân minh bạch một cái đạo lý đại thành thị người thật sự là quá sành chơi nhi vẫn là nhanh trở về nông thôn hảo khi học rất ở thời điểm này một mặt oán trách nhìn xem tiêu diêu trong cặp mắt kia phảng phất như là bị cái gì thiên đại ủy khuất đồng dạng thậm chí nhường tiêu diêu đều có một chút không đành lòng bất quá ở thời điểm này kiếm vô ngân chủ yếu đoán trách vẫn là mình hắn làm sao lại đột nhiên đem chính mình lực chi kiếm đạo triệt hồi đi qua đêm qua một đêm lĩnh nộ kiếm vô ngân nắm giữ kiếm vô ngân nắm giữ lực chi kiếm đạo cái này kiếm ý không chỉ có thể gia trì đến trên thân kiếm đồng thời cũng có thể gia trì đến chính mình cá nhân trên người gia trì đến chính mình cá nhân trên người chính là một loại lực bắn ngược tác dụng bất quá bắn ngược lực ý lực là sử dụng lực người mấy lần đây cũng chính là vì cái gì vừa mới tiêu diêu sẽ cảm thấy cổ tay của mình đau nếu như tại mới vừa rồi kiếm vô ngân không có triệt hồi kiếm ý cô bắn ngược bên trong vậy mà lại nhường tiêu diêu thật tốt uống một chậu chỉ đổ thừa kiếm vô ngân lúc này hiểu thật sự là có chút quá mượn cho nên tại đợi cho ta mượn rất muốn nghĩ biện pháp lần nữa đem đạo này công kích hố trở về nhưng mà bất chi bất giác kiếm vô ngân lại một lần nữa lâm vào đi tưởng nhớ bên trong nhưng mà lần này kiếm vô ngân học linh cũng không có dễ dàng triệt hồi trên người mình lực chi kiếm bí nhưng mà tiêu diêu khi nhìn đến kiếm vô ngân lại một lần nữa lâm vào trong trầm tư của mình hoàn toàn không để ý đến chính mình ý tứ cái này khiến tiêu diêu trong lòng liền có một chút không công bằng thế là ở thời điểm này Tiêu Diêu nội tâm lửa giận lại một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, một mặt khó chịu xách theo trong tay mình cây gậy sắt yểu hướng về kiếm vô ngân đi tới. Trần Hạo khi nhìn đến một màn này thời điểm trong lòng không khỏi yên lặng làm kiếm không giấu vết cảm thấy bi ai. Bất quá loại này bi ai rất nhanh liền quét sạch, ngược lại nhưng là một loại cười trên nỗi đau của người khác, nhất thiết phải lập tức hắn lại có thể nhìn thấy một ít người chịu tội. Bành! Ngay lúc này, Tiêu Diêu lại một lần nữa sử xuất toàn bộ kình, đánh đôi kiếm không giấu vết trên mông đít, nhưng mà lần này làm cho tất cả mọi người đều chừng lớn hai mắt. Kiếm Vô ngân lần này cũng không có như bình thường như thế, bay thẳng ra ngoài, nhưng mà ở thời điểm này, bay ra ngoài lại một người khác hoàn toàn. Trực tiếp tại Kiếm Vô ngân phía sau cái mông, có một vị thành chữ lớn bày ra hình người lặng lặng nằm trên mặt đất. Trần Hạo khi nhìn đến một màn này thời điểm, cực kỳ kinh ngạc, bởi vì lúc này nằm dưới đất không là người khác, mà là vừa mới dùng côn sắt đập nện cho ta mượn hung ác Tiêu Diêu. Tiêu Diêu trưởng lão ngươi không sao chứ? Nhưng mà ngay tại lúc này, Kiếm Vô ngân lại một mặt cười đùa nhìn xem Tiêu Diêu. Kiếm Vô Ân, ngươi hắn mẹ nó tính toán ta. 12. Rơi vào trong tay của ta ngươi lại còn muốn chạy trốn. thoát. Liễu Minh nhìn xem tại trong tay mình không ngừng dãy rựa đạo này thần lôi, một mặt hào sảng nói, nhưng mà động tác kế tiếp lại làm cho hết thảy mọi người trở nên khiếp sợ. Liên thấy ở thời điểm này, Liễu Minh đem thần lôi nắm lên một ngụm, nuốt vào bụng của mình bên trong, chỉ là đáng tiếc là, một màn này không có những người khác nhìn thấy. Mà lúc này lão giả cũng đã lâm vào trong hôn mê, hoàn toàn không nhìn thấy Liễu Minh cái này một hành động vĩ đại, bằng không mà nói, hắn đã hẳn nhất định sẽ mắng to Liễu Minh chính là một người điên. Bất quá điều này cũng làm cho Liễu Minh thanh tịnh không thiếu, dù sao tại mới vừa rồi thời điểm láo tử thế, nhưng là một mực tại bên cạnh Liễu Minh mắng to, nếu như không phải là bởi vì Liễu Minh đang tại độ kiếp, hắn thật muốn đi lên một cái tát chụp chết hắn. Bất quá bây giờ không dùng mình động tay, thần lôi cũng đã giúp hắn làm hắn muốn việc làm. Cho nên ở thời điểm này, Liễu Minh đều có một chút muốn cảm tạ cái này đạo thần tới, ngươi là đạo này thần lôi lúc này đã bị Liễu Minh nuốt vào bụng của mình bên trong. Hơn nữa nếu có tâm người có thể phát hiện, lúc này ở trên thân Liễu Minh vẫn như cũ còn có nhàn nhạt, nhạt lôi quang hiện ra, cũng đã tiến nhập trong bụng của ta, ngươi chẳng lẽ còn muốn nhấc lên đợ sóng gì tới sao? Chương 724 Liễu Minh ở thời điểm này không khỏi nắm chặt lại năm đấm của mình, hơn nữa thỉnh thoảng còn có mấy đạo lôi quang ở quả đấm của hắn thoáng hiện, nhưng mà đối với cái kia mấy đạo lôi quang, Liễu Minh cũng không hết sức để ý, bởi vì Liễu Minh hết sức tự tin, chỉ cần đi vào trong bụng hắn độ vật, liền mơ tưởng đang chạy trốn hắn thôn phệ. Đó cũng không phải bởi vì Liễu Minh tự phụ, mà là nguồn gốc từ Liễu Minh đối với thực lực mình tự tin. Lôi kiếp mặc dù cường đại, nhưng mà hắn cũng đồng dạng là hấp thu thế gian này linh lực mà ủ thành, cho nên đối với Liễu Minh tới nói, hắn chẳng qua là một loại linh lực thôi. Hơn nữa cổ linh lực này hết sức thanh thuần đối với Liêu Minh tới nói hấp thu sau đó cũng đồng dạng sẽ phóng đại thực lực của mình cho nên đã như vậy Liêu Minh lại có cái gì không hấp thu lý do hơn nữa đang hấp thu lôi kiếp đồng thời cũng đồng dạng sẽ trang tạm chính mình thân thể thực lực nếu như cách gần đó mà nói có người tất nhiên sẽ ngửi được một cỗ mùi thịt nướng dù sao dù nói thế nào lôi kiếp uy lực đồng dạng bày ra ở nơi đó dám làm người như vậy không sai biệt lắm cũng chỉ có Liêu Minh một người thôi nhưng mà ở thời điểm này Liêu Minh tự thân cũng nhận thương tổn không nhỏ nhưng mà tại Liêu Minh chậm rãi hấp thu lôi kiếp trong quá trình Những vết thương này ngấn đều sẽ bị bù đắp, hơn nữa thân thể của hắn các hạng tố chất cũng đều sẽ được tăng cường, cho nên nói hấp thu một chút đối với Liêu Minh tới nói cũng là bách lợi vô nhất hại. Nhưng mà mấy trăm năm nay tới, dám làm người như vậy nhưng xưa nay không có, cho đến hôm nay, Liêu Minh phá vỡ cái này cấm kỵ, lấy thân độ kiếp, một ngụm Tô Lôi. Có thể nói Liêu Minh hành động vĩ đại, nếu như bị người trong thiên hạ biết, tất nhiên sẽ bị nhập trong sử sách, đáng tiếc là hiện tại tại chỗ chỉ có Liêu Minh cùng lão giả hai người. Mà lão giả tại đạo thứ nhất thần lôi rất xuống sau đó, đường đã hun về hơn nữa tiền của hắn cho ta cuối cùng cũng chỉ có tử vong cũng sẽ không đem cái này tin tức mang đi ra ngoài cái này cũng đồng dạng chú định liễu minh trở thành thiên hạ người mạnh nhất dù sao độ kiếp phương pháp liền bảy tại nơi đó liễu minh nhất định sẽ từ trong đó nhận được rất nhiều chỗ tốt mà những chỗ tốt này không chỉ riêng là tới từ lôi kiếp rèn luyện cùng với đối với trong lôi kiếp tinh thuần năng lượng hấp thu bất quá đối với cái này một chút liễu minh bây giờ còn chưa có thời gian đi để ý tới bọn hắn dù sao liễu minh bây giờ mới qua đạo thứ nhất lôi kiếp mà liễu minh chính mình cũng biết chính mình lôi kiếp tuyệt đối sẽ không yếu hơn cửu ngũ tiểu lôi kiếp Cho nên Liễu Minh bây giờ nhất thiết phải dành thời gian khôi phục từ thương, dù sao lão tử Lôi Kiếp đã bị hắn hoàn toàn rèn luyện, mà ngày kế tiếp nên tiếp chính là chính hắn Lôi Kiếp. Xem như phối hợp Lôi Kiếp, hắn cũng chỉ có kích cơ hội, vốn là lão giả hoàn toàn có thể trải qua, đó cùng hắn muốn lừa gạt thiên đạo. Cứ như vậy cũng liền đã chú định hắn, vốn là trên người hắn liền lây dính rất nhiều nhân quả, bây giờ lại thêm lừa gạt thiên đạo đầu này. Cho nên trong khoảnh khắc đó, đạo kia thần lôi có sinh mệnh của mình, coi như đánh vào trên người lão giả, trong lúc nhất thời cũng đồng dạng sẽ không tiêu tan. Trừ phi lão tử có thể đem đạo này thần lôi hoàn toàn san bằng, hút vào đến bên trong thân thể của mình hay là hắn bị cái này thần lôi lôi sát sau khi chết thần lôi cũng vẫn như cũ sẽ tiêu tan nhưng mà liễu minh mặc kệ xuất phát từ cái nào cấp độ cũng sẽ không nhường lao giả chết dù sao thần lôi là một đạo năng lượng mà lao giả sau khi chết đạo này thần lôi tất nhiên sẽ tự nhiên tiêu tan cho nên vô luận như thế nào liễu minh đều khó có khả năng nhường lao tử chết bởi lôi kiếp phía dưới cái này cũng đồng dạng là liễu minh tính toán của mình một là vì không đồng ý lao tử bị chết nhẹ nhàng như vậy hai là vì những thứ này ẩn chứa tinh thuần năng lượng lôi kiếp với anh Vậy. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên ba tiếng tiếng vang, Liễu Minh một mặt nghiêm túc mở ra ánh mắt của mình, bởi vì sự tình đã vượt ra khỏi chính hắn dự toán. Bầu trời thần lôi không còn là một đạo một đạo rơi xuống, mà là học xong kết bạn kết nhóm, cái này cũng đồng dạng gia tăng Liễu Minh độ kiếp độ khó. Cầu Thiên Đạo, ngươi là không có nhiều muốn cho ra gia tử sống trên thế giới này. 12. Ta nơi nào tính toán ngươi? Đây rõ ràng là ngươi thừa dịp ta đi tưởng nhớ thời điểm, chính ngươi muốn đánh ta, không muốn lúc nào cũng đem trách nhiệm trốn tránh cho người khác, ngươi như thế nào không theo trên người mình tìm một chút nguyên nhân đâu? Mà ở lúc này, Kiếm Vô Ngân giống như là một cái vô cùng có kinh nghiệm lão giả đồng dạng, đối với giả Tiêu Diêu chính là một trận chỉ giáo. Thế là ở thời điểm này, Tiêu Diêu đem đầu của mình chuyển hướng vây quanh ở bên người đệ tử bên kia, nhưng mà đám đệ tử kia ở thời điểm này cũng là một mặt tán đồng điểm một chút đầu của mình. Tiêu Diêu là thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình lại có một ngày sẽ bị Kiếm Vô Ngân cho treo cận, đây đối với Tiêu Diêu tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Bất quá ở thời điểm này, Tiêu Diêu cũng nhận rõ thực tế, bây giờ mình coi như vận dụng linh lực, cũng không nhất định lại là kiếm không dấu vết đối thủ. Bởi vì kiếm vô ngân trên người Cố Khí tức kia thật sự là có một chút quá mức quỷ dị. Mình tại vừa mới dùng côn sắt đánh kiếm không giấu vết thời điểm, bên trong kỳ thực xen lẫn một chút linh lực, chỉ là xám tạp rất ít thôi. Nhưng mà dù vậy, Tiêu Diêu vẫn là bị kiếm vô ngân trên người thế thì khí tức quỷ dị đàn hồi ngược lại, cho nên ở thời điểm này, Tiêu Diêu cũng biến thành hết sức cẩn thận. Chương 725. Tiêu Diêu, ngươi có muốn hay không thử lại thử một lần? Mà ở lúc này, kiếm vô ngân nỡ nụ cười nhìn xem Tiêu Diêu, nhưng mà Tiêu Diêu đang nghe kiếm vông ngân lời nói phía sau, liền nghĩ là nghe được vật gì đáng sợ a. Thế là Tiêu Diêu ở thời điểm này vội vàng hướng Kiếm Vô Ngân khoát tay áo, hơn nữa tự mình một người thung lũng nói, "Ta hắn mẹ nó đánh lại ngươi một chút, ta liền không họ Tiêu." Tin tưởng thông qua một lần này giao hấn, Tiêu Diêu tại về sau đánh Kiếm Vô Ngân thời điểm, tất nhiên sẽ thật tốt châm trước một phen, dù sao người khác cũng là đả thương địch thủ tám ngàn, tự tổn 100. Nhưng mà câu nói này đến Tiêu Diêu ở đây, hoàn toàn là cá chép xoay người, cũng không biết là không phải Tiêu Diêu trước kia cá hớp mồi ăn nhiều. Cho nên ở thời điểm này, Thương Thiên Hữu Tâm muốn trả thù hắn. Tiêu Diêu trưởng lão, bình thường ngươi nhưng không có như thế sợ a. Hôm nay như thế nào đột nhiên biến như thế túng, mặc dù vừa mới tiêu diêu âm thanh hết sức tiểu, nhưng mà đứng tại tiêu diêu bên người Trần Hạo, nhưng là nghe tiếng biết. Hơn nữa ở thời điểm này, Trần Hạo cũng không sợ sự tình đại, trực tiếp đem tiêu diêu khuyết điểm cho chỉ đi ra. Thế là trong nháy mắt này, tất cả đệ tử ánh mắt đều tập trung ở tiêu diêu trên thân, tiêu diêu ở thời điểm này một mặt hận ý nhìn xem Trần Hạo. Bất quá kể từ đêm qua bắt đầu, Kiếm Vô ngân tính cách liền hoàn toàn xảy ra chuyển biến, cũng không biết là cây gân nào dựng sai, cái này khiến tiêu diêu bằng mọi cách không hiểu được. Kiếm Vô Ân có gan ngươi đừng dùng như ngươi loại này quỷ dị công pháp. Ta cũng không tin ta còn không chế phục được cho ngươi. Ha ha ha. Mà ở lúc này, Kiếm Vô Ngân lại đột nhiên ha ha phá lên cười, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, thế là hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Diêu. Ngươi xác định? Tiêu Diêu đang nghe Kiếm Vô Ngân câu nói này sau đó, lập tức cũng cảm giác được còn có một cái thiên đại âm mưu đang chờ hắn, thế là trong lòng của hắn trong nháy mắt đánh liền chống nuôi quân. Tiêu Diêu trưởng lão, ngươi hôm nay là đang làm gì? Vô Ngân trưởng lão, cũng đã đợi ngươi đã lâu như vậy. Hơn nữa ở thời điểm này, Trần Hạo dùng tay của mình đẩy Tiêu Diêu Tiêu Diêu ở thời điểm này đơn giản chính là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Bất quá cái này cũng đồng dạng sâu hơn Tiêu Diêu đối với Kiếm Vô Ngân, thực sự Tiêu Diêu trong lòng còn có một cái nghi hoặc, vì cái gì trong vòng một đêm Kiếm Vô Ngân sẽ cải biến nhiều như vậy? Kể từ đêm qua tiệc rượu bắt đầu, Tiêu Diêu ở trên thân liền khắp nơi vấp phải trắc trở, cho dù là đến hôm nay, cũng vẫn luôn bị Kiếm Vô Ngân đè ép một đầu. Các ngươi nói nhau nhào thao cái gì nói nhau nhào? Nếu như các ngươi không phục, tới cùng ta đánh một trận, các ngươi liền sẽ đứng tại các ngươi Kiếm Vô Ngân trưởng lao sau lưng, có bạn lĩnh mà nói. Ngươi qua đây cùng ta đánh một chầu Trần Hạo. Mà ở lúc này, Tiêu Diêu lại một mặt sao cũng được nhìn xem Trần Hạo nói, mà Trần Hạo ở thời điểm này cũng chân chính thấy được Tiêu Diêu không biết xấu hổ bản sự. Thế là ở thời điểm này, Trần Hạo vội vàng hướng Tiêu Diêu lắc lắc tay của mình. Dù sao mình này một ít tu vi, Trần Hạo vẫn là hết sức rõ ràng. Coi như hắn nguyện ý tiếp Tiêu Diêu trưởng lao khiêu chiến, cũng hoàn toàn là đi lên đưa đồ ăn tiếp ấu. Tiêu Diêu cùng Trần Hạo ở giữa kém không chỉ là một cái tiểu cảnh giới, mà là kém mấy cái đại cảnh giới. Thế là ở thời điểm này, Tiêu Diêu lại một lần nữa đưa mắt về phía. Còn đang nhìn của mình kiếm vô ngân, ngươi hôm nay đến cùng là uống sai thuốc gì a? thường ngày ngươi cũng là ít nói, hôm nay như thế nào đột nhiên như thế có thể nói? tại tiêu diêu nói xong câu đó sau đó, tại chỗ tất cả đệ tử đều lập tức điểm một chút đầu của mình, biểu thị chính mình rất đồng ý tiêu diêu quan điểm. bất quá tiêu diêu nói đúng là một câu lời nói thật, hôm nay mặc kệ từ nơi nào nhìn, kiếm vô ngân đều có một chút không bình thường. ta nhìn ngươi mới uống sai thuốc a, ta cảm giác ta không có cái gì không bình thường chỗ. vậy mà lúc này kiếm vô ngân giống như là một đầu gưỡng có lửa, chính là không thừa nhận chính mình thay đổi. Cơn mờ. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể hỏi một chút tại chỗ các đệ tử. 12. Bất quá ở thời điểm này, Liễu Minh hay là từ trên mặt đất đứng lên, dù sao theo lôi kiếp buông xuống, lôi kiếp uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hơn nữa ở thời điểm này, lôi kiếp còn không phải một đạo một đạo buông xuống, mà là đều học xong kéo bè kết phái, cái này khiến Liễu Minh liền có một chút không vui. Bởi vì lúc này tới lôi kiếp chính là đang khi dễ Liễu Minh làm mình một người, Liễu Minh làm sao có thể chịu được loại này khinh bị đâu. Nhưng mà đối với loại tình huống này, Liễu Minh cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù tại bên cạnh hắn còn có một người, nhưng nhìn xem xét nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh láo giả, hắn cũng không thể nói gì hơn. Ai? Liêu Minh ở thời điểm này thở dài một cái thật dài, trong nháy mắt cảm thấy Thánh thú cung láo tổ thật là hảo phế vật a. Một đạo nho nhỏ lôi kiếp vậy mà liền có thể đem hắn bổ choáng, cũng không biết láo giả là thế nào tiến vào độ kiếp cảnh giới. Liêu Minh, mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng vẫn là cầm trong tay mình bạch ngọc kiếm chậm rãi trôi hướng bầu trời. Mà ở thời điểm này, ba đầu lôi điện lớn điên cuồng cuộn lấy thân thể của mình, phảng phất như là tại hướng thế giới tuyên cáo chính mình tới bất quá cái này ba đầu lôi long động tác, cũng đồng dạng ngưỡng rất nhiều người nhìn chăm chú đến. Chương 726. Đây không phải là tiêu thất đã lâu tam hoa quán đỉnh sao? Lúc này ở Linh thiếu cung bên trong, một cái lao giả tóc trắng sở lấy trọm râu của mình, nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia mây đen, một mặt kinh ngạc nói: Hơn nữa ở thời điểm này, trong thế giới này rất nhiều lao gia hỏa cũng toàn bộ xuất quan, dù sao mấy trăm năm qua, loại này tam hoa quán đỉnh hiện tượng còn là lần đầu tiên xuất hiện. Cũng không biết là vị kia cường giả hôm nay gặp phải độ kiếp, hơn nữa còn có thể dẫn động tam hoa quán đỉnh cho dù hắn độ kiếp thất bại, cũng có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Mà ở lúc này, lao trạch cũng không có đối với Liễu Minh bao có hy vọng quá lớn, bởi vì tất cả mọi người biết Tam Hoa Quán đỉnh uy lực, hắn là phổ thông lôi kiếp uy lực mấy lần, mà trên thế giới này, bọn hắn vượt qua lôi kiếp tối cường cũng chỉ là cung thất tuần ý lôi kiếp, nhưng chính là cung thất tuần lôi kiếp bọn hắn cũng rất ít có người có thể độ qua khứ. Cho nên ở thời điểm này, bọn hắn đối với Liễu Minh độ kiếp đã không có ôm kỳ vọng quá lớn. 12 đến đây đi. Tại Liễu Minh trôi nổi tại thiên không chi phía sau, dùng trong tay mình bạch ngọc kiếm thẳng tấp chỉ vào trên bầu trời gầm thét. Liễu Minh loại hành vi này ở trong mắt người khác quả thực là đang tìm cái chết. Dù sao Liễu Minh bây giờ hành vi hoàn toàn chính là đang gây hấn với thiên đạo, mà người độ kiếp sợ nhất cũng chính là như thế. Nhưng mà giống Liễu Minh này như vậy không sợ không sợ đất người, thì sợ gì thiên đạo? Mà trên trời cái kia Đóa Lôi Vân khi nhìn đến Liễu Minh động tác sau đó, hắn chỗ hở nhượng cái kia ba đạo lôi long cũng trong nháy mắt tăng cường gấp trăm lần. Lần này Liễu Minh không chỉ có nhũ lông mày của mình, nhưng mà rất nhanh lông mày của hắn liền lần nữa ra ra. Hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình một cái trong lúc lơ đảng động tác. Vậy mà lại dẫn tới lớn như vậy phiền não. Ai? Ở thời điểm này, Liễu Minh một thân một mình tịch mịch lắc đầu, hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến, Thiên đạo vậy mà lại keo kiệt như vậy. Chính mình chẳng qua là dùng kiếm chỉ hắn một chút thôi, hắn vậy mà đối với mình như thế không khách khí, nếu như ở thời điểm này, Liễu Minh trên người chiến dịch cũng tại điên cuồng tăng vọt. Dù sao Thiên đạo vô tình, cái kia Liễu Minh liền cái kia xé trời người, cũng làm cho cái này Thiên đạo thường thường mùi vị hoang sợ. Nếu như Liễu Minh bây giờ ý nghĩ bị những người khác biết đến, sẽ mắng to Liễu Minh là một người điên, nếu như nghiêm trọng đến đâu một chút, bọn hắn tụ tập thể đối với Liễu Minh tiến hành vây công. Dù sao Thiên đạo một khi đối nhân tộc sinh ra ý kiến, nhân tộc liền sẽ đưa tới tai họa ngập đầu, đến lúc đó nhân tộc uy tín cũng sẽ thua thiệt bại không chịu nổi. Bất quá đáng tiếc là, bọn hắn không có ai Liễu Minh ý nghĩ, lúc này Liễu Minh lặng lặng đứng ngạo nghệ ở không trung, không có chút nào một chút khẩn trương và sợ hãi cảm giác. Vành. Nhưng mà ở thời điểm này, Lôi Vân đối với 3 ngày lôi long ngẩn ngơ cũng cuối cùng tốt, nhưng mà Liễu Minh biết, cái này cũng chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Kế tiếp mới thật sự là cho hay. Bởi vì Lôi Vân sẽ lại không cho Liễu Minh lưu nhiệm gì thở dốc cơ hội, muốn nhất cử đánh giết Liễu Minh, nhưng mà Liễu Minh như thế nào có thể sẽ để cho nàng dễ dàng đánh giết. Trực tiếp cầm ba đầu lôi long trong nháy mắt đắp xuống, vốn là đã bầu trời tăm tối, trong nháy mắt này lại bị bọn hắn đốt sáng lên. 12. Tiêu lão tổ, người nghĩ được chưa? Thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, nếu như ngài còn như vậy mà đi xuống, chờ chúng ta đi, vị lão giả kia đã rời đi. Lúc này Tiêu Thiên Tung vẫn như cũ còn đắm chìm tại chính mình suy nghĩ sâu sắc bên trong, Mạc Thiên Khải khi nhìn đến một màn này thời điểm, Đội vàng lên tiếng nhắc nhở đến, "Tiêu lão tổ, ngươi dạng này sống sót chẳng lẽ không mệt không? Mỗi ngày muốn cân nhắc nhiều chuyện như vậy, sớm muộn có một ngày ngươi lại bởi vì lo nghĩ mà chết." Mạc Thiên Khải ở thời điểm này thật sự là nhịn không được, hướng về phía Tiêu Thiên Tung chính là một trận mắng chửi, mà ở thời điểm này, Tiêu Thiên Tung cũng vẻn vẹn chỉ là lộ ra, cũng là nụ cười nhàn nhạt. "Ngươi đã giả, nghĩ sự tình cũng liền nhiều." Mà ở lúc này, Tiêu Thiên Tung cũng không có bất kỳ phản đối, dù sao hắn hết sức rõ ràng chính mình vừa mới đang làm cái gì, chính là bởi vì chính mình lo nghĩ, cho nên làm trễ nải nhiều thời giờ như vậy. Vậy ngài ý kiến đến cùng là cái gì? Nhanh quyết định một chút đi. Mạc Thiên Khải đang nghe Tiêu Thiên Tung cái kia không được không vội mà nói phía sau, liền có một chút giận không chỗ phát tiết. Hắn thật sự là không rõ. Trước đây thống khoái như vậy Tiêu Thiên dù cho là gì lại biến thành bây giờ dạng này. Nếu không thì chúng ta liền đi đi thôi. Chỉ là tại Tiêu Thiên Tung trong lời nói, tràn đầy thử dò xét ngữ khí, nhưng mà ở thời điểm này, Tiêu Thiên Tung ý lại đột nhiên nhất chuyển. Không được, Mạc Đạo Hưu, ngươi còn phải chờ một chút. Trong Tông môn sự tình ta còn không có an bài xong xuôi. Ngươi còn an bài đại gia ngươi, ngươi xem một chút thời gian. Mạc Thiên Khải đang nghe Tiêu Thiên Tung mà nói phía sau, trực tiếp hướng về phía Tiêu Thiên Tung chính là một trận linh mắng. Thậm chí Mạc Thiên Khải ở thời điểm này đều có một chút sắc bị Tiêu Thiên Tung làm hỏng mất, hai người rõ ràng số tuổi cũng kém không phải là rất nhiều, nhưng mà vì cái gì Tiêu Thiên Tung sẽ có biến hóa lớn như vậy. "Tiêu lão tổ, ngài có thể hay không đừng lại làm những thứ lung ta lung tung này sự tình, chúng ta bây giờ là muốn đi tìm kiếm cơ duyên, chiếu ngài tiếp tục như vậy, chúng ta nơi nào còn có cơ duyên mà theo." Ở thời điểm này, Mạc Thiên Khải biểu tình trên mặt cũng đã gần muốn cứng lại. Chương 727. Đúng nga chúng ta là muốn đi tìm cơ duyên là lao hủ sai còn xin mạc đạo hữu không muốn thứ lỗi nhưng mà tại mạc thiên khải khởi nghe được tiêu thiên tung mà nói phía sau thật sự muốn đi lên chụp hắn một trận bởi vì tiêu sắc tổng nét mặt bây giờ thật sự là bị người ta quá căm ghét thậm chí mạc thiên khải ở thời điểm này cảm thấy nếu như không đánh tiêu thiên tung một bữa lời nói đơn giản chính là có một chút có lỗi với mình nhưng mà tại thời điểm sau cùng mạc thiên khải vẫn là lựa chọn có lỗi với mình dù sao tiêu thiên tung thực lực mạnh mạc thiên khải không phải một đinh nửa điểm đã như vậy mạc đạo hữu chúng ta đi thôi. Khả năng này là Mạc Thiên Khải từ Tiên Tông môn cho đến bây giờ, Mạc Thiên Khải rất muốn nhất nghe được một câu nói. Hắn thật sự là không rõ, vì cái gì Tiêu Thiên Tung chỉ là trải qua ngắn ngủi 50 năm bế quan, liền sẽ có thay đổi lớn như vậy. Cái này hoàn toàn cùng trước kia Lăng Lệ Phong hành Tiêu Thiên dù có trên lệnh rất lớn, cho nên ở thời điểm này, Mạc Thiên Khải thậm chí có một chút hoài nghi kề nhau ngăn dọc, có phải hay không trước kia người kia. Bất quá sự nghi ngờ này, hắn cuối cùng vẫn giấu tại mình trong lòng, dù sao có chút bí mật, chú định không thể tiết lộ mạng che mặt, giống như là hiện tại cái này bí mật Mạc Thiên Khải nhìn xem Tiêu Thiên Tung đi xa bóng lưng, lông mày không khỏi thật chặt nhăn lại với nhau. Lúc đó rất nhanh hắn lại khôi phục vừa mới như thế nào. Sau đó liền đuổi theo Tiêu Thiên Tung thân ảnh, hướng về Thánh thú cung vị trí bay đi. Dù sao hiện tại hắn mục đích chính yếu nhất muốn đi tìm kiếm kỳ ngộ, mà không phải nghĩ những thứ này vấn đề. Tiêu Lão Tổ, chúng ta nhất thiết phải nhanh, bằng không đi chậm mà nói, tất nhiên sẽ bị người khác nhặt được tiện nghi. Mạc Thiên Khải đuổi theo Tiêu Thiên Tung sau đó, một mặt nghiêm túc nói, Tiêu Thiên Tung đang nghe Mạc Thiên Khải mà nói phía sau, cũng là hết sức đồng ý. Dù sao tiến vào độ kiếp cảnh giới kỳ ngộ ai không muốn muốn lấy được, trên thế giới này không thiếu hụt những cái kia kẹt tại tinh vị cựu trọng định phong láo quái vật. Cho nên ở thời điểm này, bọn hắn nhất thiết phải nắm chặt cơ hội của mình. Hơn nữa lăng tiêu tông cách thánh thú cung vị trí cũng là hết sức gần, cho nên bọn hắn cho là mình vẫn có tỷ lệ rất lớn nhận được phần cơ duyên này. Mạc đạo hưu nói 10 phần có lý, đã như vậy, vậy ta liền bước nhanh hơn, nhanh hướng cái chỗ kia tiến phát ta. Tiêu thiên tung đang nói xong câu nói này sau đó, không nói hai lời đừng tăng nhanh chính mình đi đến thánh thú cung tốc độ. Mười mà lúc này tại thánh thú cung ngoài trăm dặm chỗ thần tông đệ tử cùng trưởng lao lúc này vẫn như cũ tại thương lượng kiếm vô ngân không có thay đổi vấn đề này vậy các ngươi nói một chút ta có thay đổi sao kiếm vô ngân vẫn nhìn tại chính mình thành các đệ tử mà các đệ tử lại dị thường phối hợp đồng loạt cùng một chỗ điểm một chút đầu của mình ta liền nói có rất lớn thay đổi ngươi còn không tin sao với anh nhưng mà ngay lúc này đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền vào trong thay của mọi người cái này cũng đồng dạng hấp dẫn ánh mắt mọi người kiếm vô ngân cùng tiêu diêu hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó lập tức đưa mắt về phía thanh thú cung vị trí hơn nữa ở thời điểm này kiếm vô ngân cùng tiêu diêu cùng một chỗ nhíu chặt lông mày có thể tại chỗ những người khác không biết là ai đang độ kiếp nhưng mà hai người bọn họ lại có thể rõ ràng cảm nhận được người độ kiếp khí tức mà người kia đúng là bọn họ tông chủ liêu minh nhưng mà không rõ sự tình ngọn nguồn đệ tử lại tại nghị luận ở mỹ đến cùng là vị nào đại lao đang độ kiếp a vừa mới bị đã sinh ra động tĩnh lớn như vậy bây giờ lại so vừa mới còn kinh khủng hơn ai tiêu diêu cùng kiếm vô ngân hai người ở thời điểm này lại cùng một chỗ thở dài một cái thật dài mười hai lúc này, liễu minh ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nghị chính mình anh kích xuống ba đạo thần lôi trên mặt không khỏi lộ ra vẻ điên cuồng nụ cười. hôm nay tiểu gia ta nghẹn phá ngươi hôm nay, mặc cho ngươi thần lôi mạnh hơn, cũng cuối cùng bất quá là ta dinh dương thôi. tại liễu minh trong giọng nói tràn đầy vẻ điên cuồng, sau đó liền nghe trong tay mình bạch ngọc kiếm xông tới, nhưng mà nhường liễu minh kinh ngạc chính là, chính mình vẫn có một ít coi thường uy lực của bọn hắn. tại liễu minh tiếp xúc đến thần lôi một khắc kia thời điểm, trong lòng giống như là bị vật nặng gì đánh trúng vào đồng dạng, lập tức một ngụp máu tươi từ liễu minh trong miệng phun tới. nhưng mà ở thời điểm này, Liễu Minh khí tức lại không có một tia vẻ vãi suy sụp, ngược lại so vừa mới mạnh hơn rất nhiều lần. Liên này một ít sức mạnh, còn nghĩ bước lui ra ra người ta, tiểu gia, ta hôm nay không đem các ngươi một hết, tiểu thư, ta cũng không tin liễu. Nhưng mà trực tiếp ở thời điểm này, ba đạo thần lôi trong nháy mắt liền hợp thành một đạo, sau đó hướng về Liễu Minh trọng trọng đánh tới, mà Liễu Minh khi nhìn đến một màn này sau đó, vội vàng dùng trong tay mình bạch ngọc kiếm ngăn cản. Bành, mà ở lúc này, Liễu Minh trực tiếp bị ba đạo thần lôi từ không trung bên trong đánh rất tới mặt đất phía trên, mà một màn này vẹn vẹn phát sinh ở trong chất mắt rớt xuống đất trên mặt Liễu Minh, trong nháy mắt liền trên mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn, mà Liễu rõ ràng lúc này liền lặng lặng nằm ở nơi đó. Bởi vì Liễu Minh ở thời điểm này rõ ràng cảm nhận được, chính mình cầm kiếm đầu kia cánh tay đang tại nhỏ nhẹ nhũ dậy. Nhưng mà, cái kia Ba Đạo Thần Lôi vẫn không có buông tha Liễu Minh ý tứ. Chương 728. Tiểu gia, ta cũng không phải các ngươi nói khi dễ liền có thể khi dễ người. Các ngươi ai mạnh, nhưng mà ta so với các ngươi còn muốn điên cuồng. Ngay tại Ba Đạo Thần Lôi lần nữa thay đổi phương hướng thời điểm, Liễu Minh đỡ cánh tay của mình chậm rãi đứng lên, cánh tay mặc dù đau nhưng mà cũng ngăn cản không được Liễu Minh độ kiếp quyết tâm. Tất nhiên Thiên muốn đệ Liễu Minh, Liễu Minh liền muốn phá hôm nay. Liên thấy ở thời điểm này, Liễu Minh cầm kiếm cái kia nắm tay lúc này vẫn như cũ tại hơi run rẩy, nhưng mà đối với Liễu Minh tới nói, những vấn đề này cũng không lớn. Mặc dù mọi người thường nói chết sống có số, giàu có nhờ trời, nhưng mà đối với Liễu Minh tới nói, hắn nhưng xưa nay không tin những vật này. Hắn chỉ tin tưởng mình vận mệnh từ đầu đến cuối nắm ở trong tay của mình, thành phật thành ma cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình, cho nên Liễu Minh tuyệt đối không có khả năng tin số mệnh. A. Liên thấy ở thời điểm này, Liễu Minh hét lớn một tiếng, lập tức xách trong tay mình bạch ngọc kiếm, hướng về cái này ba đạo thần lôi vọt tới. Oeng. Ở thời điểm này nghe được cho là mình tôn nghiêm lần nữa bị hao tổn, cho nên ở thời điểm này cũng không có lưu niệm gì tình cảm, ba đạo thần lôi đồng loạt hướng về Liễu Minh công kích mà đi. Lúc đó tại Liễu Minh trong mắt, không có một chút sợ hãi, hơn nữa còn toát ra một kia ý chí chiến đấu dày đặc, không có chút nào một điểm muốn ý lùi bước. Nhưng mà nhưng mà thế nhưng, bởi vì vừa mới cái kia ba đạo thần lôi hợp lực nhất kích, Liễu Minh cánh tay đã bị rất lớn hủy hoại. Lúc này huy động trong tay Bạch Ngọc kiếm cũng có một chút tổn sức, nhưng mà đối với Liễu Minh mà nói, đây bất quá là một chút vết thương nhỏ thôi, liền thấy Liễu Minh ở thời điểm này đem che lấy cánh tay cái tay kia chậm rãi để xuống. Sau đó một cái ngắn nhỏ chủy thủ liền xuất hiện ở Liễu Minh trong tay, hơn nữa ở thời điểm này, Liễu Minh hết sức khống chế trên người mình phi tức. Mặc dù ở đó một đạo thần lôi phía dưới, Liễu Minh cơ thể thụ rất lớn hủy hoại, nhưng cũng cuối cùng chỉ là chảy ngoài ra, muốn nói thương nặng nhất, liền chỉ có Liễu Minh dùng kiếm đẩu kia cánh tay. Dù sao Liễu Minh là dùng một cánh tay sức mạnh tới đón phía dưới cái kia ba đạo thần lôi hợp thể một kích cũng liền vào lúc này một cái ngắn nhỏ truy thủ xuất hiện ở ngoài sáng trong tay sau đó liễu minh lắc lư nâng lên bạch ngọc kiếm cùng truy thủ giao thoa mà phóng bởi vì liễu minh hết sức rõ ràng dựa vào bản thân sức mạnh đã không cách nào lại đón lấy cái này ba đạo thần lôi nếu như mình còn muốn cậy mạnh lời nói cuối cùng chỉ có thể tát thân tại thần lôi phía dưới liễu minh mặc dù hết sức tự tin nhưng không được như một điểm tự phụ bởi vì hắn biết bằng vào chính mình lực lượng cá nhân có thể đi tới chỗ nào cho nên ở thời điểm này liễu minh không không thể không kiến trúc thần khí uy lực mặc dù cây trùy thủ này mình dùng hết sức không thuận tay, nhưng mà ở thời điểm này hắn cũng chỉ có thể sử dụng nó để ngăn cản thần lôi. Bang không mà nói, chờ đợi liễu minh chắc chắn là hủy thiên diệt địa công kích, cho đến lúc đó liễu minh liền thật sự không còn cơ hội lập bản. Ta tuyệt đối sẽ không chết ở chó của ngươi thiên đạo bên dưới. ở thời điểm này ba đạo thần lôi công kích lần nữa đi tới liễu minh trước mặt, nhưng mà liễu minh ở thời điểm này cũng lộ ra điên cuồng bộ dáng. một cái ngọc kiếm một cây trùy thủ cứ như vậy từ từ cùng ba đạo thần lôi hao tổn, nhưng mà cuối cùng thần lôi là thu nạp giữa thiên địa linh khí mà Liễu Minh cũng bất quá là thể sát phản tụ, bệnh. Liễu Minh lại một lần nữa bị làm bị thương thần lôi hợp lực nhất kích anh tại mặt đất phía trên, nhưng mà thần lôi bên trên quang mang cũng bắt đầu thời gian dần qua ảm đạm. Liễu Minh mới nhìn đến một màn này thời điểm, mới là lộ ra một lần nụ cười nhàn nhạt. Ku ku cụ. Lúc đó ngay lúc này, Liễu Minh lại đột nhiên ho khan, một ngụm máu tươi trực tiếp từ Liễu Minh trong miệng phun tới, nhưng mà sáu tên chỉ là nhàn nhạt đem máu tươi trên khoẹt miệng xóa đi. Sau đó sử dụng toàn thân mình khí lực chậm rãi đứng lên, mặc dù ở thời điểm này thân thể của hắn đã bị rất lớn hủy hoại. Nhưng mà Liễu Minh xưa nay sẽ không nói từ bỏ. Chiến 12. Ngươi nói tông chủ sẽ không có chuyện gì chứ? Lúc này Kiếm Vô Ngân một mặt lo lắng nhìn xem Tiêu Diêu, nhưng mà ở thời điểm này, Tiêu Diêu trong lòng kỳ thực cũng không có rất lớn chắc chắn. Dù sao mọi người thường nói thiên đạo khó vi phạm, nhưng mà Liễu Minh vẫn luôn tại nghịch thiên mà đi, cho nên Liễu Minh lôi kiếp mới có thể mạnh như vậy. huống chi, đây chỉ là bắt đầu, tính cả cái này ba đạo thần lôi mới là bốn đạo thần lôi vừa mới xuất hiện, hơn nữa mặc dù chỉ là bắt đầu bốn đạo thần lôi, nhưng mà Liễu Minh lại bị thương rất nghiêm trọng. Kỳ thực ta cũng không biết Nhưng mà chuyện này tuyệt đối không thể để cho tông môn đệ tử biết, bằng không mà nói, nếu như bọn hắn một khi xuất hiện đại tông chủ đánh bạc phạm vi bên trong, tông chủ liền xấu. Ai? Tiêu Diêu đang nói đến nơi này thời điểm, không khỏi thở thật dài một cái, kỳ thực coi như Tiêu Diêu không có nói, Kiếm Vô ngân cũng cần phải đoán được một chút. Chúng ta hay là muốn tin tưởng tông chủ không phải sao? Hùng chi bên trong lúc nào cũng như vậy một cái không dễ dàng lời bạn người, tại sao sẽ ở nhoi nhỏ này trong lôi kiếp buông tay mà đi đâu? Ở thời điểm này, Kiếm Vô ngân nỡ nụ cười nhìn xem Tiêu Diêu, lạnh nhạt nói, kỳ thực hai người bọn họ đều hiểu. Liêu Minh muốn trải qua kiếp nạn này, quả thực là cựu tử nhất sinh. Chương 729. Chẳng lẽ chúng ta liền không có có bất kỳ biện pháp giúp một tay tông chủ sao? Ngay tại lúc Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân hai người nói chuyện thời điểm, một đạo thanh âm không hài hòa đột nhiên truyền ra hai người bọn họ trong hai. Liên thấy ở thời điểm này, một mặt lo lắng Trần Hạo đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, đây là bọn hắn như thế nào cũng không có dự kiến đến sự tình. Người lạ lúc nào tới? Ở thời điểm này, Tiêu Diêu một mặt nghiêm túc nhìn xem Trần Hạo, dù sao chuyện này can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể nhường hắn tiết lộ đi ra bên ngoài bên trong các ngươi nói tất cả mọi chuyện ta đều nghe được, người độ kiếp, đúng là chúng ta tông tộc liễu minh a. nhưng mà ở thời điểm này, trần hạo lại biểu hiện hết sức bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút vẻ kinh ngạc. tiêu diêu cùng kiếm vô ngân hai người đầu tiên là liếc nhau một cái, tiếp đó nhẹ gật đầu. hai người kia nhất định phải đem chuyện này báo cho trần hạo thời điểm, kỳ thực bọn hắn đã làm xong, nhờ tất cả tông môn đệ tử đều biết chuyện này chuẩn bị. không sai, người độ kiếp chính là liễu minh, hơn nữa chiếu tình huống hiện tại đến xem, tông tộc tình huống cũng không lớn lạc quan. ở thời điểm này, tiêu diêu một mặt bi thương nói, nhưng mà ở thời điểm này. Trần Hạo cũng lộ ra một thân nụ cười nhàn nhạt, nhạt, sau đó lạnh nhạt nói, "Ta tin tưởng tông chủ có thể." Tại Trần Hạo nói xong câu đó sau đó, Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân hai người cũng từ đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang, một mặt khó có thể tin nhìn xem Trần Hạo. "Các ngươi không cần như thế nhìn ta, kỳ thực những vật này cũng là sư phụ của ta truyền thụ cho ta. Sư phụ ta đối với tông chủ hết sức tự tin, lại thêm trung tổ tại trong tim ta là một cái mãi mãi cũng sẽ không thất bại nam nhân. Cho nên ta tin tưởng tông chủ nhất định có thể độ an toàn qua lần này lôi kiếp." Mặc dù Trần Hạo nói hết sức bình tĩnh, Nhưng mà đối với Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân hai người, nhưng là hết sức chấn kinh, dù sao tại dạng này lôi kiếp phía dưới, ai cũng không cách nào xác nhận Liễu Minh thế, nhưng là không có thể an toàn trở về. Cũng liền ở thời điểm này, Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân hai người xấu hổ túi đầu, dù sao tại bọn hắn trước khi đi, đại trưởng lão đặc biệt căn dặn bọn hắn, để bọn hắn nhất định muốn tin tưởng Liễu Minh. Nhưng mà chuyện kia còn chưa qua nhiều, ở thời điểm này bọn hắn lại bắt đầu hoài nghi Liễu Minh xem như, bọn hắn nghĩ tới đây liền cảm thấy hết sức hổ thẹn. Dù sao hai người bọn họ xem như yêu thần tông cao tầng, lại ngay cả một cái phổ không bằng chúng chi hai người bọn họ vẫn là Liễu Minh huynh đệ sinh tử. ở những người khác còn không có hoài nghi Liễu Minh thời điểm, hai người bọn họ phía trước trước tiên trước tiên hoài nghi Liễu Minh, nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi xấu hổ cúi xuống đầu của mình. hai vị trưởng lão, ta nhớ được sư phó đã từng nói qua cho các ngươi, tất nhiên muốn giúp tông chủ, vậy các ngươi liền muốn tuyệt đối tín nhiệm tông chủ. có lẽ có thời điểm cách làm của hắn là sai lầm, lúc đó hai người các ngươi tuyệt đối không thể trở thành hắn trên đường chứa ngại vật. câu nói này mới khiến cho Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân hai người cảm thấy dân mình. Dù sao câu nói này như thế nào cũng không giống là một cái từ 17, 18 tuổi thiếu niên trong miệng nói ra được. Nhưng mà câu nói này lại nói ra 10 phần có lý độ vật, hai người bọn họ xem như Liễu Minh huynh đệ, nên vô điều kiện lựa chọn trợ giúp Liễu Minh. Dù là hắn có lúc khả năng khả năng khả năng, Liễu Minh làm ra quyết định sai lầm, hai người bọn họ cũng tuyệt đối không thể phát ra cái gì phản đối thanh âm. Dù sao tại Liễu Minh sau lưng lúc nào cũng không có mùa ai, bây giờ thật vất vả có hai người bọn họ, bọn hắn như thế nào có thể đi hủy đi Liễu Minh này? Bảnh. Nhưng mà liền tại bọn hắn tại nghị luận thời điểm, Một đạo vang vọng đất trời âm thanh lần nữa truyền vào trong thai của bọn hắn. Liên thấy ở thời điểm này, một thân ảnh chậm rãi từ trên bầu trời bay xuống xuống dưới. Tông chủ, 12. Không nghĩ tới ngươi đường đường thiên đạo, vậy mà như thế ti tiện. Liễu Minh tại nhìn thẳng vào thiên đạo thời điểm, không khỏi thản nhiên nói, bởi vì thiên đạo đối với Liễu Minh tới nói, thật sự là quá mức không công bằng. Hắn đây xuất hiện ở nơi này cái thế gian một khắc kia trở đi, Liễu Minh tự nhận là chính mình cũng không có có lỗi với phiến thiên địa này, lúc đó chó này thiên địa tiền cho mình tăng thêm một đạo thiên đạo công xưởng. Nhường Liễu Minh tại rất nhiều chỗ nhận lấy hạn chế rất lớn, thậm chí tại hôm nay lúc độ kiếp, Trần Đạo sử dụng Ra Tam Hoa Quán Đỉnh Lôi. Mặc dù loại người này vẫn chỉ là trung đẳng huyền lôi, nhưng mà tại một cái nhỏ yếu trong thế giới xuất hiện dạng này thần lôi đã không nói được. Nhưng mà tại Liễu Minh cùng cái này ba đạo thần lôi tiếp xúc trong quá trình, phát hiện cái này ba đạo thần lôi ẩn chứa linh lực lớn, cái này cũng từ đó làm cho Liễu Minh tại một lần lại một lần trong đụng trạng, từ đầu đến cuối lâu không đi cái này ba đạo thần lôi nguyên nhân. Ha ha ha! Song lần này rất xuống trên mặt đất Liễu Minh lại cười điên cuồng. Mặc dù thần lôi có vô hạn bổ sung đồ vật, nhưng mà hắn Liễu Minh cũng không phải ăn cơm khô. Ngay lúc này, một đạo hồng quang lập tức xuất hiện tại Liễu Minh trong tay, nhưng mà tại hồng quang thối lui sau đó, nhưng là cùng một chỗ đá màu đen. "Đã ngươi thiên đạo vô tình, vậy ta liền nát ngươi hôm nay." Liễu Minh ở thời điểm này, đem chủ thủ cùng cái thanh kia bạch ngọc kiếm đồng thời cất vào trong cơ thể của mình, có thể tại người khác trong mắt, Liễu Minh đây quả thực là tại tự sát. Chương 730. "Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đây là tại tự tìm cái chết a?" Ngay tại lúc Liễu Minh chuẩn bị lần nữa lăng không nhất kích thời điểm, Tiên điêu hôn mê lão giả sâu kín tỉnh lại, liền thấy được Liễu Minh điên cùng như vậy một màn. Dù sao không rõ lý lẽ lão giả, còn tưởng rằng Minh trong tay cầm một khối đá bình thường, muốn dùng tảng đá đánh vỡ lấy bầu trời thần lôi. "Lão già hỏa, không nghĩ tới ngươi tỉnh nhanh như vậy, vốn là ta còn tưởng rằng chờ ta sau khi độ kiếp, ngươi mới có thể tỉnh lại." Sau đó Liễu Minh liền dùng linh lực của mình hóa thành một đạo xiềng xích, đem lão giả trói chặt, sau đó ném ra hắn độ kiếp phạm vi bên ngoài, dù sao lão giả ở đây sẽ chỉ làm Liễu Minh càng thêm bó tay bó chân. Cho nên cùng dạng này, Còn không bằng trực tiếp nhường lão tử đi ra bên ngoài chỗ tu dưỡng lấy, chờ Liễu Minh độ kiếp xong sau đó, lại đem sự tình cùng hắn cùng một chỗ tính toán. Kỳ thực tảng đá kia là chủ động liên hệ Liễu Minh, mà khối này hòn đá màu đen là Liễu Minh từ Xích Hà tông lấy ra, sau đó tiến vào chính mình linh hải bên trong. Nhưng mà ngay tại vừa rồi thời điểm, vừa đến linh thức đột nhiên xông vào Liễu Minh trong đầu, vốn là Liễu Minh còn tưởng rằng là đoạn sắc linh hồn, sau một phen điều tra, Liễu Minh mới rốt cục tin tưởng. Liễu Minh như thế nào cũng không dám tin tưởng, một khối đá bình thường, vậy mà lại là thượng cổ đại năng giả lưu lại xuống pháp khí. Tại hắn nghe được câu này thời điểm, cũng là tràn đầy kinh ngạc. Nhưng mà khối này hòn đá màu đen cũng không có tác dụng quá lớn, hắn chỉ có thể tịnh hóa linh lực, đến nỗi những thứ khác liền không có có bất kỳ trợ giúp. Nhưng mà đối với độ kiếp tảng đá kia lại có trợ giúp rất lớn, dù sao khối này tảng đá tác dụng lớn nhất chính là khơi thông linh lực, mà cái này thần lôi chính là dùng linh lực xây dựng. Cho nên nói, khối này tảng đá, đơn giản chính là thần lôi khắc tinh. Nhưng mà không đến trình độ nhất định thời điểm, Liễu Minh hay là không muốn sử dụng nó, mặc dù tảng đá kia có thể nhường hắn thật tốt mà trải qua lần này lôi kiếp vất quá liễu minh hết sức rõ ràng làm một số chuyện nào đó cuối cùng sẽ có một chút được mất nếu như lôi kiếp đều bị tảng đá kia hút đi mà nói liễu minh cũng không có độ kiếp cũng không có bất kỳ khác biệt gì cho nên liễu minh chỉ là muốn dùng tảng đá kia hút đi thần lôi bên trong ẩn chứa khác linh lực nhường thần lôi không thể nào bổ sung cứ như vậy liễu minh liền có cơ hội lớn hơn mặc dù vào lúc đó liễu minh lấy được linh lực rất ít nhưng trải qua hết sức thỏa mãn bởi vì những linh lực này mới là hắn nên lấy được đồ vật mà những cái kia những thứ khác linh lực chẳng qua là cái này thiên đạo cưỡng ép thêm thôi Hắn muốn cho liễu mẫn cuối cùng bắt đầu tại cái này tam hoa thần lôi phía dưới, nhưng mà liễu minh như thế nào lại như ý? Giao cho ngươi. Liễu minh nhẹ nhàng vỗ vô ngực mình khối đá màu đen kia, sau đó liền hướng lên bầu trời thần lôi ném ra ngoài. Ta hắn mẹ nó ngươi cũng dám dạng này ném ta, ngươi đem y phục của ta ngã hỏng làm sao bây giờ? Nhưng mà ngay tại liễu minh vừa mới ném ra bên ngoài sau đó, một đạo linh thức đột nhiên tại liễu minh trong đầu vang lên. Cái này khiến liễu minh không khỏi giật nảy cả mình, nhưng mà rất nhanh hắn liền lại lần nữa vương lòng tâm tình của mình. Tiểu tử, đến lượt ngươi lên rồi. Tiểu tử ngươi cũng không đơn giản a, lại là cựu cựu thần lôi. 12. Chúng ta trước tiên không cần lo lắng, tông chủ hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Chúm chi, các ngươi nhìn thiên không người, cái tiêu ba đạo thần lôi đã mở đi rất nhiều. Ngay lúc này, tiêu diêu lập tức phát hiện trên bầu trời thần lôi biến hóa. Mặc dù tại mới vừa rồi cũng đồng dạng xuất hiện qua bộ dáng như vậy, nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền sẽ lần nữa khôi phục dị vãng quan mang. Nhưng mà lần này, thời gian qua lâu như vậy, cái tiêu ba đạo thần lôi vẫn không có khôi phục hào quang của mình. Thế là tiêu diêu lập tức đoán được, đây hết thảy cũng là chính mình tông chủ liễu minh làm xem ra thiên đạo không cho phép sự tồn tại của người này nha ngay lúc này một đám lao giả cùng nhau tới một ngọn núi phía trên hơn nữa bọn này lao ra thực lực đều tại độ kiếp cảnh giới nếu như liễu minh thấy cảnh này mà nói tất nhiên sẽ cảm thấy hết sức kinh ngạc dù sao hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến ẩn tàng thế gia vậy mà lại có thực lực cường đại như vậy nhìn lại một chút trên núi đứng lao giả đã vượt qua hơn 10 vị điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thế gian này ẩn tàng thế gia không chỉ một hai cái mà là chí ít có năm cái nếu như cái này năm cái ẩn tàng thế gia đột nhiên xuất hiện tại phiến thiên địa này bên trong nhân tộc địa bàn lại đem một lần nữa chia cắt, đến lúc đó nhân tộc bên trong lại tránh không khỏi một hồi đại chiến. Bất quá một ngày này Liễu Minh còn không rõ ràng, lần này chính hắn vẫn như cũ tại ứng phó chính mình kiếp số, ngược lại bọn này lao ra hỏa ngồi ở chỗ này lại tại chuyện trò vui vẻ. Lý lao đầu, ngươi nói cái này người độ kiếp đến tuyệt cùng là cái nào tông môn đệ tử? Lão phu như thế nào lại biết đâu? Ngay tại tất cả lão giả tất cả ngồi xuống đi sau đó, tất cả mọi người bắt đầu chính mình hỏi thăm, nhưng mà bọn hắn chú định không chiếm được bất kỳ một cái nào kết quả. Dù sao yêu thần bên trong từ trước đây hạng người vô danh chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian liền lấy được địa vị bây giờ, cho nên những thứ này ẩn tàng thế gia căn bản sẽ không biết được yêu thần tông bất kỳ tin tức hữu dụng. Trừ phi bọn hắn sẽ xuất hiện ở trong thế tục, bởi như vậy, bọn hắn có lẽ còn có thể nhận được yêu tông tông sở hữu tin tức hữu dụng. Chương 731. Chúng ta những thứ này ẩn tàng thế gia cũng tại bốn người trong ánh mắt biến mất mấy trăm năm sao a? Ở thời điểm này, một nam tử cười ha hả nói, nhưng là từ những người khác cũng bên trong có thể thấy được đối với người này nam tử trung niên kính sợ. Hoàng phủ tộc trưởng, ngài nói không có sai, chúng ta trong mắt của thế nhân đã biến mất rồi ước chừng có 200 năm thời gian. Ngay tại tên kia nam tử trung niên nói xong câu đó sau đó, một lao giả vội vàng trả lời, cái này cũng đầy đủ hiện ra tên kia nam tử trung niên kinh khủng. Tại qua chút thời gian, ta cảm thấy chúng ta những thứ này ẩn tàng thế gia cũng cần phải tại tái hiện tại nhân tộc. Lại tại lúc này, tên kia nam tử trung niên âm thanh mượi phần bình tĩnh nói, nhưng mà tại hắn nói xong câu đó sau đó, trên mặt mọi người đều lộ ra một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Hoàng Sáu, hoàng phủ tộc trưởng, ngươi biết ngài đang nói cái gì sao? Ngay tại nam tử trung niên nói xong câu đó sau đó, một cái lao giả tóc trắng lắp ba lắp bắp hỏi dò hỏi bọn hắn thật sự là khó mà nhớ tới chuyện này phát sinh đột nhiên như vậy thậm chí bọn hắn liền một chút chuẩn bị cũng không có làm phải biết ẩn tàng thế gia tái hiện tại nhân tộc lại đem dính liễu rất nhiều sự tình đến lúc đó trong nhân tộc bộ khó tránh khỏi một hồi chiến tranh cho nên ở nơi này cái thời gian bọn hắn vạn vạn không dám nghĩ chuyện này bởi vì bọn hắn cũng biết bây giờ chính là tiên ma đại chiến thời điểm nếu như bây giờ ẩn tàng thế gia tuyên bố tái hiện tại nhân tộc lời nói tất nhiên sẽ tại thiên hạ nhân khẩu bên trong rơi xuống một cái không tốt danh tiếng cho nên ở thời điểm này Bọn hắn là tuyệt đối không cho phép gia tộc của mình trên lương dạng này đeo danh. Mà ở lúc này, tiên hiệp nam tử trung niên một mặt bình tĩnh dùng ánh mắt của mình quét mắt tất cả mọi người ở đây, nhưng là chẳng hề nói một câu. Nhưng mà cũng chính bởi vì vậy, tất cả mọi người ở đây cũng không dám lớn tiếng đến đâu nói một câu, dù sao có đôi khi bình tĩnh so với hắn phẫn nộ còn muốn đáng sợ. Ta biết tại trong lòng của các ngươi lúc này có rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà ta không thể không khuyến cáo các ngươi một câu, có một số việc chúng ta cuối cùng vẫn là phải đối mặt. Nhưng mà nam tử trung niên câu nói này nói không thành công bạch, nhưng tất cả mọi người là suy xét cái nào cũng được nhưng mà ở thời điểm này tên kia nam tử trung niên cũng lộ ra một chút nụ cười nhạt nhạt nhân tộc thịnh thế lập tức liền muốn hàng người cảm thấy chúng ta ẩn tàng thế gia còn có thể ở đây làm số sao mà ở hắn nói ra câu nói này thời điểm tất cả mọi người không được dù sao bây giờ là thực tế buộc bọn hắn lại xuất hiện tại nhân tộc bằng không mà nói nhân tộc tất nhiên sẽ bị đả kích cho đến lúc đó coi như bọn hắn cái này mấy đại ẩn tàng gia tộc tái hiện tại thế gian cũng căn bản không cách nào thẽ ngã kết quả này cho nên ở thời điểm này hắn rõ ràng trợn nhìn nam tử trung niên lời nói bên trong ý tứ Dù sao chỉ có mấy đại ẩn tàng gia tộc đồng thời xuất hiện tại trong nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc mới không tới. Nếu như bọn hắn giải đáp ẩn tàng gia tộc chậm chạp không chịu hiện thân mà nói, tất cả mọi người sẽ cho là bọn họ đều đã chết sạch, hoặc đã xa đoạn, lấy ra cái gì thực lực cường hắn tới. Đến lúc đó nhân tộc cây dù bảo vệ bên trong thật sự danh phủ kỳ thừa rồi. Cho nên bây giờ bọn hắn hiện thân nhân tộc, không chỉ là vì chính bọn hắn gia tộc, cũng đồng dạng là vì nhân tộc tương lai. Cho nên các vị tộc trưởng, các ngươi có ý kiến gì không? Nam tử trung niên ở thời điểm này một mặt bình tĩnh nhìn tất cả mọi người ở đây. Mặc dù hắn làm sự tình chưa bao giờ cần nhận được những người này chắc chắn, nhưng mà hắn bây giờ hết sức rõ ràng, chính mình quyết không thể tự mình một người vô ích hạ quyết định, bằng không mà nói coi như mình gia tộc đồng ý, bọn hắn bọn này lao ra hỏa cũng sẽ không đồng ý. Dù sao, nếu như bây giờ ẩn tàng thế gia đột nhiên xuất hiện tại nhân tộc bên trong, nhường tất cả nhân loại lại cái gì đối đãi bọn hắn bọn này ẩn tàng thế gia? Thậm chí còn có thể để bọn hắn trên lưng một chút khó mà tẩy đi bêu danh. Cho nên vô luận như thế nào, nam tử trung niên đối với chuyện này cũng là hết sức coi trọng, cho nên mới sẽ có bây giờ một màn này. Mười Tiểu Thạch đầu, ngươi không có nói sai đâu. Ta từng lại lại là cựu cựu thần lôi. Nhưng mà tại Liễu Minh hỏi thăm xong câu nói này sau đó, hắn từ đầu đến cuối không có nhận được một lời khẳng định. Khối đá màu đen kia chỉ là thản nhiên nói, nhanh lên đón ngươi lôi kia a. Có thể một hồi sẽ qua nhi, còn có càng nhiều người sẽ xuất hiện ở đây. Cuối cùng khối kia đá màu đen không có gì cả lại nói, lần này hóa thành một vệt ánh sáng, tiến vào Liễu Minh trong rừng cây. Chỉ là Liễu Minh không biết là tại hòn đá màu đen tiến vào nàng Linh Hải bên trong phía sau, một cỗ linh lực tinh thuần từ trong cơ thể của hắn tàng ra hơn nữa chuyển thâu đến bạch ngọc trong hụn tiếp đó thông qua bạch ngọc hụt tịnh hóa lần nữa trở về bổ đến nàng linh hải bên trong đáng tiếc là diệp minh đối với đây hết thảy cũng không biết tiểu tử này cũng có đại cơ duyên người a lúc này liễu minh nhìn lên bầu trời bên trong cái kia còn đang lăn lộn ba đầu lôi long cũng rốt cuộc không có vừa mới cái chủng loại kia thần sắc bởi vì liễu minh lần này rõ ràng biết cái này ba đầu lôi long đã là chính mình vật trong bàn tay a trực tiếp ở thời điểm này liễu minh trong nháy mắt xuất hiện tại thiên không bên trong lúc đó cái này ba đầu lôi long cũng không phải là ăn chay lần nữa liễu minh công kích mà đến. Chương 732. Bây giờ ta liền muốn xem ngươi còn có thể phát ra dạng gì bọn nước. Liễu Minh nhìn xem vẫn như cũ còn không hết hy vọng ba đầu lôi long lạnh nhạt nói, dù sao những nội dung này đã không có tại phụng dưỡng linh lực của bọn hắn. Cho nên điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn hắn một khi tại trải qua một đợt tiêu hao, chính là Liễu Minh vật trong bàn tay, cũng lại lật không nổi bất kỳ bọn nước. Cho nên ở thời điểm này, Liễu Minh thì sợ gì một trận chiến, hơn nữa cái này ba đầu lôi long tại Liễu Minh trong mắt đã là ba đạo linh lực tinh thuần, cho nên Liễu Minh ở thời điểm này như thế nào lại dễ dàng từ bỏ Nhưng mà không rõ ràng cho lắm lão giả ở thời điểm này lại liên tục lắc đầu, bọn hắn cho rằng Liễu Minh cách làm hoàn toàn chính là điên rồi. Có thể người với người chênh lệch chính là từ nơi này triển khai, có ít người đối với thiên đạo không sợ hãi, nhưng mà có ít người lại mãi mãi cũng chỉ nguyện ý sống tại thiên đạo dưới bóng mờ. Nhưng mà đối với Liễu Minh mà nói, hắn mãi mãi cũng không có khả năng sống ở thiên đạo khuất bóng phía dưới, bởi vì hôm nay mà liền không cho phép hắn tồn tại. Tại hắn vừa mới hàng thế đến thế gian này thời điểm, thiên địa liền cho hắn che lại thiên địa góc xiển, nếu như không phải hắn là từ Hồng Hoang chuyển kiếp tới người, Có thể đã sớm lại bởi vì thiên địa này bất công mà từ bỏ sinh mệnh của mình, dù sao, nắm giữ thiên địa gông xiềng người cũng đã bị hôn lên phế vật danh hảo. Nhưng mà đối với Liễu Minh mà nói, đây chẳng qua là trên con đường tu luyện tiểu khó khăn thôi, cho nên từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Càng thêm đừng nghĩ đến tại thiên địa phía dưới hắc mát, cái này cũng là vì cái gì Liễu Minh thể sống chết cũng sẽ không giống thiên địa tâm phục khẩu phục nguyên nhân, dù sao thiên địa vốn là đối với hắn cũng không phải là thả ra công bằng, Liễu Minh lại có lý do gì hướng hắn thần phục đâu? có lẽ thiên địa tại lúc bắt đầu không giống hắn nói ra nhiều như vậy vô lý xem như mà nói có thể liễu minh cũng không có lớn như vậy động lực để tiến tới bởi vì liễu minh biết rõ nếu như mình không đem phiến thiên địa này dẫm ở dưới chân của mình mà nói chính mình một ngày nào đó sẽ bị thiên địa này mà sát bằng cho nên liễu minh bây giờ chỗ ngồi đều là bởi vì phiến thiên địa này vô lý mà làm ra ở thời điểm này sau lưng liễu minh một con tóc đen bồng bềnh dựng lên mặc dù quần áo trên người cũng đã thảm bại không chịu nổi nhưng mà những thứ này đều không phải là ảnh hưởng liễu minh nhân tố liền thấy ở thời điểm này Liễu Minh đơn nhất đem bạch ngọc kiếm. Mặc dù ở thời điểm này Liễu Minh cánh tay còn có một số đau đớn, nhưng mà Liễu Minh cũng sẽ không khuất phục. Bằng. Ngay lúc này, cái cưa ba đạo lôi long lại một lần nữa hướng về Liễu Minh bổ tới. Mà Liễu Minh ở thời điểm này cũng trong nháy mắt dắt theo kiếm trong tay mình hướng về lôi long bay vọt mà đi. Bằng. Và nhưng vào lúc này ba đạo lôi long trực tiếp đánh trúng trong tay Liễu Minh bạch ngọc kiếm thân kiếm. Hơn nữa tại trên thân kiếm, đóa đóa hỏa hoa lập tức bắn ra dược lên. A. Mà ở lúc này Liễu Minh cũng đồng dạng tiết lộ trong điên cuồng, từ đầu đến cuối không chịu lui về sau một bước. Cứ như vậy dùng trong tay mình, cái này Bạch Ngọc kiếm vững vàng chặn lại cái này Ba đạo thần lôi. Nhưng mà lúc này Liễu Minh trên mặt gân xanh đã sập đi ra, mà Liễu Minh vẫn như cũ tại cắn răng kiên trì, bởi vì hắn tin tưởng mình nhất định có thể làm được. 12. Tông chủ, ngươi có thể nhất định muốn kiên trì a. Ở thời điểm này, Tiêu Diêu, kiếm vô ngân cùng với Trần Hạo tay đều nắm thật chặt, bởi vì bọn hắn cũng biết lúc này đã tiến nhập thời kỳ mấu chốt. Mặc dù đạo này thần lôi tuy mạnh, nhưng mà cuối cùng cũng có tấm màn rơi xuống thời điểm, mà một kích này cũng chính là thần lôi cuối cùng một đạo công kích, chỉ cần Liễu Minh có thể kiên trì liền thắng lợi hơn phân nữa. Tốt, chúng ta trước tiên không cần lo lắng tông chủ an nguy, tin tưởng tông chủ hắn tự nhiên là người hiển tự có thiên tướng, nhất định có thể an toàn trải qua lôi kiếp. Mọi người ở đây tại lo lắng thời điểm, Tiêu Diêu lập tức phản ứng lại một sự kiện. Thế là ở thời điểm này, Tiêu Diêu lập tức đem tất cả người đều đánh thức. Không sai, tông chủ dù sao cũng là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích nam nhân, cho nên ta tin tưởng tông chủ nhất định có thể an toàn trải qua đạo này lôi kiếp. Ngay lúc này, Trần Hạo cũng là một mặt tự tin nói, mà lúc này lại chỉ có Kiếm Vô Ngân một người còn tại nhìn phương xa lôi vân. Vô Ngân trưởng lão, ngươi cứ yên tâm đi, Tông chủ nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà tại Trần Hạo sau khi nói xong, kiếm Vô Ngân vẫn không có phản ứng chút nào, không biết đang suy tư cái gì. Ngay lúc này, Tiêu Diêu vừa giơ tay lên muốn đánh kiếm Vô Ngân thời điểm, lập tức nghĩ tới chính mình vừa mới trên người hắn cái kia cỗ sức mạnh kỳ quái, thế là Tiêu Diêu liền tân tân thu hồi tay của mình, dù sao đánh một chút kiếm Vô Ngân, chính mình ngược lại làm cho chịu nặng hơn thương, trận này mua bán nhìn thế nào đều hết sức tính không ra. Trần Hạo khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt, dù sao ở thời điểm này. Ai cũng không có cách nào đánh thức đang suy tư kiếm vô ngân. Tông chủ lôi tỷ cũng không giống như là cái gì thông thường lôi kiếp, có thể đã sớm vượt qua kiệu ngũ lôi kiếp. Nhưng mà ngay lúc này kiếm vô ngân âm thanh đột nhiên truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong thay dạng này tất cả mọi người là lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Vô ngân trưởng lão, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi xác định ngươi không có nói còn sao? Chương 733. tiêu diêu tại từ kiếm vô ngân lời nói phản ứng lại sau đó vội vàng liền hướng về phía hắn dò hỏi. Dù sao chuyện này căn hệ trọng đại, không cho phép có nửa điểm lơ là nhưng mà kiếm vô ngân ở thời điểm này cũng là mười phần trầm trọng điểm một chút đầu của mình mặc dù hắn cũng nghĩ hy vọng là mình nhìn lầm rồi nhưng là mình kiếm đạo lại nói với mình chính mình không có nhìn lầm ngươi là thế nào biết đến ngươi bây giờ cũng bất quá là tinh vị sơ kỳ cảnh giới làm sao có thể thấy rõ ràng tông chủ lôi kiếp đâu nhưng mà tiêu diêu ở thời điểm này vẫn như cũ còn chưa tin thế là liền lần nữa nghiêm túc hỏi một lần kiếm vô ngân nhưng mà lần này kiếm vô ngân lại trực tiếp rút ra của mình kiếm sau đó hướng về phía tiêu diêu lạnh nhạt nói ta chính xác thấy không rõ lắm tông chủ đến cùng là cái gì lôi kiếp Tiêu Diêu đang nghe Kiếm Vô Ngân câu nói này sau đó, đầu tiên là thật dài thở một hơi, nhưng mà hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến Kiếm Vô Ngân lời còn chưa nói hết. Lúc đó đây hết thệ cũng là hắn nói cho ta biết, ngươi cảm thấy nghề này hội hưu thắt sao? Kiếm Vô Ngân ở thời điểm này, chỉ mình trong tay thanh bảo kiếm này, một mặt bình tĩnh nói, nhưng mà hắn câu nói này nhường Tiêu Diêu càng thêm mê mang. Mặc dù Kiếm Vô Ngân trong tay thanh bảo kiếm này chính xác hết sức chân quý, nhưng mà hắn cuối cùng cũng chỉ là một thanh kiếm, như thế nào lại nói chuyện đâu? Kiếm Vô Ngân, ngươi hắn mẹ nó không nên cùng ta nói giỡn, có thể chứ? hắn chỉ là một thanh kiếm, hắn làm sao lại nói cho ngươi tông tộc lôi kiếp là cái gì? Tiêu Diêu ở thời điểm này trực tiếp hướng về phía kiếm vô ngân gầm thét lên, nhưng mà ở thời điểm này, Trần Hạo nhưng là hết sức bình tĩnh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng vào đúng lúc này, Trần Hạo trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang, vội vàng nói, có lẽ ta có thể giải thích, ta rất trưởng lao trong miệng sự tình. Tiêu Diêu đang nghe Trần Hạo mà nói phía sau, lập tức đầu thương chuyển đến cái kia một bên, phản phất như là đang chờ Trần Hạo cho hắn một lời giải thích. Ta trước đó nghe sư phụ đã từng nói. Có một loại người trời sinh liền có thể cùng kiếm tiến hành câu thông, nếu như ta đoán sẽ không sai lời nói, Vô Ngân trưởng lao chắc hẳn chính là người như vậy a. Nhưng mà Tiêu Diêu đang nghe Trần Hạo mà nói phía sau càng phát nghi hoặc, dù sao Trần Hạo câu nói này nói thật sự là không minh bạch, nhường hắn căn bản không thể nào lý giải. Ngươi có thể đem câu nói này nói đến rõ ràng hơn sáng tỏ một chút sao? Chỉ có ở thời điểm này một mặt hổ thẹn Trần Hạo, Trần Hạo ở thời điểm này cũng là gương mặt bất đắc dĩ, dù sao hắn lời giải thích kia đã nói hết sức rõ ràng. Đơn giản tới nói, Vô Ngân là trời sinh làm kiếm mà thành người cho nên ở một mức độ nào đó hắn có thể cùng kiếm tiến hành câu thông. Trần Hạo đang nói xong câu nói này phía sau, trực tiếp đưa mắt về phía Tiêu Diêu. Hơn nữa ở thời điểm này, Sương Hạo đã chuẩn bị kỹ càng làm giải thích. Loại người này không phải chẳng lẽ hẳn là trời sinh nắm giữ kiếm cốt người sao? Ở thời điểm này, Tiêu Diêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Trần Hạo, nhưng mà ở thời điểm này, hắn lập tức phản ứng lại một việc. Thế là một mặt kinh ngạc nhìn kiếm vô ngân. Hơn nữa Trần Hạo ở thời điểm này cũng lập tức minh bạch ở trong đó nguyên lý, cũng đồng dạng là một mặt kinh ngạc nhìn kiếm vương ngân. Dù sao bọn hắn đã ở chung được có một đoạn thời gian nhưng mà bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết bí mật này được a kiếm vô ngân ngươi vậy mà như thế thâm tàng bất lộ nhưng mà kiếm vô ngân đối với chuyện này nhưng là hoàn toàn không biết gì cả hoàn toàn không rõ bọn hắn đang nói cái gì các ngươi đây rốt cuộc đang nói cái gì 12. ta liễu minh hôm nay nhất định phải phá hôm nay coi như ngươi nhóm lôi long ngăn cản ta cũng muốn đem các ngươi từng cái chém giết ở thời điểm này liễu minh trên thân trong nháy mắt lần nữa bạo phát ra một cỗ chiến ý mãnh liệt thậm chí cỗ này chiến ý liền ở xa ngoài trăm dặm tiêu diêu người đều có thể cảm nhận được mặc dù ở thời điểm này Liễu Dân ngăn cản cái này, ba đầu lôi long vẫn như cũ còn có một số khó khăn, lại thêm ở trên người hắn đã bị thương không nhẹ. Nhưng lập tức liền như thế, bọn hắn cũng đừng hòng nhường Liễu Minh lui về sau một bước, liền thấy ở thời điểm này, Liễu Minh đột nhiên đem tất cả sức mạnh tập trung ở trên hai tay. Trong nháy mắt liền đem cái này ba đầu lôi long bức lui mấy phần, sau đó vội vàng dùng trong tay mình bạch ngọc kiếm hướng về lôi long bổ tới. Nhưng mà thay vào đó ba đầu lôi long phối hợp mười phần chặt chẽ, căn bản muốn không cho Liễu Dân bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng mà Liễu Minh chính là muốn từ đó tranh thủ được một tơ mạt hào. Tất nhiên cái này ba đầu lôi long không cho Liễu Minh cơ hội, cái kia Liễu Minh liền tự mình sáng tạo cơ hội. Ngay lúc này, cái thanh kiếm ngắn nhỏ chùy thủ xuất hiện lần nữa ở Liễu Minh trong tay trái, nhìn xem trên không cái kia vũ động ba đầu lôi long, Liễu Minh lông mày thật chặt nhăn lại với nhau. Dù sao Liễu Minh cùng cái này ba đầu lôi long đã dây dưa có một đoạn thời gian, nhưng mà hắn nhưng thủy Trung không làm gì được cái này ba đầu lôi long, cho nên Liễu Minh ở thời điểm này nhất thiết phải chặt đứt giữa bọn họ liên hệ. A. Liễu Minh lúc này lần nữa dùng trong tay mình bạch ngọc kiếm đem cái này ba đầu lôi long bổ ra. Ngay tại lúc này, Sau đó Liễu Minh bắt lấy cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, liền vội vàng đem chính mình giấu ở trong tay trái thanh trụy thủ kia ném ra ngoài, hy vọng có thể làm chính mình dây dưa một chốc. Mà Liễu Minh lại giơ trong tay mình bạch ngọc kiếm hướng một cái khác lôi long đối tới. Chương 734. Dù sao Liễu Minh cho rằng, thanh trụy thủ kia mặc dù ngắn, nhưng mà dù nói thế nào, cũng là một cái thánh khí, coi như chém giết không được đầu kia lôi long, cũng có thể nhường hắn không cách nào đuổi bắt Liễu Minh. Mà Liễu Minh ở thời điểm này, liền có thể thừa cơ đi chém giết một cái khắc lôi long, chỉ cần đem trong đó một đầu giết chết. Liễu Minh tự tin chính mình liền có càng nhiều thời gian đi xử lý mặt khác hai đầu lôi long, cho nên Liễu Minh ở thời điểm này cũng đồng dạng là hết sức nghiêm túc. Dù sao cơ hội như vậy, hắn chỉ có thể sáng tạo ra dạng này một lần. Một khi bỏ lỡ dạng này một cơ hội, Liễu Minh liền thật sự không biết mình ở sau đó làm như thế nào đối mặt cái này ba đầu lôi long. À, mà cũng đúng như Liễu Minh phỏng đoán như vậy, đầu kia lôi long cũng không có cùng cái thanh kim ngắn nhỏ chủy thủ lựa chọn cứng đối cứng, mà là lựa chọn ở giữa tránh đi cây chủy thủ này. Cho nên ở thời điểm này, cái này bước cho nên cũng vì Liễu Minh giải quyết nỗi lo về sau. Liễu Minh vào lúc này cũng mười phần quả quyết ngõ nhỏ, trong đó một đầu lôi long hươi ra toàn bộ lực lượng của mình. Nhưng mà nhường Liễu Minh không có nghĩ tới là, đầu kia lôi long vậy mà lựa chọn cùng mình cứng đối cứng, vốn là Liễu Minh cũng không có hết sức chắc chắn đánh chúng đầu này lôi long. Nhưng là bây giờ, nhưng là khác rồi, dù sao đầu này lôi long là chủ động nên kích đi lên, cứ như vậy liền có thể gia tăng Liễu Minh thế công của mình. Mặc dù đồng thời cũng có thể là nhường Liễu Minh chịu đến không nhẹ không nặng thương tích, nhưng mà ở thời điểm này, Liễu Minh đã không có thời gian đi lo lắng nhiều như vậy. Dù sao nếu như không đang nắm chặt thời gian đem đầu này lôi long chém giết lời nói, Liễu Minh sau lưng đầu kia lôi long tùy thời đều có thể phản ứng lại. Tới lúc kia, coi như Liễu Minh muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng, chính mình cũng không có thực lực như vậy. Cho nên lúc này đầu này lôi long cách làm chính thích hợp Liễu Minh. Sinh chi kiếm ý. Mà vào lúc này, Liễu Minh trên thân lần nữa đổi thành sinh cơ, nhưng mà đạo này sinh cơ tại người khác trong mắt nhưng là tử vong đại biểu. Dù sao sự tình gì đều có tử thịnh chuyển suy một khắc này, đây cũng chính là cái gọi là vật cực tất phản. Mà Liễu Minh kiếm ý chính là như thế. Đây cũng chính là cái gọi là một kiếm trung sinh tử. Bành, Liễu Minh kiếm trong tay tại cuối cùng thẳng tắp đánh vào Lôi Long trên đầu, hai cố khác biệt khí tức, ở thời điểm này trong nháy mắt bạo phát ra, hơn nữa sinh ra nổ tung to lớn. Ta tuyệt đối không thể thua. A. Sau đó Liễu Minh thu phát linh lực lần nữa tăng, nhưng mà ở thời điểm này, loại này linh lực truyền thâu đã sớm vượt qua chính hắn cơ thể. Cho nên ở thời điểm này, Liễu Minh khí tức trong nháy mắt hề bại đứng lên, nhưng mà Liễu Minh nhưng như cũng tại khổ khổ kiên trì. Nhưng mà đối diện với hắn đầu này, Lôi Long cũng từng điểm từng điểm hóa thành linh lực tinh thuần. Truy thời đều có thể tiêu tan ở nơi này trong thế gian. Lúc đó Liễu Minh như thế nào lại buông tha tinh thuần như vậy linh lực, ngươi là ở thời điểm này, trong nháy mắt liền vận chuyển công pháp của mình, đem lôi long trên người linh lực từng điểm từng điểm hấp thu tới. Nhưng mà lúc này Liễu Minh trên mặt cũng là hết sức tái nhợt, thậm chí bước đi cũng có một chút bất ổn, phảng phất tùy thời đều có thể té ngã đồng dạng. Ha ha ha. Nhưng mà ở thời điểm này, Liễu Minh lại cười điên cuồng, bởi vì kế tiếp cái này hai đầu lôi long liền dễ dàng rất nhiều. Mặc dù lúc này trên thân Liễu Minh bị thương rất nặng, nhưng mà Liễu Minh lại không có một tia e ngại. Ngược lại còn có một loại cảm giác nhau nhau muốn thử. Điên rồ, ngươi hắn mẹ nó chính là một cái đại điên rồ. 12. Nay là Kiếm Vô Ngân, một mặt tò mò nhìn Tiêu Diêu cùng Trần Hạo hai người, bởi vì hắn thật sự là không rõ hai người kia đến cùng là nói cái gì. Ngươi chẳng lẽ không biết trên người ngươi có chỗ kỳ lạ gì sao? Tiêu Diêu ở thời điểm này một mặt bất đắc dĩ dò hỏi, dù sao loại chuyện này xuất hiện tại trên thân ai, ai cũng biết xem như một loại tư sản lấy le. Nhưng mà Kiếm Vô Ngân nhưng xưa nay không có cùng bọn hắn nói qua những chuyện này, nếu như hôm nay không phải chính hắn nhắc lên kiếm nói chuyện chuyện này, có thể bọn hắn sẽ bị một mực giấu giếm đi. Nhưng là bây giờ nhìn thấy tạ không dấu vết biểu lộ sau đó, bọn hắn lập tức hoài nghi, kiếm vô ngân có thể ngay cả chuyện này cũng không biết. Trên người ta chỗ đặc biệt. Ta không có phát hiện trên người của ta có cái gì chỗ đặc biệt ta. Kiếm vô ngân ở thời điểm này một mặt vô tội nói, phản phất như là nhận lấy cái gì thiên đại hủy khuất đồng dạng. Tiêu diêu cùng Trần hạo khi nhìn đến một màn này thời điểm, lập tức không biết nên nói cái gì, dù sao đây là một kiện đáng giá vui mừng sự tình Nhưng mà Phượng Phất xuất hiện tại trên thân kiếm Vô Ngân nhưng là một kiện mười phần chuyện hỏng bét, bởi vì hắn giống như hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vô Ngân a, ta nói, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề a? Tiêu Diêu ở thời điểm này một mặt bất đắc dĩ nhìn xem kiếm Vô Ngân, nhưng mà kiếm Vô Ngân ở thời điểm này tất cả đều là một mặt hào khí nói, như thế nào, ngươi có ý kiến gì, không phục tới đánh một trận. Kiếm Vô Ngân trong giọng nói tràn đầy mùi vị khiêu khích, cái này khiến Tiêu Diêu lập tức muốn lên đi đánh hắn một trận tơi bời. Bình tĩnh. Bình tĩnh a. Tiêu Diêu trưởng lão, ngươi có thể nhất định muốn nghĩ lại sau đó được a. Ngươi chẳng lẽ quên chuyện mới vừa phát sinh sao? Trần Hạo ở thời điểm này liền vội vàng kéo Tiêu Diêu. Chương 735. Ta hắn mẹ nó lần này liền bỏ qua ngươi, lần sau ngươi còn dám nói lời như vậy, ta tuyệt đối để ngươi để mặt. Tiêu Diêu đang nghe Trần Hạo mà nói phía sau, cũng lập tức nhớ tới chuyện mới vừa phát sinh, lập tức hơi co lại cổ của mình, nhưng mà tại thời điểm sau cùng, vẫn là như cũ không quên thả xuống một câu mạn thoại. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, Kiếm Vô Ngân thậm chí ngay cả điểm này mặt mũi cũng không cho Tiêu Diêu. Ngươi nói dọa có ích lợi gì a? Ngươi có bản lĩnh bây giờ liền đến đánh ta. A. Trần Hạo khi nhìn đến kiếm vô ngân biểu lộ thời điểm, lập tức tràn đầy hoài nghi. Từng Hạo bây giờ đang tại hoài nghi người này thật là kiếm vô ngân sao? Bởi vì lúc này kiếm vô ngân cùng trước kia kiếm vô ngân hoàn toàn là hai người, thậm chí về tính cách đều vẫn còn tranh lệch rất lớn. Ta sáu, ta sáu. Tiêu Diêu ở thời điểm này cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Dù sao hiện tại hắn đánh cũng đánh không lại kiếm vô ngân. Hơn nữa lúc này kiếm vô ngân cái miệng đó cũng là hết sức độc. Tốt, hai vị trưởng lão, các ngươi cũng không cần náo loạn nữa chúng ta trước tiên nói nói chuyện kiếm vông ngân trưởng lao trên người sự tình a ở thời điểm này trần hạo lập tức nhảy ra hòa giải bởi vì trần hạo hết sức rõ ràng mặc kệ hai người kia gây trình độ gì tại cuối cùng cũng sẽ hòa hảo như lúc ban đầu Cùng răng này trần hạo không bằng cho bọn hắn hai người đều tự tìm một cái hạ bậc thang cứ như vậy bọn hắn còn có nhiều thời gian hơn đi thương thảo những chuyện khác kiếm vông ngân ngươi thật sự không biết trên người ngươi có sở trường gì sao tiêu diêu ở thời điểm này một mặt nghiêm túc nhìn xem kiếm vông ngân tại thực kiếm vông ngân ở thời điểm này lập tức rơi vào trong trầm tư hồi tưởng đến phát sinh ở trên người mình đủ loại sự tích thời gian qua không đến bao lâu kiếm vô ngân đột nhiên nâng lên đầu của mình một mặt nghiêm túc nhìn xem hai người bọn họ sau đó nói ngoại trừ đối với kiếm cảm thấy hết sức thân thiết liền không có có những thứ khác tiêu diêu cùng trần Hạo hai người đang nghe kiếm vô ngân lời nói phía sau cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó liền tiếp theo đem ánh mắt nhìn về phía kiếm vô ngân trừ bỏ sau đó nhận việc tình liền không có có những thứ khác sao mà ở lúc này kiếm vô ngân lại nhàn nhạt, nhạt lắc đầu dù sao ngoại trừ chuyện này hắn cảm thấy mình trên thân không có khác bất kỳ chỗ đặc biệt nào mà khi nhìn đến kiếm vô ngân biểu lộ chi, người nhất thời không biết nên nói cái gì. Dù sao chỉ căn cứ vào chuyện này, bọn hắn còn không cách nào có kết luận. Cho nên ở thời điểm này, tiêu diêu lập tức có một chút sụp đổ, thậm chí không tăng không giảm đem bóp chết kiếm vô ngân. Nhưng mà ngay lúc này, tiêu diêu lại đột nhiên nhớ tới một, ta giống như nhớ kỹ ngươi lĩnh ngộ kiếm ý giống như hết sức nhanh. Ngươi nói một chút, ta đêm qua một đêm thời gian, ngươi lĩnh ngộ mấy loại kiếm ý. Tiêu diêu một mặt nghiêm túc nhìn xem kiếm vô ngân, dù sao tại tối hôm qua hắn còn không có lĩnh ngộ thời điểm, kiếm vông ngân đã lĩnh ngộ. Nếu như nói chỉ là một loại mà nói. Tiêu Diêu đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, cũng không có quá nhiều a, chỉ là 4, 5 loại a. Tiêu Diêu đang nghe Kiếm Vô Ngân lời nói phía sau, trong ánh mắt có một chút cẩn bã mau, bởi vì Kiếm Vô Ngân nói chuyện lúc nào cũng ưa thích nói thật không minh bạch, để cho người ta chính mình đi suy xét. Ngươi hắn mẹ nó đến cùng là lĩnh ngộ bốn loại, vẫn là lĩnh ngộ năm loại, ngươi có thể hay không cho ta nói rõ hơn một chút? Lúc này Tiêu Diêu đều có một chút hòng mất, hắn cảm giác mình tại cùng Kiếm Vô Ngân nhiều đánh mấy ngày quan hệ mà nói, chính mình tất nhiên sẽ bị hắn hoạt hoạt tước chết. Ngươi chờ một chút a, ta cho ngươi đến một chút. Cực mở nở. Tiêu Diêu đang nghe Kiếm Vô Ngân lời nói phía sau, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, dù sao trong những lời này lực sát thương thật sự là quá lớn. Nếu quả như thật là chỉ có 4, 5 trồng lời nói, Kiếm Vô Ngân cần đến một chút sao? Đi, ngươi cũng không cần nói, chúng ta biết. Tiêu Diêu ở thời điểm này đã hoàn toàn không mất, vội vàng nhường kiếm Vô Ngân ngừng lại, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo. Nếu như không có đoán sai, Kiếm Vô Ngân trưởng lão trên thân chính xác nắm giữ kiếm cốt. 12. Lão Giang Hỏa, nếu như không phải cái này thiên đạo áp bách, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy điên cuồng sao? Ở thời điểm này Liễu Minh đã tới trên mặt đất, mặc dù còn có hai đầu lôi long, nhưng mà Liễu Minh lúc này cũng không nóng nảy. Dù sao mặc cho cái này hai đầu lôi long như thế nào đi nữa hung ác điên cuồng, cũng cuối cùng sẽ trở thành Liễu Minh trong thân thể một bộ phận. Nhưng là bây giờ Liễu Minh việc cấp bách là nhanh chữa trị bên trong thân thể của mình đã tổn thương chỗ, hơn nữa còn muốn hấp thu mới vừa từ đầu kia lôi long trên thân lấy được tinh thuần linh lực. Ai? Liễu Minh ở thời điểm này, một mặt bất đắc dĩ thở dài một hơi, bởi vì hắn phát hiện mình thời gian cũng không phải hết sức phong phú, cùng mình dự đoán hoàn toàn có rất lớn khác biệt. Khô khô khụ. Nhưng mà ngay tại Liễu Minh khoanh chân ngồi xuống đi một khắc này, một hồi tiếng ho khan kịch liệt từ Liễu Minh trong miệng truyền ra, sau đó từ khóe miệng của hắn bên trong rịn ra đếm từng cái tiên huyết. "Tiểu tử, ngươi cần gì phải điên cuồng như vậy? Chẳng lẽ thuận theo thiên đạo không tốt sao? Ngươi dạng này lãng phí chính mình, đối với chính ngươi lại có chỗ tốt gì?" Lão giả vào lúc này cũng là một mặt tiếc hờn nói, nhưng mà Liễu Minh trả lời lại làm cho hắn trong nháy mắt mắt sáng. "Nếu như thiên đạo không đồng ý ngươi cất ở đây thế gian, ngươi nên làm cái gì?" Chương 736, lôi kiếp cũng sẽ đánh lén. "Tiểu tử" Người đang nói bậy bạ gì đó, thiên đạo tại sao có thể có không công bình thời điểm? Nhưng mà lão giả đang nghe liễu minh mà nói phía sau, lại tuyệt không tin tưởng. Dù sao tại hắn lý giải bên trong, trả giá bao nhiêu liền có thể cùng thiên đạo đổi về bao nhiêu? Nhưng mà hắn lý giải tỷ lệ cùng liễu minh trên người tỷ lệ lại hoàn toàn khác biệt. Kể từ đi tới nơi này cái thế gian sau đó, liễu minh tu luyện thời gian hao phí, vượt xa khỏi chính hắn dự toán. Nếu như là tại hồng hoang lời nói, hắn đã sớm đứng ở thế giới đỉnh phong. Mặc dù bây giờ liễu minh cũng đã cách đỉnh phong không xa, lúc đó liễu minh xác thực chỉ đạo, vì đổi lấy kết quả này. Chính hắn hao phí bao nhiêu thời gian. Bởi vì thiên đạo gông xiềng nguyên nhân, nhường linh lực của hắn lúc nào cũng tự động tiêu tan, cho nên mỗi giờ mỗi khắc Liễu Minh đều đang thu nạp lấy thiên địa nguyên khí. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể để cho mình cơ thể hướng tới một cái bao hòa trình độ. Nhưng mà cứ như vậy, đồng dạng đối với Liễu Minh cũng có một cái chỗ tốt, nhường Liễu Minh đối với giữa thiên địa linh khí cảm ứng càng biết rõ. Hơn nữa tại Liễu Minh thời điểm chiến đấu, chưa bao giờ dùng lo lắng cho mình linh lực sẽ xuất hiện thiếu tổn thời điểm, cái này cũng ở một mức độ rất lớn cho Liễu Minh giải quyết rất nhiều vấn đề cho nên có lúc liễu minh cũng nghĩ cảm tạ cảm tạ cái này thiên đạo nhưng mà mỗi từng muốn đến phát sinh ở trên người mình cái này chuyện không công bình liễu minh liền hết sức phẫn nộ có thể phát sinh ở trên người người khác liễu minh cũng sẽ không đi quản quá nhiều lúc đó thay vào đó thiên đạo gông xiềng chính là xuất hiện ở trên người hắn tất nhiên thiên đạo muốn để hắn cái kia liễu minh cần gì phải đối với thiên đạo hủy khúc cầu toàn cho nên liễu minh hôm nay liền để thiên đạo vì chính mình cảm thấy sợ vì nó đã từng quyết định sai lầm mà tiến hành mua chuộc mặc dù đây là một cái người tàn tật thì xả thân phương pháp nhưng mà liễu minh tin tưởng mình nhất định có thể làm được. Dù sao dù nói thế nào, Liễu Minh cũng là từ trong Hồng Hoang đi ra đại lão. Ngo nhỏ, nhỏ này thiên đạo uy áp căn bản ngăn không được Liễu Minh, Liễu Minh ở thời điểm này cũng là ngồi trên mặt đất, không tiếp tục để ý tới lão giả. Dù sao cùng lão giả trò chuyện, hắn căn bản không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, hơn nữa tại thời điểm sau cùng, lão giả sinh mệnh cũng để cho hắn tự mình đi tổng kết. Dù sao lão giả tại lúc bắt đầu phạm vào tội nghiệt không thể tha thứ, cho nên Liễu Minh là tuyệt đối sẽ không để tên này lão giả sinh tồn được. Đây không chỉ là vì mình tông môn mặt mũi, cũng đồng dạng là vì những cái kia vô tội nhân loại bị chết. Dù sao bọn hắn chẳng hề làm gì, lại đưa tới thai dương vô vọng như vậy. Mặc dù tại Liễu Minh lôi kiếp phía dưới có một chút toán khí đã bị địch, nhưng mà vẫn như cũ còn có rất lớn một bộ phận vẫn như cũ tồn tại bên trên bầu trời. Có thể tưởng tượng được, những thứ này toán khí đối với lao giả này là có bao nhiêu oán hận. Dù sao tại mới vừa rồi Liễu Minh chỗ vượt qua lôi kiếp, thế nhưng là tam hoa tụ đỉnh. Phải biết, lôi vốn chính là những thứ này toán khí khắc tinh, nhưng lập tức chính là tại dạng này kinh khủng lôi kiếp phía dưới, bọn hắn cũng từ đầu đến cuối không muốn rời đi cho nên Liễu Minh ở thời điểm này đã nhận định cực khổ thì chỗ vương xuống tội nghiệt, so với cái kia đệ tử còn muốn thâm hậu. Nếu như không phải lão giả lời nói, có thể chính là những cái kia đi tới Tiên Ma trong chiến đấu đệ tử. Mặc dù Liễu Minh lúc này cũng không biết Tiên Ma chiến trường mất tích tình hình chiến đấu thế nào, nhưng mà hắn lại hết sức tin tưởng, nhân tộc dốc hết tinh nhuệ, Ma tộc cát hẳn sẽ không chiếm đến tiện nghi gì. Cho nên Liễu Minh ở thời điểm này cũng không lo lắng Tiên Ma chiến trường, hắn lo lắng là tại cái khác Tam Đại siêu cấp trong tông môn còn có bao nhiêu giống lão giả như vậy lao quái vật. Nếu như chỉ có một vị mà nói. Liễu Minh bằng vào thực lực của mình, hoàn toàn có thể đối phó, nhưng mà nếu như số lượng nhiều, Liễu Minh cũng không biết nên làm cái gì. Vậy anh. Nhưng mà tại Liễu Minh vừa mới hấp thu xong đạo kia lôi kiếp sau đó, khắc hai đầu lôi long ở thời điểm này cũng không như thế nào ngoan, trong nháy mắt liền hướng Minh lao đến. Hơn nữa ở thời điểm này, Liễu Minh còn không có làm bất kỳ chuẩn bị nào. Cơm mơ nở. 12. Kiếm cốt. Đồ vật gì là kiếm cốt ta? Hai tên giá hỏa các ngươi sẽ không ở biến đổi phương pháp mắng ta. a. Mà ở lúc này... Ngai Vũ rất thiếu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tiêu Diêu cùng Trần Hạo hai người, hơn nữa còn đem bảo kiếm của mình giữ tại mình trong tay, phảng phất chính là đang nói cho hai người, phảng là hai người các ngươi dám gạt ta, hay là mắng ta một câu lời nói, ta nhất định để các ngươi hai người dễ nhìn. Kiếm Vô Ngân ngươi hắn mẹ nó chính là một cái đứa đần a, chúng ta nói cũng đã rõ ràng như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không có nghe được sao? Ở thời điểm này Tiêu Diêu một mặt bất đắc dĩ đỡ chán của mình, dù sao hắn thật sự là có chút không hiểu được kiếm không giấu vết cái này năng lực phân tích, nếu như trên thế giới này có kỳ hoa phần thưởng lợi nói. Tiêu Diêu tuyệt đối sẽ không nói hai lời, đem cái này giấy khen ban cho Kiếm Vô Ngân, dù sao hắn cái này năng lực phân tích thật sự là quá mạnh mẽ. Mấu chốt là Kiếm Vô Ngân trên kiếm đạo năng lực phân tích có thể xưng thiên tài, nhưng mà vừa đến trong sinh hoạt vụn vặt sự tình, Kiếm Vô Ngân đơn giản chính là một kẻ ngu ngốc. Ngươi hắn mẹ nó hắn biết ta hiểu không được, ngươi còn không ngoan nhanh cho ta giả giải, ngươi có phải hay không ra lại nhột? Có muốn hay không ta cho ngươi gãi một cái a. Vậy mà lúc này Kiếm Vô Ngân lại một chút cũng mặt không đỏ tim không đập đối với Tiêu Diêu nói. Chương 737. Ta hắn mẹ nó liền sáu ngay tại lúc tiêu giao chuẩn bị lúc nói chuyện kiếm vô ngân một mặt sao cũng được gai năm đấm của mình cái này khiến tiêu giao mà nói lập tức lần nữa nghẹn đến trong bụng tiêu giao trưởng lão ngươi muốn nói cái gì làm sao nói nói đến một nửa lại đột nhiên nuốt trở vào nhưng mà ngay tại lúc này kiếm vô ngân còn vẫn như cũ không quên bổ một đao liền phản phất tiêu giao cùng hắn có thâm cựu đại hận gì đồng dạng trần hạo khi nhìn đến một màn này thời điểm chính là đến bao tố lập tức liền muốn lần nữa lại tới thế là trần hạo ở thời điểm này liền muốn lén lén chạy đi nhưng mà ngay tại hắn vừa mới bước ra bước đầu tiên thời điểm Giọng nói lạnh lùng đột nhiên xông vào trong tai của hắn, cái này khiến hắn lập tức dừng lại cước bộ của mình. "Trần Hạo, tiểu tử ngươi tới đây cho ta." Thế là Trần Hạo ở thời điểm này, một mặt khổ tướng nhìn xem Tiêu Diêu, sau đó thống khổ dò hỏi, "Tiêu Diêu trưởng lão, ngươi là còn có chuyện gì sao?" Kỳ thức lúc này ở Trần Hạo trong lòng, lập tức một vạn con thảo nê mã lao nhanh qua, dù sao vốn là hắn có thể lặng lẽ chạy đi, nhưng là bởi vì Tiêu Diêu ở thời điểm này thụ rất lớn oan khí, cho nên liền không muốn cùng Kiếm Vô Ngân nói nhiều một câu. "Ngươi giúp các ngươi một chút ngoại môn đại trưởng lão." Hơn nữa Tiêu Diêu tại nói ngoại môn đại trưởng lao thời điểm bên ngoài che hai chữ cắn đặc biệt tinh tưởng, cái này khiến Trần Hạo kẹp ở giữa lập tức không biết nên nói gì cho phải. Dù sao ở thời điểm này Tiêu Diêu đem kiếm vông ngân đắc tội là gắt gao, mà hắn đắc tội xong sau liền trực tiếp đem đoan ném cho Trần Hạo. Trần Hạo bây giờ chính là một cái thu thập tàn của người, phàm là trong đó xuất hiện một điểm sai lầm, hắn liền sẽ dẫn tới hai người cùng phẫn nộ. Cho nên nói Trần Hạo bây giờ thật là thận trọng từng bước, từng bước vì hiểm, một bước sai liền sẽ rơi vào vạn kiếp trong vực sâu. Thế là ở thời điểm này hắn nghiêm túc liếc mắt nhìn hai vị hai vị trưởng lão giữa các ngươi đây là lại bởi vì cái gì a? Nhưng khi tiêu diêu tăng thêm không có nghĩ tới là trần hạo ở thời điểm này vậy mà trực tiếp giả bộ hồ đồ, cứ như vậy, toàn bộ sự kiện liền cùng trần hạo không có quá nhiều quan hệ. Nếu như tiêu diêu vẫn là để trần hạo đến giải quyết chuyện này, liền làm người khác khó chịu, cho nên ở thời điểm này, tiêu diêu có thể nói là lại một lần nữa ăn một lần đóng cửa. Trần hạo, ngươi hắn mẹ nó thiếu cho ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cẩn thận ta một cái tát đập trên ngươi. Nhưng mà nhường trần hạo cảm thấy may mắn chính là còn có người dám đứng ra nói chuyện cho hắn mà người kia cũng chính là Tiêu Diêu bây giờ đối thủ một mất một còn Kiếm Vô Ngân. Tiêu Diêu trưởng lão, chuyện giữa chúng ta cần gì phải đi khó xử một người học trò. Ngươi có cái gì lựa giận trực tiếp phát đến trên người của ta là được rồi. Bọn hắn cũng bất quá là một người học trò thôi. Hơn nữa Kiếm Vô Ngân tại nói câu nói này thời điểm trên mặt còn mang theo tràn đầy đủ cười, phản phất như là một cái thiên gấp rút vô hại người đồng dạng. Trần Hạo lại nhìn thấy một màn này thời điểm kém một chút không có bật cười, bởi vì hắn phát hiện kể từ tối hôm qua đi qua, không dấu vết trưởng lão liền có thay đổi rất lớn hơn nữa ai cũng không biết ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giống như là kiếm vô ngân đột nhiên nghĩ mở đồng dạng nhưng mà không ai từng nghĩ tới kiếm vô ngân vậy mà lại như thế ra kiếm vô ngân ngươi hắn mẹ nó hôm nay là không tức ta ngươi có phải hay không trong lòng hố không được tại cuối cùng tiêu diêu thật sự là nhẫn nhịn không được loại thống khổ này cảm giác thế là liền đối với kiếm vô ngân lớn tiếng gầm thét vậy mà lúc này kiếm vô ngân lại cùng một cái vô sự người đồng dạng thậm chí kiếm vô ngân đối với tiêu diêu gào thét hoàn toàn không dành để ý liền xem như sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng chính ở chỗ này lao ngược mình bảo kiếm Ta hắn mẹ nó liền sáu. Tiêu Diêu nói một chút liền dơ lên kiếm trong tay mình chuẩn bị hướng kiếm không giấu vết đâm tới. 12. Ta hắn mẹ nó, Cầu Thiên Đạo, tốt xấu cái này Lôi Long cũng là đường đường Lôi Kiếp, ngươi vậy mà để bọn hắn học xong đánh lén, ngươi hắn mẹ nó cũng tuyệt đối là một nhân tài. Liễu Minh nhìn xem cái này hai đầu đột nhiên đến Lôi Long hướng về phía trên bầu trời Lôi Vân chính là một loại chửi mắng. Nói bây giờ lúc này, Liễu Minh cơ thể đã khôi phục thất thất bát bát, mà Lão giả khi nhìn đến một màn này thời điểm, cũng là trong nháy mắt chừng lớn hai mắt, dù sao hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Đường đường thiên đạo vậy mà cũng học xong đánh lén. Chuyện như vậy cũng có thể là là trong lịch sử lần thứ nhất xuất hiện à, thậm chí ở thời điểm này, Lão Trạch cũng có một điểm tin tưởng Liễu Minh vừa mới nói lời. Bành. Tại Liễu Minh vừa mới né tránh sau đó, hắn vừa mới ngồi xuống lập chỗ, liền bị cái kia hai đầu lôi long vô tình đánh một cái hô sâu. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi thở ra một cái thật dài, còn tốt tại mới vừa rồi thời điểm, hắn hấp thu xong, bằng không hậu quả khó mà lường được. Bất quá lúc này đến phiên Liễu Minh phản kích, những thứ này trong tay Liễu Minh lại một lần nữa xuất hiện cái thanh kia bạch mộc kiếm. Nhưng mà Liễu Minh tựa hồ không có phát hiện, tại trắng Thiên kiếm trên thân kiếm xuất hiện một đầu vết rách. Cái này cũng đồng nghĩa với Liễu Minh trong tay thanh kiếm này đã đến thọ tận thời điểm, chỉ là Liễu Minh lúc này vẫn như cũ còn không vì biết thôi. Nhưng mà lão giả trước mắt lại phát hiện một màn này, cái này khiến hắn không khỏi lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Chương 738. Ta hôm nay ngược lại muốn xem xem các ngươi còn có thể lật lên dạng gì bằng nước. Liễu Minh lúc này chăm chú nhìn chằm chằm bên trên bầu trời hai đầu lăn lộn lôi long, dù sao chỉ cần chém giết cái này hai đầu lôi long phía sau lôi kiếp liền dễ dàng vượt qua. Dù sao cái này Tam Hoa tụ đỉnh lôi kiếp đã bị thế giới công nhận là tối cường lôi kiếp, cho nên điều này cũng làm cho mang ý nghĩa khả năng này là Liễu Minh độ kiếp bên trong khó khăn nhất một bước. Một khi đem một kiếp này trải qua sau đó, còn lại lôi kiếp liền đã không có thành tựu. À, mà ở lúc này, Liễu Minh lại chủ động đánh ra, dù sao Liễu Minh cũng tương tự biết đến, chỉ có chiếm hết tiên cơ, hắn mới có thể bình yên vô sự trải qua cái này từ lôi kiếp. Bằng không mà nói, hắn coi như không chết cũng sẽ thụ trọng thương, bây giờ tại dưới chân của hắn còn có một cái nhìn chằm chằm láo giả cho nên liễu minh ở thời điểm này nhất thiết phải vạn phần cẩn thận. nếu như mình thụ quá nặng thương, liền sẽ để tên lão giả kia không công nhận được tiện nghi, coi như mình vượt qua lôi kiếp, thì tính sao, cũng vẫn như cũ không bảo vệ được mình muốn bảo vệ đồ vật. cho nên liễu minh ở thời điểm này nhất thiết phải làm đến không có sơ hở nào. chỉ là cho tới bây giờ, hắn còn vẫn không có phát hiện mình trong tay bạch ngọc kiếm đã nhanh muốn rèn luyện. nếu như tại hắn cùng với lôi long nạnh bính thời điểm, bạch ngọc kiếm ầm vang gậy lịa lời nói, cái kia tất cả lôi kiếp đều đưa từ chính hắn chỗ khiêng, đến lúc đó tính mạng của hắn liền đem chịu đến tổn hại. bành Ở thời điểm này, Lôi Long cùng Liễu Minh cuối cùng đụng nhau, nhưng mà lúc này hai đầu Lôi Long lại ầm vang hợp lại cùng nhau, uy lực đã sớm tăng lên không chỉ gấp đôi. Nhưng mà dù vậy, Liễu Minh vẫn như cũ có thể cùng Lôi Long bất phân cao thấp, mà lão giả lại thấy rõ ràng Liễu Minh trong tay cái kia một cái bạch ngọc kiếm vào lúc này khe hở lại càng lúc càng lớn, thậm chí có thể tại một giây sau liền sẽ vỡ vụt. Lão giả khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi lộ ra một mặt nụ cười vui mừng, đồng thời cũng vì Liễu Minh cảm thấy một chút tiếc hận. Nếu như Liễu Minh có thể độ an toàn qua cái này, Lôi Kiếp mà nói, tất nhiên sẽ trở thành một phương đại lão. Thậm chí là trong thế giới này cũng không có ai có thể vượt qua hắn. Dù sao Lôi Kiếp đã quyết định hắn nhân sinh sau này, mà Tam Hoa tụ Đỉnh được xưng là trong thế giới tối cường Lôi Kiếp, tại hôm nay lại xuất hiện, nhưng mà đáng tiếc là hắn cùng với Liễu Minh cuối cùng không có khả năng trở thành bạn. Cho nên lão giả ở thời điểm này cũng sẽ không cảm giác đau lòng, cũng sẽ không đi trợ giúp Liễu Minh. 3. Ngay lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, cũng chính là ở thời điểm này, lão giả nụ cười trên mặt lại càng hơn một bậc. Bởi vì Liễu Minh trong tay bạch ngọc kiếm ở nơi này đợi lại đột nhiên bị nát thậm chí ngay cả Liễu Minh chính mình cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng mà ở thời điểm này hắn cũng lộ ra một mặt thê thảm nụ cười, bởi vì hắn biết mình chỉ có thể đi đến nơi này, mặc dù trong lòng của hắn hết sức không tâm lòng, nhưng mà hắn cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Lúc này ở Liễu Minh trong đầu sệt qua trước kia từng màn, từ hắn tiếp nhận yêu thần tông khắp thứ nhất lên, tiếp đó đến hắn thu phục kiếm vô ngân chính mình tiêu diêu hình ảnh, đều để hắn cảm thấy hết sức cấm áp, nhưng mà cũng tương tự có một cỗ cảm giác mạnh nhọc trong nháy mắt tràn vào trong lòng của nàng, thậm chí ở thời điểm này hắn có một loại hảo giác, có thể đi đến ở đây liền rất tốt. Thế là ở thời điểm này, Liêu Minh đưa mắt về phía ở xa ngoài chăm dặm Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân cùng với Đông Đạo đệ tử vị trí, trong nháy mắt một giọt nước mắt từ khóe mắt của hắn tuôn xuống. Sau đó Liêu Minh liền chậm rãi đóng chặt mình con mắt. Ngoảnh. 12. Tiêu Diêu trưởng lão, ngươi chẳng lẽ quên vừa mới phát sinh một màn sao? Ngài nhất định muốn nghĩ lại a. Ngay tại Tiêu Diêu chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Trần Hạo lại ôm lấy eo của hắn, nói cái gì cũng không chịu thả ra. Hơn nữa Trần Hạo ở thời điểm này vẫn là một bên ôm vừa nói, mà đổi thành một bên Kiếm Vô Ngân ở thời điểm này cũng lộ ra một mặt dáng vẻ khiêu khích. Cái này khiến Trần Hạo không biết lập tức nên nói cái gì. Trước kia thời điểm Kiếm Vô Ngân nhưng cho tới bây giờ sẽ không như vậy. Nhưng mà hôm nay Kiếm Vô Ngân rõ ràng cùng ngày xưa có rất lớn chênh lệch. Không dấu vết trưởng lão, ngươi cũng không cần lại kích động Tiêu Diêu trưởng lão. Ở thời điểm này, Sương Hảo chỉ có thể đưa mắt về phía Kiếm Vô Ngân. Dù sao Trần Hạo cũng biết lúc này Tiêu Diêu đã hoàn toàn bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Coi là Kiếm Vô Ngân ở thời điểm này nhưng như cũng không vì chối nghe, tiếp tục tại một bên khác run lộng lấy lấy Tiêu Diêu. Trần Hạo, ngươi hắn mẹ nó thả ta ra có thể hay không? Ta hôm nay không hảo hảo sửa chữa hắn một trận, hắn là không biết mình họ gì. Nhưng mà Trần Hạo lúc này trong lòng lại yên lặng thầm nghĩ, ta xem là ngươi không biết mình họ gì à, vừa mới bị giáo huấn, bây giờ liền lại quên. Tiêu Diêu trưởng lão, ta khuyên ngươi bây giờ hay là trước khiên ổn bình phẫn nộ của mình hóa a, không phải vậy một hồi xuất hiện bất kỳ kết quả, ngươi cũng không nên lại tới tìm ta a. Trần Hạo ở thời điểm này, cảm thấy mình hẳn là trước tiên cho Tiêu Diêu đánh lên một châm dự phòng châm lại nói. Vâng không mà nói, chờ một lát, Tiêu Diêu tuyệt đối còn có thể đem tất cả trách nhiệm chụp đến trên đầu của hắn, tự trách mình không ngăn hắn nhưng mà ngươi xem một chút tình trạng hiện tại, mình có thể ngăn lại sao? ngươi thả ta ra, ta một hồi tuyệt đối không trách ngươi. chương 739, đây chính là chính ngài nói à, một hồi, vô luận chuyện gì xảy ra, ngài tuyệt đối sẽ không trách ta. mà ở lúc này, trần hạo như trước vẫn là có chút không yên lòng, lần nữa hướng tiêu diêu dò hỏi. lúc đó tiêu diêu vào lúc này nhưng là có một chút tâm phiền. trần hạo, ta hắn mẹ nó khuyên ngươi nhanh thả ta ra, bằng không mà nói, ta ngay cả ngươi cũng cùng một trôi đánh nữa. trần hạo đang nghe câu nói này phía sau, không nói hai lời liền trực tiếp đem tiêu diêu thả ra mà lúc này tiêu giao giống như là một con chó điên đồng dạng, giơ kiếm trong tay mình liền hướng kiếm vô ngân chém lung tung một phen. một trận chém lung tung xuống, kiếm vô ngân một chút thương cũng không có chịu. ngược lại ở thời điểm này, tiêu giao nhưng là thở hổn hện, giống như là đã trải qua một hồi đại chiến đồng dạng. kỳ thực đây hết thề cũng là kiếm vô ngân dở trò quỷ thôi, bởi vì tại đêm qua thời điểm, hắn lĩnh ngộ là lực chi kiếm ý, cái gọi là lực chi kiếm ý chính là đã bao hàm tất cả lực, trong đó không chỉ bao hàm phản lực, chứa bao lấy trọng chi lực, tại mới vừa rồi thời điểm, kiếm vô ngân chính là đem trọng chi lực dùng tại trên thân tiêu giao. Cho nên vẫn còn chưa qua thời gian bao lâu, Tiêu Diêu liền sẽ cảm thấy mệt nhọc như vậy. Vậy mà lúc này, Tiêu Diêu còn một mặt ngây thơ cho là là bởi vì chính mình thời gian dài không chiến đấu thể lực có chỗ hạ xuống, kỳ thực đây hết thảy cũng là kiếm vô ngân dở chó quỷ thôi. Nhưng mà Trần Hạo cũng không hiểu ở trong đó nguyên lý, thế là một mặt tò mò nhìn một màn này, mặc dù Tiêu Diêu chiến lực không có chính mình tông tộc mạnh như vậy, nhưng mà cũng tương tự không kém. Nhưng mà vì cái gì vào hôm nay Phảng Phất Như là Yên Nhi đánh quả cả đầu dạng, còn không có động mấy lần liền trong nháy mắt mềm nhũ ra nhưng mà tại hắn nhìn thấy kiếm vô ngân nụ cười trên mặt sau đó hắn lập tức liền hiểu đây hết thảy cũng đều là không giấu vết trưởng láo dở trò quỷ không được không được trước hết để cho ta hoán một chút tiêu diêu ở thời điểm này vội vàng hướng kiếm vô ngân lắc lắc tay của mình sau đó liền đặt mông ngồi trên mặt đất mặc cho kiếm vô ngân gọi thế nào hắn hắn đều không dèn để ý nhưng mà ngay lúc này kiếm không giấu vết con mắt đột nhiên nhất chuyện lập tức liền nghĩ đến một cái chỉnh người biện pháp tốt nhưng mà một màn này lại đều bị trần hạo thấy được trong mắt thế là ở thời điểm này trần hạo không khỏi cách tiêu diêu xa xa Mà Kiếm Vô Ngân khi nhìn đến một màn này thời điểm, đây là một mặt vui mừng nhẹ gật đầu, Phảng Phất Tại nói cho Trần Hạo, "Không tệ, rất có nhãn lực." Liền thấy ở thời điểm này, Kiếm Vô Ngân cách Hạo điểm một cái ngón tay, sau đó liền nghe được một tiếng tiếp lấy một tiếng phản nàn. "Ta hắn mẹ nó hôm nay là thế nào?" Vì cái gì cũng cảm giác có một tòa núi lớn Phảng Phất đặt ở trên người của ta. Nhưng mà Kiếm Vô Ngân đang nghe Tiêu Diêu phía sau, lập tức nở nụ cười. Muốn ở thời điểm này lập tức phản ứng lại, đây hết thảy lại là Kiếm Vô Ngân một người giở trò quỷ, thế là liền chuẩn bị đứng lên lần nữa hướng Tiêu Diêu đột theo nhưng mà tại hắn còn không có đứng lên thời điểm, liền trực tiếp lần nữa đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn phát hiện, phàm là chính mình đứng càng cao, áp lực trên người cũng liền càng lớn. Kiếm Vô Ngân, ngươi có bản lãnh nhường ngươi láo tử cả một đời an vị ở đây, ta con mẹ nó cũng không tin. Thế là ở thời điểm này, Tiêu Diêu tận lực đè lại trong lòng mình lửa giận, đem đầu chuyển đến một bên, phảng phất là đang nói cho ta Kiếm Vô Ngân, ta không nhìn ngươi cũng có thể đi. Bảnh. Nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền vào bọn hắn đám người trong lỗ thay, điều này cũng làm cho hết thảy mọi người lập tức thanh tỉnh không thiếu. Chuyện gì xảy ra? Ở thời điểm này, Tiêu Diêu còn không biết chuyện gì xảy ra, thế là vội vàng hướng kiếm Vô Ngân dò hỏi. Lúc đó ở thời điểm này, kiếm Vô Ngân cùng Trần Hạo đều ngây dại, thế là hắn liền ngay cả vội vàng theo ánh mắt của bọn hắn nhìn sang, liền thấy ở thời điểm này, nội danh độ kiếp Châu đã hoàn toàn bị lôi đỉnh bão phủ, Tông chủ, Tiêu Diêu ở thời điểm này giống như nổi cơn điên đồng dạng, liền chuẩn bị hướng về Liễu Minh Châu độ kiếp phương hướng chạy tới, nhưng mà lại bị kiếm Vô Ngân kéo lại. Trần Hạo, thông chi các đệ tử, nhanh chóng rút lui. 12, không nghĩ tới ta đi nhiều như vậy lộ cuối cùng sẽ chết ở nơi này lôi đỉnh phía dưới, ở thời điểm này Liễu Minh trong đầu vẫn như cũ rất lập loè vô số hình ảnh. Mặc dù hắn hết sức không cam tâm, nhưng mà hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao bây giờ chính mình tối cọ tay binh khí cũng đã hoàn toàn hủy ở dưới lôi kiếm này. Cho nên ở thời điểm này, Liễu Minh đã tuyệt vọng, nhưng mà hắn chậm chạp lại không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn đánh vào trên người mình. Thế là Liễu Minh liền chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, liền thấy ở trước mặt của hắn có 25 quả vàng bạc sáng long lanh định hải thần châu. Cũng chính là trong nháy mắt này, Liễu Minh trong nháy mắt cảm thấy còn sống thật là tốt. Nhưng mà rất nhanh trong ánh mắt của hắn lại lần nữa hiện đầy chiến ý. Mà tại Liễu Minh dưới thân lão giả, lúc này vẫn như cũ tại đau khổ chờ đợi Liễu Minh bị Lôi Đình giết chết một khắc này, dù sao Liễu Minh chết, cái này Lôi Vân cũng liền tự nhiên sẽ tiêu tan. Cho đến lúc đó, hắn liền có thể đem yêu thần tông tất cả đệ tử toàn bộ chém giết ở đây. A. Ngay tại lúc lão giả Dương Dương tự đắc thời điểm, Liễu Minh âm thanh lần nữa chuyển vào trong thai của hắn. Chương 740. Sao lại có thể như thế đây? Bằng vào ngươi cái kia yếu ớt thực lực làm sao có thể chống đỡ được Lôi Đình một kích đâu? Lão giả khi nhìn đến Liễu Minh chậm rãi đứng lên thân ảnh sau đó, một mặt kinh ngạc nói, vốn là hắn đã làm tốt chuẩn bị đi đánh giết yêu thần tông còn lại đệ tử cùng trưởng lão. Nhưng là bây giờ Liễu Minh không có chết, không chỉ có phá vỡ hắn kế hoạch ban đầu, hơn nữa kế tiếp ngay cả mình tính mệnh đều có thể chịu đến uy hiếp. Cho nên ở thời điểm này, lão giả cái hốt đang điên cuồng mà xoay tròn lấy, đang suy nghĩ như thế nào cho Liễu Minh chế tạo một chút phiền toái. Dù sao lão giả này cũng hết sức rõ ràng, bằng vào mình bây giờ thực lực đã không cách nào đánh giết Liễu Minh, nếu như muốn Liễu Minh chết, chỉ có thể từ những phương diện khác vào tay. Nhưng mà lúc này Liễu Minh lại không có quá nhiều thời gian để ý tới lao ra hỏa này, dù sao đạo này lôi kiếp Liễu Minh còn không có trải qua. Mặc dù nói 25 khỏa định hải thần châu xuất hiện tại Liễu Minh trước mặt, đây là nhường hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới, bất quá Liễu Minh lúc này vẫn như cũ không dám kinh thường. Dù sao tại mới vừa rồi thời điểm, hắn gọi bởi vì nguyên nhân này bị thiệt lớn, thậm chí còn kém một chút, để cho nàng táng thân ở đây. a Liễu Minh ở thời điểm này, trong nháy mắt liền đem linh lực của mình rót vào định hải thần châu bên trong. Dù sao chỉ có dạng này mới có thể trình độ lớn nhất phát huy định hải thần châu uy lực. Nếu như chỉ chỉ là bằng vào định hải thần châu uy lực của mình mà nói, tin tưởng không bao lâu lôi kiếp sẽ bị đánh vỡ đạo phòng tuyến này. Cho đến lúc đó, liễu minh liền sẽ lần nữa lâm vào bị động bên trong, cho nên liễu minh là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vô hình, lôi kiếp uy lực lần nữa gia tăng, nhưng mà liễu minh ở thời điểm này đã không có bất kỳ khó chịu, bởi vì hắn cảm thấy tại định hải thần châu xuất hiện thời điểm, đồng thời lộ ra một cỗ linh lực tinh thuần, cũng chính bởi vì những linh lực này chứa khỏi liễu minh nội thương. Liêu Minh lúc này không nói hai lời, khống chế thân thể của mình bốn phía Định Hải Thần Châu liền hướng về cuối cùng này một đạo thần lôi vào tới. Liêu Minh cũng đồng dạng nghĩ thử một lần, đi qua lâu như vậy nuôi nốt, những thứ này Định Hải Thần Châu bị bạch ngọc hộp đổi chiếu thành hình dáng ra sao, chiến lực có tăng lên hay không? A. Tại lôi long cùng Định Hải Thần Châu hoàn toàn đụng ở thời điểm, Liêu Minh dùng hết tự thân linh lực duy trì lấy Định Hải Thần Châu vận chuyển. Nhưng mà nhường Liêu Minh kinh ngạc chính là, cái lưới này ngày châu dùng chuyển một lần liền cần a, thu nạp trong cơ thể mình là linh lực lớn. Nhưng mà, tại hôm nay chính mình dùng Hải Thần Châu cũng không cần quá nhiều linh lực, hơn nữa dùng hết sức thuận buồm xuôi gió, phảng phất định hải thần châu, bây giờ có thể nghe hiểu mình đồng dạng, bất quá liễu minh đem những công lao này đều thuộc về tội trạng tại bạch ngọc hộp trên thân, dù sao nếu như không có bạch ngọc hộp lời nói, định hải thần châu cũng không khả năng nhanh như vậy liền tiến hóa cho tới bây giờ trình độ này, hơn nữa tại bạch ngọc trong hộp, liễu minh phát hiện mặt khác một khỏa định hải thần châu, có thể đây đối với liễu minh tới nói đây mới là lớn nhất kinh hỉ a, mười thế nhưng là sáu, không có nhiều như vậy, nhưng là bây giờ ngươi duy nhất phải làm chính là nghe theo mệnh lệnh của ta dẫn dắt tông môn tất cả đệ tử rút lui. tại trần hạo nghe được tiêu diêu mà nói phía sau vốn còn muốn muốn phản kháng một câu nhưng mà tại hắn nhìn thấy tiêu diêu cái kia vẻ mặt nghiêm túc sau đó lập tức đem lời chính mình muốn nói nín đến trong bụng. dù sao ở thời điểm này nàng cũng hết sức minh bạch nếu như muốn bảo tồn yêu thần tông thực lực lớn nhất biện pháp duy nhất cũng chỉ có rút lui. nếu như chờ một lát nữa mà nói có thể thánh thủ cung lão tổ liền sẽ đổi ra đến đó cái thời điểm coi như bọn hắn muốn rời khỏi ở đây cũng là hưu tâm mà bất lực. tiêu diêu chẳng lẽ tông chủ cứ như vậy vẫn là sao? ta như thế nào cũng không tin. Tông chủ ở nơi này nhỏ nhỏ lôi kiếp phía dưới liền vỡ lạc, mà ở lúc này kiếm vô ngân một mặt không tin nhìn phía xa bầu trời, dù sao đối với bọn hắn mà nói, liễu minh chính là tín ngưỡng của bọn họ, nhưng là bây giờ lại nhìn thấy liễu minh ẩn thân vào lôi kiếp bên trong, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tin tưởng đâu. Tuy ý ở thời điểm này kiếm vô ngân tình nguyện tin tưởng mình lúc này còn chưa có tình ngủ, cũng không nguyện ý tin tưởng liễu minh sẽ táng thân ở trong lôi kiếp. Không dâu vết, mặc dù ta hết sức rõ ràng ngươi bây giờ nội tâm, nhưng là bây giờ chúng ta việc cấp bách chính là ly khai nơi này, không thể để cho tông chủ lưu lại tuyệt đối. Tiêu Diêu ở thời điểm này, một mặt nghiêm túc nhìn xem Kiếm Vô Ân, mặc dù nội tâm của hắn cũng hết sức khổ sở, nhưng mà nàng biết mình lần nữa lúc nhất thiết phải tỉnh táo. Bằng không mà nói, bọn hắn đám người này đem toàn bộ mất lý trí, tới lúc kia, Liễu Minh tất cả mong đợi đều hóa thành bụi bay. Bởi vì Tiêu Diêu tin tưởng, bằng vào Liễu Minh cho bọn hắn lưu lại đồ vật, một ngày nào đó bọn hắn sẽ đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Tới lúc kia, Liễu Minh nguyện vọng để cho bọn hắn tới thực hiện, cho nên ở thời điểm này, bọn hắn duy nhất cách làm cũng chỉ có liều mạng sống sót. Thế nhưng là ta không tin tưởng tông chủ sẽ chết ở đây a. Tông chủ tại đã từng còn đáp ứng qua chúng ta, mang bọn ta rời đi thế giới này. Nhưng 6. Nhưng là bây giờ hắn lại tự mình một người đi trước. Kiếm vô ngân ở thời điểm này, âm thanh có một chút ngẹt ngào, hơn nữa tại lời của hắn bên trong tràn đầy thương tâm cùng nghèo túng. Chương 741. Ta cũng rất không hy vọng tông chủ sẽ táng thân ở đây, nhưng mà chúng ta nhất thiết phải tiếp nhận kết quả này. Tông chủ mặc dù đi, nhưng mà ta tin tưởng hắn linh hồn sẽ một mực bồi bạn chúng ta, nếu như ngươi bây giờ là vừa xa đoạ mà nói, ngươi nhường tông chủ lại cái gì sẽ thả tâm rời đi lúc này tiêu diêu đem chính mình sở hữu bi vẫn đều hóa thành nữ nữ mặc dù ở thời điểm này lại ta rất có một chút thất trách nhưng mà hắn nhưng là cái này tông môn hy vọng lớn nhất nhưng mà tiêu diêu phát hiện đi qua chính mình một lời nói sau đó kiếm vô ngân vẫn là bất vi sở động vẫn là tại ngốc ngốc nhìn phía xa bầu trời thậm chí lúc này ở trên mặt của hắn đã tràn đầy nước mắt tiêu diêu khi nhìn đến một màn này thời điểm liền có một chút hận thiết bất thành cương bộ dáng 3. kiếm vô ngân ngươi hắn mẹ nó cho ta tỉnh lại một điểm có thể chứ ngươi cho ta ngẩng đầu nhìn cho kỹ bây giờ có bao nhiêu đệ tử tại nhìn ngươi nếu như bây giờ chúng ta ngã xuống, ai tới chống lên trách nhiệm này? Tiêu Diêu mà nói giống như là một tia chớp đồng dạng đánh vào kiếm không giấu vết trong lòng, cái này cũng đồng dạng nhường kiếm vô ngân thanh tỉnh không thiếu. Bất quá bây giờ kiếm vô ngân cũng như trước vẫn là tại trong thất hồn lạc phách, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách từ dạng này đả kích bên trong tỉnh táo lại. Tiêu Diêu khi nhìn đến kiếm vô ngân bây giờ một mặt này thời điểm đã cảm thấy hết sức vui mừng, dù sao so với vừa mới một mặt kia, kiếm vô ngân trạng thái bây giờ đã tốt hơn nhiều. Vô ngân trưởng lão, ngươi nhất định muốn kiên cường ha? Ta tin tưởng tông chủ ở trên trời cũng đồng dạng không hy vọng nhìn thấy ngươi thống khổ như vậy. Trần Hạo tại tập kết xong các đệ tử sau đó lập tức lần nữa về tới ở đây, vừa đảo mắt qua liền thấy thất hồn lạc phách kiếm Vô Ngân. Ha ha ha! Mà ở lúc này kiếm Vô Ngân lại đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Bảnh! Sau đó theo một tiếng vang thật lớn, kiếm Vô Ngân trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hơn nữa ở thời điểm này rơi ra mưa rào tầm tã. Trần Hạo ở thời điểm này đưa mắt về phía Tiêu Diêu, muốn hỏi thăm Tiêu Diêu tiếp theo nên làm gì. Dù sao chiếu kiếm Vô Ngân như bây giờ trạng thái, không cách nào lên đường chứ đừng nói là có thể thuận lợi trở lại bên trong tông môn. Ai? Tiêu Diêu lấy tay sờ soạng một cái trên mặt mình mưa, sau đó một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao nàng cũng hết sức rõ ràng kiếm vô ngân cùng Tiêu Diêu ở giữa cảm tình. Cho tới nay, Liễu Minh giống như là kiếm chủ tâm cốt đồng dạng, là Liễu Minh nhường kiếm vô ngân hiểu được cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Cũng là Liễu Minh nhường hắn thấy rõ thế giới này, đồng dạng là Liễu Minh cho hắn biết mình là cường đại đến mức nào. Ngươi dẫn theo đệ tử đi trước trở về tông, nhưng mà nhớ lấy, trở về tông sau đó nhất định muốn lập tức đem chuyện này báo cho đại trưởng lão, nhường hắn định đoạt ở thời điểm này, tiêu diêu một cái kéo qua trần hạo, đem chuyện này lập tức nói cho nàng, thậm chí có thể được xưng là dặn đi dặn lại. vậy các ngươi hai người nên làm cái gì a? trần hạo ở thời điểm này lập tức minh bạch tiêu diêu ý tứ, thế là vội vàng dò hỏi. lúc đó ở thời điểm này, tiêu diêu lại đưa mắt về phía xa xa lôi vân, trên mặt lập tức lộ ra mọi mệt cùng với vẻ mặt bi thương. hai người chúng ta còn nghĩ lại cho tông chủ đoạn đường, dù sao tại nói thế nào, tông chủ đối với chúng ta hai người có ơn chi ngộ, chúng ta nhất thiết phải đưa tiện tông chủ. kỳ thực làm kết quả trần hạo ngay từ đầu liền biết. Dù sao dù nói thế nào ba người bọn họ cũng là gia trận thân huynh đệ. Hơn nữa vừa mới kiếm không dấu vết động tác đã đem nội tâm của bọn hắn ý nghĩ hoàn toàn biểu lộ đi ra. Tốt, ngươi mau nhanh mang tông môn đệ tử trở về tông a. Nhưng mà ta vừa mới nói lời ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, yêu thần tông tương lai liền giao cho trong tay của các ngươi. 12. Đặc meo trận mưa này tới thật không phải là thời điểm a. Nước mưa hoàn toàn mơ hồ liễu minh tầm mắt, cái này cũng ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng tới liễu minh công kích. Dù sao Liễu Minh cần dùng ánh mắt của mình đi quan sát Lôi Long động tĩnh, nhưng là bởi vì nước mưa duyên cớ, Lôi Công kích có thể nói là bốn phương thông suốt. Dù sao Lôi có thể lấy thông qua nước mưa tiến hành dẫn điện, cứ như vậy, công kích của bọn họ cũng không phải là một cái chết phương hướng, mà là đến từ bốn phía bất kỳ một cái nào phương hướng. Hắn mẹ nó, Cẩu Lão Thiên, ngươi hôm nay là không gãy mài chết ta là thể không bỏ qua a. Bất quá Liễu Minh mắng thì mắng, nhưng mà như trước vẫn là không dám có bất kỳ buông lỏng. Dù sao Lôi Kiếp cũng không phải đang đùa với ngươi. Thế là ở thời điểm này. Liễu Minh đem 25 khỏa định Hải Thần Châu trong nháy mắt đầy tại chính mình bốn phía, cứ như vậy, mặc kệ Lôi Long từ cái kia phương hướng tiến công, Liễu Minh cũng có thể trước tiên biết. Hơn nữa tại Liễu Minh duy nhất phải việc làm chính là cùng đầu này Lôi Long này kiên nhẫn, nếu như Liễu Minh chủ động xuất kích mà nói, nhất định sẽ bị Lôi Long bắt được khe hở. Cho nên ở thời điểm này, lấy phòng thủ làm công mới là tốt nhất biện pháp, nhưng mà lão giả khi nhìn đến trên bầu trời rơi xuống lất phất mưa phùn thời điểm, cũng lộ ra một mặt nụ cười sảng lạ. "Tiểu tử, ngươi khả năng này cũng là trời cao đấu kỵ anh tài a. Trong năm khó gặp Lôi kiếp bị ngươi gặp." Trăm năm khó gặp mưa kiếp cũng đồng dạng bị ngươi gặp, ta thật sự không biết nên làm sao nói ngươi mới tốt. Nhưng mà, Liêu Minh đang nghe lão giả lời nói phía sau, cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Chương 742. Này hắn mẹ nó chính là cái quỷ gì thời tiết ta? Vừa mới rõ ràng còn là một cái ngày nắng, nói thế nào trời mưa thì mưa. Đơn giản tới là vội vàng không kịp chuẩn bị. Đang tại hướng Thánh thú cung chạy tới Tiêu Thiên dù cho cùng bước hồng hy trong nháy mắt liền đi tới trong mưa, cái này khiến hai người chính là một trận phân nàn. Dù sao trở lại thời điểm bọn hắn chưa hề nói bất kỳ chuẩn bị nào, hơn nữa linh lực của mình đều dùng ở gấp rút lên đường bên trên hoàn toàn không có thiết trí che chắn cứ như vậy hai người kia trong nháy mắt liền bị suối trở thành hai cái nước súng cái này khiến bọn hắn hướng về phía lao thiên chính là một trận phân nàn với lúc đó ngay lúc này đột nhiên nghĩ tới hai đạo tiếng sấm nhường hai người lập tức đóng chặt mình miệng hai người bọn họ còn tưởng rằng là bởi vì chính mình ngại đại thiên đạo nhưng mà ở thời điểm này bọn hắn đột nhiên nghĩ đến tại độ kiếp liễu mình thế là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái lập tức minh bạch đối phương nghị sự tình tiêu láo tổ ngươi cảm thấy vị tiền bối kia có thể độ kiếp thành công sao? Mà ở lúc này, tiêu thiên tung lại trầm mặc. Dù sao hai người bọn họ đều biết vị tiền bối kia có thể trải qua trận này lôi kiếp tỷ lệ cơ hồ là linh. So với vị tiền bối kia nói gặp phải lôi tỷ cũng không phải thông thường lôi tỷ, hơn nữa đang độ kiếp thời điểm vừa vặn gặp buổi chiều. Cứ như vậy, không chỉ có thể tăng thêm lôi kiếp uy lực, hơn nữa còn sẽ chỉnh độ nhất định suy yếu độ kiếp giả thực lực. Cho nên ở thời điểm này, bọn hắn cũng đã dự định từ bỏ đi thánh thú cùng. Dù sao bọn hắn cho rằng coi như đi, cũng đồng dạng là đi không. Vậy chúng ta còn đi sao? Tiêu Thiên Tung như ẩn giống như cười nhìn xem Mạc Thiên Khải, dù sao lúc này kết quả bọn hắn hai người đã đoán được, coi như đi cũng đồng dạng không chiếm được một cái dạng gì thật là tốt kết quả. Mà lúc này Mạc Thiên Khải cũng đồng dạng lâm vào trong quan quyết, không đi cũng không được, đi cũng không được, dù sao hai người bây giờ cách Thánh Thú Cung cũng không phải quá xa. Ai? Ở thời điểm này, Mạc Thiên Khải một mặt bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó xoắn xuyệt rồi một lần, liền thẳng như nói, như là đã đi đến nơi này, không ngại đi xem một cái à? Tiêu Thiên Tung suy nghĩ một chút, đúng là dù sao lúc này bọn hắn đã cách Thánh Thú Cung đã không phải là rất xa. Coi như đi không một chuyến, cũng không có cái gì ghê gớm. 12. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế xui xẻo, lúc độ kiếp vậy mà đụng phải trời mưa thời tiết. Vậy mà lúc này ở tòa này sân phong, các lao giả khi nhìn đến nước mưa chậm rãi trước xuống, không khỏi một mặt bất đắc dĩ cảm thán nói. Dù sao lôi điện tại trong nước mưa có thể truyền bá, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa lôi kiếp ở thời điểm này, uy lực sẽ trong nháy mắt tăng lớn không chỉ gấp mấy lần, thế nhưng là người lại bởi vì nước mưa mà dẫn đến thực lực giảm xuống. Hoàng Phủ Tộc Trưởng nói không sai. Có thể khả năng này chính là cái gọi là trời cao đấu kỵ anh tài a. Vị thiếu niên này, nếu như độ kiếp thành công, tuyệt đối sẽ trở thành độ kiếp bên trong đệ nhất nhân. Ở thời điểm này, tất cả lão giả đều lộ ra một mặt tiết hận thân sắc, nhưng mà ở thời điểm này, tên kia trung niên áo đen cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Có thể kết quả nghiệp đoàn phát sinh khác biệt chuyển lực đâu. Nhưng mà lão như thế nào đang nghe nam tử áo đen mà nói phía sau, cũng lộ ra một mặt thần tình không tin, dù sao ai cũng biết, trong mưa độ kiếp cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Hung chi, bây giờ tất cả bất lợi nhân tố đều tại Liễu Minh bên này. Cho nên bọn hắn như thế nào cũng không tin Liễu Minh có thể độ kiếp thành công. Như thế nào? Các vị trưởng lão chẳng lẽ không tin tưởng sao? Nếu quả như thật là như vậy, chúng ta không ngại tới đánh cược một lần a. 12. Lão gia hỏa, ngươi còn là suy nghĩ một chút chính ngươi chết kiểu này a. Một hồi ta sẽ để cho ngươi cảm thấy cái gì mới là trên thế giới tuyệt vọng nhất sự tình. Mà lúc này Liễu Minh đang nghe lão giả gào thét sau đó, nhưng là một mặt bình tĩnh nói, dù sao Liễu Minh cũng hết sức rõ ràng biết, lão giả nói tới đây hết thảy, chẳng qua là vì phân tán tâm trí của mình thôi. Cho nên liễu minh ở thời điểm này át hẳn thì sẽ không bên trong hắn tiện tính toán, bằng không mà nói, liễu minh cái này hồng hoang đại lao đơn giản chính là sống vô dụng rồi. Chính là ngươi. Nhưng mà ngay tại lúc này, liễu minh đem tất cả định hải thần châu đột nhiên rời về phía phía sau của mình, hơn nữa mình tại lúc này trong nháy mắt biến mất ở bầu trời. Vành. Nhưng mà ngay tại lúc này, bên trên bầu trời lại đột nhiên truyền đến một tiếng nổ tung to lớn thanh âm, bởi vì lôi long ở thời điểm này vững vàng đánh vào định hải thần châu trí thượng. Nhưng mà Liễu Minh lại tại lúc này liền vội vàng đem tất cả định hải thần châu lại một lần nữa triệu tập trở về, bởi vì hắn biết đây chẳng qua là lôi long tham dò thôi. Đạo này công kích chẳng qua là lôi long một phần nhỏ, mà hắn chân chính bản thể vẫn còn giấu ở mảnh này trong nước mưa. Cho nên ở thời điểm này, Liễu Minh nhất thiết phải vạn phần cẩn thận, phàm là đi nhầm một bước, chính hắn nhất định lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi còn là từ bỏ đi. Chỉ bằng ngươi điểm ấy yếu ớt đạo hạnh, còn muốn trải qua khủng bố như vậy lôi tiếp, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng." Nhưng mà lão giả ở thời điểm này vẫn còn muốn quấy nhiễu Liễu Minh. Cái này liền để Liễu Minh hết sức không vui. Ngươi hắn mẹ nó câm miệng cho lão tử, bằng không lão tử như ngươi bây giờ liền dưỡng sinh khắp nơi ở đây. Chương 743. Lão giả đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, lập tức sửng sốt một chút, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục lại, bởi vì hắn cũng biết, nếu như bây giờ không sử dụng một điểm lưu kế, đợi chút nữa liền phải chết. Cho nên nói lão giả bây giờ làm hết thảy, cũng là vì mình có thể sống tiếp tốt hơn, bằng không một hồi Liễu Minh độ kiếp xong sau đó chính là chính hắn tử kỳ. Nếu như ở thời điểm này, chính mình nhường Liễu Minh phân tâm mà nói, mà Liễu Minh lại là một cái thiên ghét chi tử trợ giúp lôi kiếp giết Liễu Minh, chính mình cũng đồng dạng sẽ có được tiên đạo ban thưởng. Đến lúc đó lão giả có thể nói bên trên lợi ích cùng được cả danh và lợi, nhưng mà nàng tựa hồ có một chút quá mức xem nhẹ Liễu Minh. Nếu như Liễu Minh thật sự dễ dàng như vậy bị đánh bại lời nói, hắn lại cái gì có thể sẽ đứng ở bây giờ độ cao này. Lão gia hỏa ngươi cũng không cần uổng phí lời nói nữa, bằng không mà nói, ta không để ý nhường ngươi lại lần nữa một lần lôi kiếp. Nhưng mà không biết vào lúc nào, Liễu Minh liền xuất hiện ở lão giả bên người, hơn nữa còn mười phần thân mật ôm lão tử bà bay. Nhưng mà Liễu Minh câu nói này lại hoàn toàn trấn trụ lão giả bởi vì Lão giả hết sức rõ ràng, mình tại đạo này lôi kiếp phía dưới, đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới. thậm chí ngay cả vừa mới cái kia đến nhỏ yếu lôi kiếp chính mình cũng không độ được, chúng chi là đạo này tam hoa tụ đỉnh lôi. Tiểu hữu, ta vừa mới chẳng qua là cùng ngươi kể chuyện cười, ngươi yên tâm, kế tiếp ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến ngươi. ở thời điểm này, Lão giả vội vàng hướng Liễu Minh lắc lắc tay của mình, dù sao đối với Lão giả tới nói, hắn còn có bao lớn thời gian đi hưởng thụ. bất quá ở thời điểm này, tại Lão tử trong lòng lại lần nữa sinh ra một cái mưu kế mà cái mưu kế này nhưng là liên quan tới chạy trốn. Nếu như nói Liễu Minh ở nơi này một lần thuận lợi trải qua lôi kiếp mà nói, Liễu Minh tất nhiên sẽ ngồi xuống, trước tiên hấp thu chắc đến lôi kiếp sức mạnh. Mà vào lúc đó, lão giả liền hoàn toàn có cơ hội chạy khỏi nơi này, chỉ cần thoát đi ở đây, lão giả mười phần tự tin, nhường Liễu Minh tìm không thấy. Vậy. Nhưng mà ở thời điểm này, Liễu Minh lại một tay lấy lão giả đẩy ra, sau đó lập tức nhảy tới trên không, nhưng mà tại bọn hắn vừa mới đứng yên chỗ, lại xuất hiện một cái cực lớn hắc ẩn. Cuối cùng đã đợi không kịp sao? Liễu Minh khi nhìn đến trên mặt đất đạo kia cực lớn hắc ấn sau đó nói. Tại Liễu Minh nói xong câu đó sau đó đem 25 mươi khỏa Định Hải Thần Châu tụ tập trên tay mình, sau đó liền hướng về một cái phương hướng vào tới. Bởi vì Liễu Minh thanh thanh sợ sợ đến vừa mới đạo kia lôi kiếp chính là đảo thoát đến nơi này cái địa phương, bất quá bây giờ Liễu Dân đã không muốn chữa cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Bởi vì Liễu Minh cảm thấy mình cùng đạo này lôi kiếp đã kéo thời gian đủ nhiều, nếu như chỉ hoãn tiếp nữa, đạo này trên thân lôi long tất cả linh lực đều đưa tán loạn, mà tới được lúc kia, Liễu Minh sẽ đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Duy nhất lấy được chỗ tốt chính là rèn luyện nhục thân của mình, nhưng này cũng không phải Liễu Minh muốn có được kết quả. Cho nên Liễu Minh cho rằng, cùng nhường lôi long linh lực trong cơ thể phản hồi ở thiên địa bên trong, còn không bằng chính mình chủ động xuất kích, đem hắn linh lực hấp thu đến trong cơ thể của mình. 12. Ngay tại lúc Tiêu Diêu vừa mới nói dứt lời sau đó, Kiếm Vô Ngân lại đột nhiên đứng lên, hơn nữa ánh mắt cũng là hết sức giới định. "Trần Hạo, các ngươi đi về trước đi, chờ ta đưa xong tông chủ đoạn đường cuối cùng, ta sẽ lập tức trở lại tông môn, đến lúc đó ta sẽ bế Tử Quan." Trần Hạo đang nghe Kiếm Vô Ân lời nói phía sau, một mặt kinh ngạc nhìn hắn, nhưng mà lập tức hắn liền bình thường trở lại, bởi vì hắn hết sức rõ ràng lúc này Kiếm Vô Ngân trong lòng xoắn xùi. Vậy kính xin hai vị trưởng lão ở đây còn muốn cẩn thận một chút, dù sao dù nói thế nào, nơi này còn là thuộc về Thánh Thú Cung địa bàn. Tại Trần Hạo nói xong câu đó sau đó, liền hướng Tông môn đệ tử vị trí đi đến. Dù sao nàng lời muốn nói cũng đã toàn bộ nói xong, kế tiếp hai người bọn họ làm như thế nào, chính là hai người bọn họ cách nhìn. Lúc này, Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân nhìn xem chậm rãi đi xa các đệ tử, trong lòng lại cảm thấy mười phần vắng vẻ. Dù sao tông môn đám đệ tử này đều là do Liễu Minh một tay nuôi nấng, mặc dù trong thời gian này đổi một nhóm lại một nhóm, nhưng mà hắn tâm nhưng thủy trung chưa từng thay đổi. Vang. Nhưng mà ngay tại hai người tại lúc cạn khái, đột nhiên một thân tiếng vang truyền vào trong thai của bọn hắn, vốn là bọn hắn còn tưởng rằng chỉ là thông thường xét đánh âm thanh. Ngay lúc này, hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, bởi vì bọn hắn phát hiện âm thanh kia cũng không phải phổ thông tiếng sấm, mà là lôi kiếp tông thanh. Tông chủ không chết. Cũng liền ở thời điểm này, hai người lẫn nhau hỏi thăm một câu, nhưng mà hai người bọn họ lại đồng thời điểm một chút đầu của mình. Tiêu Diêu trưởng lão, ngươi tại sao khóc đi ra? Mà ở lúc này, Kiếm Vô Ngân lại lập tức biến mặt mày hớn hở, phảng phất như là sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Ngươi hắn mẹ nó còn nói ta đây, vừa mới không biết là ai khóc như mưa, mặc kệ ta gọi thế nào cũng không có phản ứng. Kỳ thực ở thời điểm này, Tiêu Diêu đều có một chút bội phục Kiếm Vô Ngân giỏi thay đổi, tại mới vừa rồi thời điểm, vẫn là nước mắt giàn giụa. Nhưng là bây giờ tại nhìn, nơi nào còn có một điểm nước mắt vết tích, trên mặt cũng là tràn đầy nụ cười. Chương 744. Tất nhiên tông chủ còn chưa chết. Chúng ta bây giờ cũng trước tiên không muốn đi vào. Ở thời điểm này, Tiêu Diêu một mặt nghiêm túc nói, bởi vì hắn cảm giác kế tiếp chắc chắn sẽ có một ít chuyện muốn phát sinh. Nhưng mà ở thời điểm này, Kiếm Vô Ngân lại lần nữa về tới trước đây cái kia 10 vạn câu hỏi vì sao, hướng về phía Tiêu Diêu chính là một trận hỏi bậy, nhường Tiêu Diêu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vì cái gì chúng ta bây giờ không vào trong? Bộ Hưng Hy, có thể chúng ta bây giờ đi vào còn có thể giúp đỡ tông chủ một chút vội vàng cũng nói không chừng đấy chứ. Tiêu Diêu đang nghe Kiếm Vô Ngân lời nói phía sau, một mặt bất đắc dĩ nâng đỡ trán của mình. Hắn thật sự là có một chút không rõ, vừa mới kiếm vô ngân còn không phải vẫn rất thông minh đi. Nhưng mà đang đã khóc một hồi sau đó, hắn trí lực phảng phất lần nữa về tới lúc trước, thế là tiêu diêu một mặt cẩn thận dò hỏi, kiếm vô ngân, đầu gối ngươi không có vấn đề chứ? Ngươi hắn mẹ nói đầu gối mới có vấn đề đâu, đại gia ngươi ta thật tốt, cho nên đang nghe kiếm vô ngân câu nói này phía sau, mới là thật dài thở dài một hơi. Dù sao hắn thật sự là có một chút lo lắng, kiếm vô ngân bởi vì vừa mới đả kích mà không có tỉnh lại. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, còn biết mắng chửi người chứng minh đầu gối không có vấn đề gì. Kiếm Vô Ngân đang nghe Tiêu Diêu mà nói phía sau, trong lòng nhất thời một vạn con thảo nê mã lao nhanh qua. Ta nói, một hồi không mắng ngươi, trong lòng ngươi hố chính là không phải. Kiếm Vô Ngân ở thời điểm này cũng là bạo tính khí đi lên, tự chế Tiêu Diêu chính là một chầu thỏa mãn, nhưng mà Tiêu Diêu ở thời điểm này giống như một đứa bé đồng dạng, trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Ngươi hắn mẹ nó thiếu cho ta giả bộ đáng thương, ngươi có phải hay không quên đi trước đây ngươi là thế nào khi dễ ta rồi? Tiêu Diêu đang nghe Kiếm Vô Ngân câu nói này phía sau, lập tức một mặt nhẹ nhõm đứng lên, giống như là sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Kiếm Vô Ngân, ngươi đêm qua có phải là uống lộn thuốc rồi hay không? Lúc này ở Tiêu Diêu trong lòng còn có một cái mười phần cực lớn nghi hoặc, vì cái gì trong vòng một đêm Kiếm Vô Ngân thay đổi lớn như vậy? Ta nói ngươi hôm nay miệng thiếu nợ có phải hay không? Ngươi có thể hay không hỏi một điểm hữu dụng? Tiêu Diêu ở thời điểm này hai tay mở ra, sau đó nói: Ta thực tế đồ vật, ngươi chẳng lẽ liền sẽ trả lời sao? Ngươi bây giờ mặc dù tốt rất nhiều, nhưng mà ngươi như trước vẫn là không thích động não, chẳng lẽ không đúng sao? Kiếm Vô Ngân đang nghe Tiêu Diêu cái này, lập tức cá khẩu không trả lời được. Giống như vừa mới Tiêu Diêu nói chuyện kia như thế, chỉ cần mình động một chút đầu góc kiếm Vô Ngân kiếm có thể nghĩ rõ ràng. Nhưng mà kiếm Vô Ngân chính là lười nhác động não, cho nên liền hỏi Tiêu Diêu một câu như vậy, bằng không mà nói, cũng sẽ không kéo ra nhiều chuyện như vậy. Thế nào, ta liền là dạng này, ngươi có biện pháp gì? Nếu như ngươi có cái gì bất mãn, ngươi có thể nói ra, có dám hay không lại kia chính là ta sự tình. Tiêu Diêu đang nghe kiếm Vô Ngân câu nói này phía sau, kém một chút không có bị khí đi qua, dù sao kiếm Vô Ngân một câu nói kia, lực sát thương thật sự là có một chút quá mức kinh khủng. Ta hắn mẹ nó bây giờ không muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi có bao xa, cúp cho ta bao xa, không cần xuất hiện tại tầm mắt của ta bên trong. Mà ở lúc này, kiếm vô ngân giống như là cùng một chỗ thuốc cao dài cho đồng dạng, trực tiếp đính vào trên thân tiêu diêu, mặc kệ ngươi như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ta hắn mẹ nó sáu, ngươi nhanh ngập miệng à, tiểu gia ta như thế tiếp cận ngươi, còn không phải bởi vì quá mức thích ngươi à? Kiếm vô ngân ở thời điểm này mười phần bá khí nói một câu nói như vậy, nhi tử là tiêu diêu, sắc mặt giống như là an hoàng liên đồng dạng. O sáu, hơn nữa ở thời điểm này thỉnh thoảng còn có thể từ tiêu diêu trong miệng truyền ra vài tiếng thanh âm nhẹ nào. 12. Lúc này Liễu Minh đi thẳng tới Lôi Long trước mặt, dùng 25 khỏa Định Hải Thần Châu đem hắn vững vàng cố định ở nơi này. vô luận đầu này Lôi Long như thế nào dãi dọa, đều từ đầu đến cuối chạy không thoát Liễu Minh gò bó. khi nhìn đến một màn này thời điểm, lập tức bắt đầu vận chuyển chính mình cái công pháp. dù sao giống đạo này Lôi Kiếp hấp thu sau đó nên nên đón hạ một đạo Lôi Kiếp. mà lúc này tên lão giả kia lại thất hồn lạc phách ngồi trên mặt đất. dù sao hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến thiên thời địa lợi Lôi Kiếp. ở thời điểm này cư nhiên bị dạng này cầm giữ. Thậm chí ở thời điểm này, lão giả đều muốn chỉ vào lão Thiên chửi mắng một trận, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là nhịn được nội tâm mình sao động. Dù sao coi như người khác mượn hắn ba cái lòng can đảm, hắn cũng không dám khiêu khích Thiên đạo a. Mà lúc này đầu kia lôi long cũng dần dần biến thành hư vô, ngược lại ở thời điểm này, Liễu Minh khí tức lại lần nữa cường đại hơn nhiều. Liễu Minh ở thời điểm này nắm chặt lại chính ta tay, cái kia cũng cảm thấy thực lực của mình so trước đó cường đại hơn nhiều, bất quá kế tiếp cũng không biết còn có bao nhiêu lôi kiếp cần nàng trải qua. Lúc đó ở thời điểm này, Liễu Minh lại ngược lại phóng qua tâm. Dù sao tối cường lôi kiếp đã vượt qua, cho nên điều này cũng làm cho mang ý nghĩa trận này lôi kiếp cơ bản đã vượt qua. Lão gia hỏa, ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy hết sức thất vọng a? Ở thời điểm này, Liễu Minh lại một lần nữa nghĩ tới trên đất lão giả, thế là liền nhàn nhạt hướng về phía nhìn xem nói. Chương 745, cựu cựu thiên lôi. Tiểu tử, ngươi cũng không cần quá mức đắc ý, ngươi bây giờ lý giải còn không có hoàn toàn trải qua, có thể tại sau này trong lôi kiếp, ngươi rất có thể sẽ lần nữa gặp phải nguy hiểm tính mạng. Vậy mà lúc này lão giả đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, cũng có chút giận không chỗ phát tiết. Dù sao tại trong lòng ông láo cho rằng Liễu Minh là phải càng sớm, hắn lại càng yên tâm. Lúc đó tại Tam Hoa Tụ đỉnh lôi kết thúc về sau, Liễu Minh nhưng như cũ tại vui sướng, cái này đã nhường trong lòng của hắn hết sức rối loạn. Lão gia hỏa, nay liền không cần ngươi lo lắng à? Kế tiếp ngươi cũng chỉ cần thật tốt nhìn xem là được rồi. Sau đó, Liễu Minh liền hướng về lấy lôi vân xung tới. Ngay sau đó, bầu trời liền bắt đầu sấm sét vang rội, mà Liễu Minh huyền lập ở trong thiên không lại không núp nhích tí nào. Lão tử khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Dù sao Liễu Minh lúc này độ kiếp căn bản không có dựa vào bất kỳ ngoại lực. Kỳ thực Lão giả ở thời điểm này cũng đã đoán được kết quả, chỉ là hắn còn có một số không thể tin được thôi. Mà lúc này Liễu Minh bị xét đánh ở trên người, lại không có phản ứng chút nào, thậm chí ở thời điểm này Liễu Minh đều cảm giác được có một chút bực bội. Dù sao những thứ này lôi kiếp đối với Liễu Minh đã không có thương tổn quá lớn, dù là liền một điểm bị thương ngoài ra đều để hắn chịu không được, cho nên Liễu Minh ở thời điểm này dứt khoát trực tiếp nằm ở bên trong hư không. Kỳ thực Liễu Minh làm như vậy cũng đồng dạng là vì khí Lão giả. Dù sao lão giả trong lòng còn ôm một tia hy vọng, nỗi danh, bây giờ cần phải làm là đem hắn cái kia còn sót lại một tia hy vọng hoàn toàn đánh vỡ. A. Tại dòng giá 80 đạo lôi kiếp sau đó, Liễu Minh mới là ung dung từ trong hư không đứng lên, hơn nữa còn thường thường rũi cái lưng mệt mỏi. Lão giả khi nhìn đến một màn này thời điểm càng nghĩ càng giận, vì cái gì người và người liền có trên lệch lớn như vậy đâu? Còn nhớ rõ tại lão giả lúc độ kiếp, hắn nhưng là đã dùng hết chính mình trong cuộc đời toàn bộ tài nguyên, mới là miễn cưỡng vượt qua chính mình cựu ngũ tiểu lôi kiếp. Mà Liễu Minh này rõ ràng chính là cựu cựu thiên lôi. Lão gia hỏa còn lại cuối cùng một đạo lôi kiếp, ngươi cảm thấy hiện tại còn có hy vọng sao? Tại lôi kiếp buông xuống khe hở ở giữa, một mặt bình tĩnh hướng về phía Lão giả từ tôn nói, cái này khiến Lão tử trong lòng lửa giận càng thêm cường thịnh. 12 với anh, không đúng, vị cường giả kia theo đang độ kiếp, tại mới vừa rồi, hắn cũng chưa chết vui lôi kiếp phía dưới. Lúc này đang tại hướng Thánh thú cung chạy tới Mạc Thiên Khải cùng Tiêu Thiên Tung hai người, lần này nghe được Lôi Vân lăn lộn âm thanh, vốn là hai người bọn họ đã bỏ đi mình cơ duyên, lúc đó đang nghe đạo này lôi thần sau đó trong lòng của bọn hắn lại một lần nữa dấy lên một tia nho nhỏ hy vọng. Thế là ở thời điểm này, hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, không nói hai lời, liền hướng về Thánh Thu Cung vị trí tăng tốc đi tới. Dù sao ở thời điểm này, bọn hắn cho rằng chỉ cần mình đi sớm, vẫn như cũ còn có thể nhận được thuộc về mình cơ duyên, nhưng mà bọn hắn hôm nay nhất định tay không mà về, bởi vì lúc này Liễu Minh lôi kiếp đã đạt đến sau cùng giai đoạn, hơn nữa ở thời điểm này, yêu thần tông tất cả đệ tử đã rút lui. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, tại Liễu Minh đều song tiếp về sau, liền sẽ bắt đầu xử lý tên láo già kia sau đó liền sẽ rời đi thánh thú cung. lúc này ngồi ở trên vách núi đám kia lão giả vào lúc này cũng là lặng lặng chờ đợi. trên bầu trời lôi vân biến hóa, một khi lôi vân tiêu tan liền mang ý nghĩa liêu minh độ kiếp thất bại. lúc đó ngay lúc này một đạo lôi điện lớn lại một lần nữa từ trong lôi vân bổ xuống. cờ mờ nở. một lão giả khi nhìn đến một màn này thời điểm đại đại hô một tiếng, hơn nữa hắn lão giả ở thời điểm này cũng là một mặt thất vọng lắc lắc đầu của mình. vốn là bọn hắn còn tưởng rằng hôm nay có thể thắng hắc bảo nam tử một ván, nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng vẫn bọn hắn thua. các vị. Không biết hiện tại các ngươi còn có cái gì ý kiến. Ở thời điểm này, nam tử trung niên nỡ nụ cười nhìn xem bọn hắn, bởi vì nam tử trung niên hết sức rõ ràng, có thể dẫn tới dạng này lôi kiếp người, như thế nào lại dễ dàng chết đi? Hoàng phủ tộc trưởng, ngài là làm sao biết người độ kiếp cũng sẽ không đang cầm đến lôi kiếp phía dưới mất đi? Mà ở lúc này, hắc bào nam tử cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt đứng từ chính mình ngồi chỗ chậm rãi đứng lên. Kỳ thực ta cũng không biết hắn phải chăng có thể còn sống sót, nhưng mà tất nhiên hắn có thể dẫn tới như thế thật lớn lôi kiếp, liền nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Từ đầu đến cuối hắn đều thực sự bằng vào chính mình lực lượng cá nhân để ngăn cản lôi tiếp, hoàn toàn không cần đến những thứ khác ngoại vật. Hơn nữa hắn lão giả đang nghe Hắc Bảo nam tử mà nói phía sau, cũng là giật nảy cả mình, dù sao bọn hắn vẫn không có chú ý tới cái này chi tiết nhỏ. Nếu quả như thật là nói như vậy, vị thiếu niên này tương lai tất nhiên sẽ tại trong nhân tộc chiếm lĩnh một chỗ đứng. Nhưng mà ở đó vị lão giả sau khi nói xong, tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trong trầm mặc, dù sao tại chỗ mỗi người đều riêng mang ý xấu các ngươi có thể tuyệt đối không nên tưởng chủ ý đánh tới trên người hắn, bằng không mà nói, các ngươi nhất định là chết cũng không biết chết như thế nào. nhưng mà, hắc bào nam tử một câu nói đem ở đây tất cả mọi người đánh thức. chương 746 hoàng phủ tộc trưởng, ngài đây cũng là cớ gì nói ra lời ấy? cái này hắc bào nam tử vừa mới nói xong câu đó sau đó, một cái lão giả tóc hoa râm liền vội vàng do hỏi, dù sao bọn hắn chưa từng có đã nghe qua, có hắc bào nam tử không dám trong người. hắc bào nam tử đang nghe lão giả viết văn sau đó, nhưng là nỡ nụ cười lắc lắc đầu của mình, cũng không có làm bất kỳ giải thích gì. Hoàng phủ tộc trưởng, ngài vừa mới câu nói kia rốt cuộc là ý gì a? Còn xin ngài nói thẳng. Đông đảo lão giả khi nhìn đến Hắc Bảo Nam tử không có chút nào ý giải thích, thế là liền ngay cả vội vàng hỏi lại lần nữa. Nhưng mà Hắc Bảo Nam tử lúc này vẫn như cũ bất vi sở động. Các ngươi không cần biết nguyên nhân trong này, các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Đương nhiên, ta biết là có một số người không đồng ý cái nhìn của ta, nhưng mà ta hy vọng tại tương lai xảy ra bất kỳ chuyện gì, các ngươi đều không cần trách ta hôm nay không có nhắc nhở các ngươi. So với vừa mới câu nói kia. Hắc Bảo Nam tử một câu nói kia mới là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Dù sao mấy trăm năm qua Hắc Bảo Nam tử còn là lần đầu tiên nói nhiều như vậy lời nói, hơn nữa còn là liên quan tới một cái không đến trăm tuổi thiếu niên. Bất quá cũng chính bởi vì Hắc Bảo Nam tử một câu nói kia, để cho tại chỗ tất cả mọi người vững vàng nhớ kỹ Liêu Minh. Có ít người là vì nói với mình gia tộc, về sau bất treo chọc người này, dù sao mỗi cái gia tộc đều có nhất tuyến sâu mọn, cho là mình có thể dựa vào gia tộc la lối om sòm. Cũng chính bởi vì những người này, thường thường sẽ dẫn đến một cái tông môn, thậm chí là một cái gia tộc bị thua mà còn có một số lao ra hỏa, nhưng là vì để cho chính mình xong đi tìm được Liễu Minh, từ đó dò xét một chút trên thân Liễu Minh đến tụt cùng có cái gì bí mật. Nếu như nói bây giờ có một cái bình tĩnh nhất người, người đó chính là vừa mới tên kia hắc bào nam tử, bởi vì lúc này hắn không có bất kỳ động tác gì, chỉ là đứng xa xa nhìn xa xa Liễu Minh. Nhưng mà đang tại độ kiếp Liễu Minh đột nhiên cảm nhận được chính mình giống như bị nhìn trộm, thế là liền lập tức đem ánh mắt của mình nhìn về phía ngọn núi này. Nhưng mà trên ngọn núi này có trận pháp bảo hộ, cho nên Liễu Minh căn bản không nhìn thấy. Chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác sao? Tại mới vừa rồi thời điểm, ta rõ ràng có người đang tại nhìn chúng ta, nhưng mà vì cái gì trong nháy mắt liền không có tin tức biến mất. Lúc này Liễu Minh đứng tại bên trên bầu trời, một người tự lẩm bẩm nói, phía sau hắn hay là đem vấn đề này ném với sau đầu. Quản hắn đây này, nên tôi cuối cùng vẫn là sẽ đến. Sau đó, Liễu Minh liền lần nữa đem ánh mắt ném bên trên bầu trời lôi vân, bởi vì Liễu Minh có thể rõ ràng cảm nhận được, trong lôi vân còn nổi lên một đạo lôi kiếp. Mà đạo này lôi kiếp cũng chính là Liễu Minh độ kiếp cuối cùng một đạo lôi kiếp, cho nên Liễu Minh cảm thấy cái này đến lôi kiếp vẫn rất có kỷ niệm giá trị bất quá nhường liễu dân tối ký ức khắc sâu là tam hoa tụ đỉnh đạo kia lôi kiếp dù sao bởi vì đạo kia lôi kiếp chính mình hơi kém đến quỷ môn quan đi một lần cho dù là qua lâu như vậy liễu minh cũng vẫn như cũ còn nhớ rõ đạo kia lôi kiếp bởi vì vào lúc đó liễu minh cho là mình thật là đã chết chắc dứt khoát vào lúc đó định hải thần châu kịp thời xuất hiện mới khiến cho liễu minh không có sớm như vậy liền đi cùng diêm vương đưa tin với anh cũng chính là ở thời điểm này cuối cùng một đạo lôi kiếp cuối cùng phụ xuống bất quá nhường liễu minh kinh ngạc chính là đạo này lôi kiếp vẫn còn có một điểm mạnh có thể đây chính là cái gọi là dùng tới bú sữa kính nhi a dù sao tại tam hoa tụ đỉnh sau đó liễu minh chỗ vượt qua lôi kiếp cũng là bình thường không có gì lạ thậm chí nhường liễu minh đều cảm giác không đến bất luận cái gì đau đớn nhưng mà tại cuối cùng một đạo uy lực mặc dù không có tam hoa tụ đỉnh lôi mạnh nhưng mà cũng đồng dạng không thể khinh thường cho nên liễu minh ở thời điểm này cũng là gương mặt nghiêm túc a liễu minh ở thời điểm này lập tức vận chuyển định hải thần châu bắt đầu ngăn cản đạo này lôi kiếp nhưng mà liễu minh không có chút nào phát hiện lúc này lão giả đang tại hướng mình vừa mới ném ra ngoài bên kia trụy thủ tới gần. Tiểu tử, tất nhiên Thiên Đạo không thu thập được ngươi, vậy ta liền tự mình bộc thủ. Lão giả khi nhìn đến chính mình cách này, thanh trụi thủ càng ngày càng gần thời điểm, trong lòng không khỏi có một chút đắc trí, bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần mình lấy được cây trụi thủ này, chính mình có rất lớn hy vọng có thể giết ngươi. Bởi vì tại mới vừa rồi thời điểm, hắn thấy rõ ràng Liễu Minh chính là dùng cây trụi thủ này, súng sờ sờ đem tam hoa tụ đỉnh trong đó một đầu lôi long đánh lui. Bành! Nhưng mà ngay lúc này, một đạo thiểm điện lại trực tiếp bổ vào dưới chân của hắn, nhường hắn lập tức không còn dám lộn xộn thế là liền cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn một chút liễu minh mà lúc này liễu minh vẫn như cũ tại ra sức cùng cái kia đến lôi kiếp độ sức hoàn toàn không có để ý hắn bên này động tĩnh cái này khiến hắn không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm mà lúc này liễu minh khi nhìn đến lão giả hành vi sau đó không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt sau đó liền vận chuyển trong đó một khỏa định hải thần châu hướng lão giả đánh tới nhưng mà tại phía trên định hải thần châu lại hiện đầy lôi đỉnh người ở bên ngoài trong mắt đây chính là một đạo tiểu lôi đỉnh có thể lão giả như thế nào cũng sẽ không phát hiện cái này kỳ thực cũng là liễu minh đang làm trò quỷ a Liêu Minh khi nhìn đến Lão giả cái kia dáng vẻ thận trọng liền có một chút buồn cười, nhưng mà, nhưng vào lúc này lại chuyển đến Lão giả kia thảm. Chương 747. Cực mờ nhợ. Cái này lôi kiếp có vẻ giống như là vừa ý ta, người độ kiếp rõ ràng là tiểu tử kia, người hắn mẹ nó bổ bất quá hắn ngươi liền đến bổ ta à? Lúc này Lão giả bị định hải thần châu mang lôi trực tiếp đánh trúng, trong lòng trong nháy mắt liền cảm thấy có một chút không công bằng, thế là một thân một mình tự lẩm bẩm nói. Nhưng mà nhường hắn vạn lần không ngờ chính là, tại hắn vừa mới nói xong câu đó sau đó, càng ngày càng nhiều lôi kiếp hướng hắn bổ tới cái này khiến hắn lập tức biến thủ hắn cất loạn. nhưng mà ở thời điểm này, liễu minh lại nghĩ tới một cái tốt phương pháp, bởi vì hắn phát hiện dạng này trêu cợt lao tử có một chút nhàm chán, cho nên hắn liền điều chỉnh góc độ. bành. theo một tiếng vang thật lớn, liễu minh cơ thể lung la lung lay phiêu lạc đến trên mặt đất, nhưng mà liễu minh chỗ đem trắng trận chỗ lại chính là chùy thủ bên cạnh. hơn nữa liễu minh đang rơi xuống trên mặt đất sau đó, còn làm bộ quét mắt một vòng, sau đó liền tiện tay đem chùy thủ từ dưới đất rút ra, đồng thời lần nữa hướng về lôi kiếp ném đi qua. lao tử khi nhìn đến một màn này thời điểm, lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì bây giờ lão giả bên trong vừa mới truy thủ vị trí chỉ có không đến 2 bước khoảng cách, nhưng chính là ở nơi này khoảng cách ngắn ngủi bên trong, lại trực tiếp từ trước mắt của hắn thổi qua. Mà Liễu Minh tại ném mạnh xong truy thủ sau đó, lại một lần nữa đi tới trên không, cùng đầu kia lôi long chậm rãi dây dưa, nếu như lão giả nhìn kỹ, tất nhiên sẽ phát hiện, đạo này lôi kiếp căn bản không gây thương tổn được Liễu Minh. Nhưng mà đáng tiếc là ích kỷ, lão giả tất cả lực chú ý đều ở đó thanh truy thủ bên trên, hoàn toàn không có thời gian đi quan sát trên bầu trời lôi kiếp. Thế là ở thời điểm này, lão giả lại một lần nữa cắn cắn răng của mình. Hướng giả chủy thủ không rơi xuống chỗ lần nữa di động đi qua. Dù sao hắn cho rằng chỉ có lấy được cây chủy thủ này, hắn mới có tư cách cùng Liễu Minh một trận chiến. Liễu Minh khi nhìn đến lao giả cố chấp như thế sau đó, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Dù sao lôi kiếp uy lực lập tức liền muốn tiêu tán. Nếu như mình lần nữa rơi xuống chủy thủ bên cạnh, liền có một chút không nói được. Nhưng mà lúc này Liễu Minh lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng mà ở tại Liễu Minh còn đang suy nghĩ cái này đợi, bạch ngọc hộp nhưng từ hắn linh hải bên trong bay ra, sau đó đem một cỗ huyên náo linh lực phun ra. Liêu Minh khi nhìn đến cái này một mục đích thời điểm, Mã liền nghĩ đến một cái biện pháp, không có, hắn dẫn dắt những cái kia viên náo linh lực hướng về Lôi Kiếp rời đi. Mà kết quả cũng đúng như Liêu Minh đoán như vậy, Lôi Kiếp trực tiếp đem cố này viên náo linh lực hấp thu được thể nội, Lôi Kiếp ở thời điểm này cũng đồng dạng lớn mạnh hơn không ít. Liêu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, sắc mặt không khỏi lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, dù sao chỉ có dạng này, hắn mới có nhiều thời gian hơn bồi lão giả chơi đùa. Bành! Ở thời điểm này, lão giả cách chủ thủ lần nữa chỉ có 2 bước khoảng cách nhưng mà Liễu Minh ở thời điểm này xuất hiện lần nữa ở truy thủ bên cạnh, mà Liễu Minh lại không nói hai lời lần nữa rút ra truy thủ, sau đó lần nữa ném ra ngoài, nhưng mà lần này truy thủ rơi xuống chỗ nhưng là lần trước truy thủ rơi xuống chỗ, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn lại đi ngang qua Liễu Minh độ kiếp khu vực, cho nên nhìn xem ở thời điểm này liền có một chút hoài nghi, đây có phải hay không là Liễu Minh cố ý làm? Thế là Lão giả lập tức ngẩng đầu quan sát Liễu Minh độ kiếp tình hình, nhưng mà hắn không có phát hiện bất luận cái gì chỗ kỳ quái, mà Liễu Minh cũng biểu hiện cố hết sức. Cho nên lão giả ở thời điểm này lập tức bỏ đi trong lòng mình nghi hoặc, cho rằng vừa mới đây chẳng qua là trùng hợp thôi, mà liễu minh ở thời điểm này chính xác thở ra một cái thật dài. Dù sao liễu minh cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại ném tới cùng một nơi. Lúc đó dứt khoát ở thời điểm này, lão giả cũng không có quá nhiều hoài nghi, lần nữa hướng về trùy thủ vị trí từ từ di động đi qua. 12. Thật là nhạy cảm do xét năng lực A, nếu như không phải là bởi vì có khả năng khả năng trận pháp bảo hộ, liền bị hắn phát hiện. Đây là tên kia nam tử áo đen một mặt nghiêm túc nói. Dù sao ngọn núi này, nhưng là bọn họ những thứ này ẩn tàng thế ra hợp lực sáng tạo ra. Hơn nữa ngọn núi này trở thành đứng ở nhân tộc trung ngưỡng nhất, nhưng mà cái địa phương này lại bị những cái khác nhân tộc xưng là cấm địa, bởi vì đi vào người chưa từng có đi ra. Hoàng phủ tộc trưởng, ngài là đang nói cái gì sự tình a? Như thế nào kém một chút bị phát hiện? Tại hắc bào nam tử vừa mới sau khi nói xong, một cái lao giả tóc trắng liền vội vàng do hỏi, nhưng mà hắc bào nam tử chỉ là lẳng lặng nhìn hắn một cái, sau đó liền hướng về dưới ngọn núi đi đến. Hoàng phủ tộc trưởng. Ngài ngược lại là nói cho ta biết vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nha. Nhưng mà lão giả này nhưng như cũng chưa từ bỏ ý định, hướng về phía đi xa hắc bảo nam tử tiếp tục dò hỏi. Mỗi cái gia tộc chuẩn bị một chút, chúng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng mà các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ ta vừa mới nói lời, tuyệt đối không nên đi treo chọc tên thiếu niên kia, bằng không mà nói, kết quả từ chính các ngươi tới gánh chịu. Ngay lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, nhưng mà tất cả mọi người ở đây tin tưởng nhưng là rất ít. Dù sao bọn hắn ẩn thế gia tộc mới là nhân tộc lực lượng nòng cốt để bọn hắn đừng đi chủ động treo chọc một thiếu niên, đây không phải đang biến tướng làm thấp đi chính mình sao? Chương 748 hoàng phủ tộc trưởng rốt cuộc là ý gì a? tên lão giả kia nhìn xem đi xa hắc bào nam tử, một mặt buồn chồn nói, dù sao chuyện này khắp nơi đều tràn đầy kỳ quái, hơn nữa hắc bào nam tử tại mới vừa rồi thời điểm, biểu hiện cũng hết sức không bình thường, cho nên ở thời điểm này, lao tử ngờ tới, hắc bào nam tử tuyệt đối có chuyện gì đang giấu giếm bọn hắn. Lý lao đầu, ngươi hỏi rõ sao? liền tại đây tên lão giả lần nữa ngồi xuống thời điểm, một tên lão giả khác liền lập tức cọ sát đi lên. Lúc đó vị này được xưng cách lao đầu lao ra hỏa lại không chút nào để ý tới hắn ý tứ. Mà lao giả này động lúc liền vẽ thành một chương thuốc cao da chó, một mực kề cận bên kia lý lao đầu, có thể tại thời điểm sau cùng, tên kia cách lao đầu có một chút tâm phiền liền nói cho hắn. Không có. Hoàng phủ tộc trưởng căn bản sự tình gì cũng không có nói, hắn chỉ là đang nhắc nhở chúng ta, không nên đi treo chọc vị thiếu niên kia, bằng không mà nói, kết quả để cho chính chúng ta gánh chịu. Tất cả mọi người ở đây nghe được lý lao đầu mà nói phía sau lập tức cũng rơi vào trong trầm mặc. Dù sao hoàng phủ tộc trưởng không, câu nói này đúng là ý vị sâu xa. Bởi vì mặt kia hắc bảo nam tử sự tình gì cũng không có nói, chỉ là để bọn hắn không nên đi treo chọc liêu minh, Chuyện này mặc kệ là đặt ở trên người ai, ai lại sẽ đi chú ý đâu? Hoàng phủ tộc trưởng tuyệt đối là đùa với chúng ta, ngược lại ta là không tin ta hôm nay liền muốn xem tên thiếu niên kia trên thân đến tận cùng có cái gì bí mật. Mà ở lúc này, một lao giả lại lớn tiếng nói, nhưng mà hắn phát hiện người chung quanh lại không có một người để ý tới hắn, bởi vì bọn hắn đều hết sức tin tưởng. Tất nhiên Hắc Bảo Nam tử nói chuyện này tất nhiên có nguyên nhân của chính hắn, chỉ là nguyên nhân kia không có cùng bọn hắn nói rõ ràng thôi. Bất quá dù vậy, như trước vẫn là có không ít người đồng ý đồ xấu. Dù sao trải qua Tam Hoa Tụ Đỉnh lôi người, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại Đại Cơ duyên. Cho nên bọn hắn như thế nào lại chịu được lấy? Cái này không công Cơ duyên trước mặt mình chạy đi đâu? Chỗ ngồi, ta muốn trước đi về trước chỉnh lý gia tộc. Tất nhiên quyết định như thế, cũng cần phải đánh ra chính chúng ta khí thế, bằng không mà nói sẽ để cho người trong thiên hạ cảm thấy chúng ta ẩn thế gia tộc không có uy lực gì. Điều này nói rõ lão giả nói dứt lời sau đó, chỗ đều lục tục rời đi ngọn núi này, mà tên kia Lý Lao Đầu lúc này vẫn như cũ chính ở chỗ này ngồi, không có chút nào ý rời đi. Hơn nữa ở thời điểm này, nàng dung mắt nhìn tất cả mọi người ở đây, phảng phất nhớ kỹ bọn hắn nét mặt bây giờ đồng dạng. "Lý Lao Đầu, ngươi tại sao còn ở nơi đó ngồi a, còn không đi sao?" Mà vừa lúc này, một cái giả bên cạnh hắn, đối với hắn dò hỏi: "Các người đi trước đi, ta còn có một chút sự tình cần nghĩ rõ ràng, bằng không mà nói, chuyện này giấu ở trong tim ta thực sự có một chút khó chịu." tại lý lao đầu vừa mới sau khi nói xong, tên lão giả kia lại một mặt oán trách nói, hoàng phụ tộc trưởng mà nói cũng chỉ bất quá là nói một chút thôi, ngươi không muốn như vậy quả thật đi. ha <cười> ha, lý lao đầu đang nghe lão giả này mà nói phía sau cũng chỉ có thể cười xòa, nhưng mà hắn lại hết sức không tán đồng lão giả này mà nói. mặc dù hắc bảo nam tử mà nói quả thật có một chút quyết đại, nhưng mà hắn lại hết sức hiểu rõ hắc bảo nam tử tính cách, nếu như chuyện này không trọng yếu lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không nghiêm túc như vậy nói ra. dù là tại hắc bảo nam tử rời đi thời điểm, còn cố ý nhấn mạnh chính mình một tiếng, cho nên ở thời điểm này cách lao đầu cho rằng chuyện này không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy nhưng mà nhìn thấy dần dần tiêu tán lôi vân hắn lại không biết chính mình nên như thế nào món này tiếp lấy một món chuyện phiền lòng nhường hắn lập tức mất phương hướng chính mình ai lý lao đầu nghĩ tới đây không khỏi thở dài một cái thật dài tiếp đó liền chuẩn bị đứng dậy rời đi lao gia hỏa nếu như ngươi tin lời của ta liền tuyệt đối không nên nhường ngươi môn hạ đệ tử đi treo chọc tên thiếu niên kia 12. không nghĩ tới hấp thu nhiều như vậy linh lực chỉ là đi qua hai kích lại nhanh như vậy tiêu tán liễu minh nhìn xem dần dần hóa thành hư vô lôi kiếp một mặt tiếc rẻ nói, dù sao liễu minh ở thời điểm này còn không có chơi thông khoái. liễu minh khi nhìn đến lão giả lập tức liền muốn tới đến truy thủ bên người thời điểm, lập tức lại nghĩ tới một cái thú vị phương pháp. hắc, ngay tại lão giả muốn đưa tay cầm truy thủ thời điểm, liễu minh lập tức đi tới bên cạnh hắn, hơn nữa còn dùng tay vô bả vai của hắn một cái. cái này khiến tên lão giả kia dọa đến lập tức rút về tay của mình, một mặt lúng túng liếc mắt nhìn liễu minh. sau đó liền lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút trên trời lôi vân, phát hiện lôi vân không biết vào lúc nào đã không có tin tức biến mất. người đã độ kiếp hoàn thành. Lão giả một mặt kinh ngạc nhìn Liễu Minh, vốn là hắn còn tưởng rằng đạo kia lôi kiếp còn có thể kéo Liễu Minh một đoạn thời gian, tối thiểu nhất để cho mình cầm tới thanh chủy thủ kia. Nhưng mà hắn tự hồ quên đi, tại hắn mỗi lần sắp cầm tới chủy thủ thời điểm, Liễu Minh trong nháy mắt sẽ xuất hiện tại hắn bên người, tiếp đó đem chủy thủ ném tới phía trước. Cứ như vậy hai trở về liền hao phí rất nhiều thời gian, mặc dù ở thời điểm này vẫn là đêm tối, nhưng mà hắn lại có thể thấy rõ ràng Liễu Minh nụ cười trên mặt. Chương 749. Đây là ngươi cố ý mà làm chi? Lão giả khi nhìn đến Liễu Minh nụ cười phía sau, Lập tức đoán được vừa mới hết thể đều là Liễu minh cố ý làm, chỉ là hiện tại hắn còn không có chứng cứ thôi. Cái gì? Mà Liễu minh ở thời điểm này nhưng làm bộ như không biết, trực tiếp mở ra mình hai tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Ta làm cái gì rồi? lão giả khi nhìn đến Liễu minh cái kia một mặt vẻ mặt nghiêm túc sau đó, đem nghi hoặc lần nữa giấu vào mình trong lòng. Lao giả hỏa, ngươi vừa mới đến cùng là nói cái gì, có thể nói hay không đi ra, để cho ta cũng vui vẻ một chút ta. Nhưng mà ở thời điểm này, Liễu minh lại hướng về phía hắn theo đuổi không bỏ. Phảng phất chết sống muốn hỏi ra vừa mới lão giả hỏi thăm sự tình, không có chuyện gì. Bất quá ở thời điểm này ta vẫn muốn chúc chúc mừng một chút có chút thành công độ tiếp. Mà lão giả ở thời điểm này lại đảo qua vừa mới sắc mặt âm trầm, phảng phất như là sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm đều có một chút bội phục lão giả trở mặt thần công. Mặc dù độ tiếp bỏ ra Liễu Minh không ít thời gian, nhưng mà trong thời gian này Liễu Minh vẫn luôn đang gây hấn với lão tử. Liễu Minh ở thời điểm này thậm chí có một chút hoài nghi, trước mắt lão giả này đến cùng có còn hay không là một người. Tại mới vừa rồi chính mình đem hắn tức thành cái dạng kia, bây giờ lại vẫn như cũ còn có thể cười tự nhủ lời nói. "Lão Đầu Nhi, ngươi xác định ngươi không có chuyện gì sao?" Liễu Minh ở thời điểm này vẫn như cũ còn muốn trợ giúp lão giả hồi ức một ít chuyện, dù sao Liễu Minh đánh người cho tới bây giờ cũng phải cần một cái lý do, mặc dù bây giờ Liễu Minh lý do rất đầy đủ, nhưng mà hắn hay là muốn tìm được một cái. "Tiểu Hữu, ngài đang nói đùa gì vậy a? Ta mặc dù đã lớn tuổi rồi, nhưng mà ta biết thân thể ta tuyệt đối không có sự tình gì." Liễu Minh nghe được câu này thời điểm, lập tức không biết nên nói cái gì bởi vì liễu minh vẫn luôn không có cùng hắn thảo luận thân thể của hắn vấn đề nhưng là bây giờ lao giả lại trực tiếp đem thân thể của mình vấn đề tách rời ra cái này khiến liễu minh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nhưng mà ngay lúc này liễu minh đến trên đất thanh thủy thủ kia thế là liền nghĩ đến như thế nào kích động lao gia hỏa này nguyên lai like ngươi rớt xuống ở đây a ta còn tưởng rằng ném đi thế là liễu minh ở thời điểm này chậm rãi túi người chuẩn bị đem thanh thủy thủ kia nhặt lên nhưng mà ngay lúc này lao giả liền thở mảnh cũng không dám một ngụm. dù sao nếu như liễu minh đem thanh thủy thủ kia nhặt được lời nói chính mình thật là không có bất kỳ cái gì một điểm phần thắng hy vọng nhưng mà túi người liễu minh ở thời điểm này lại một lần đứng lên nỡ nụ cười nhìn xem lão giả này lão gia hỏa ngươi có phải hay không rất muốn dùng cây chủy thủ này giết chết ta à lão giả đang nghe liễu minh mà nói phía sau trong lòng nhất thời nổi lên gợn sóng nhưng mà hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại hơn nữa vội vàng nói tiểu hữu ngài đây là tại nói cái gì ta làm sao lại đối với đã có ngài động sát tâm đâu nhưng mà hắn câu nói này tại liễu minh nghe tới nhưng là như vậy khó chịu dù sao tại lúc bắt đầu lão giả thế nhưng là nghĩ hết biện pháp Muốn đem chính mình chém giết ở đây. Đi, ngươi cũng không cần ở đây cho ta trang mô tấp dạng, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Liễu Minh ở thời điểm này đã không muốn lại cùng vị lão giả này chơi tiếp, dù sao hùng ưng cùng con thỏ trùng quy là không chơi được cùng một chỗ. Tiểu tử, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Lão giả ở thời điểm này cũng biết, chính mình cùng Liễu Minh cuối cùng vẫn là không để mặt mũi, nếu như mình đang làm bộ làm tịch xuống, chỉ là đang kéo dài thời gian thôi. Lao gia hỏa, ngươi giả bộ như vậy lấy cũng không phiền hà sao? Coi như ngươi không mệt, ta nhìn đều mệt mỏi. Liêu Minh vào lúc này một mặt sao cũng được nói, nhưng mà tiếp xuống một câu nói lại lần nữa cho láo giả một kia sinh cơ, không bằng như vậy đi, ta cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể thương tổn được ta, ta để cho ngươi rời đi. Hơn nữa cây chủy thủ này ta cũng tạm thời cho ngươi mượn dùng. 12. Ngươi hắn mẹ nói nhanh được rồi, hai ta ai còn không biết ai, ngươi ở trước mặt ta cho ta giả bộ đáng thương, ngươi cảm thấy hưu dụng không? Kiếm Vô Ngân một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Tiêu Diêu, từ trước đến nay cũng là chính mình cùng người khác chơi xỏ lá, nhưng mà không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải Tiêu Diêu như thế một cái đại vô lại. Ngươi lại còn nói ta, ngươi tin không tin? Ta cho ngươi khóc lên. Nhưng mà Tiêu Diêu một câu nói nhường Kiếm Vô Ngân trong nháy mắt không dám nói thêm nữa. Dù sao Tiêu Diêu câu nói này, lực tổn thương thật sự là quá lớn. Kiếm Vô Ngân, ngươi nhanh được rồi, ngươi nhanh đem vừa mới ngươi nói chuyện kia nói cho ta biết. Chúng ta nên công tác. Tiêu Diêu đang nghe Kiếm Vô Ngân câu nói này phía sau, lập tức là thu hồi chính mình cười đùa tí tưởng. Dù sao hắn cũng minh bạch kế tiếp có thể sẽ phát sinh một kiện chuyện lớn vô cùng. Mau nói a, chuyện ngươi lo lắng tình đến cùng là cái gì? Kiếm Vô Ngân vào lúc này một mặt nghiêm túc nhìn xem Tiêu Diêu. Trên mặt không có chút nào một điểm nói đùa chi ý. Ngươi không cần nghiêm túc như vậy, chuyện này cũng là chính ta đoán thôi, đến nỗi có thể hay không phát sinh vẫn là lệnh có thể đâu. Vậy mà lúc này Tiêu Diêu nhưng là mười phần tùy ý nói, phảng phất hoàn toàn không có đem chuyện này coi thành chuyện gì to tát đồng dạng. Chương 750. Ngươi hắn mẹ nó đang nói cái gì? Ngươi vừa mới còn nói là một kiện chuyện hết sức trọng yếu, hiện tại lại nói cho ta biết, đây chỉ là suy đoán của ngươi, ngươi đang cầm ta làm trò cười đâu, có phải hay không? Kiếm vô ngân đang nghe Tiêu Diêu mà nói phía sau, nhất thời cảm thấy nộ khí liền lên đầu của mình. Dù sao mình nghiêm túc cẩn thận nói với hắn, hắn lại tại cùng mình nói đùa. Kiếm Vô ngân, ngươi có thể hay không trước tiên đem lời của ta nghe xong lại tức giận nha. Mỗi lần tiểu gia ta nói một nửa, ngươi liền đem lời của ta cắt đứt, ngươi để cho ta nói thế nào xuống nha. Tiêu Diêu ở thời điểm này cũng trong nháy mắt tới tính khí, hướng về phía Kiếm Vô ngân chính là một trận gào thét. Ta được nghèo, liền muốn xem ngươi hôm nay đến cùng có thể cho ta nói ra một điểm gì đó vật hữu dụng, nếu như cũng là một chút nói nhảm lời nói, ta hôm nay nhất định muốn đem ngươi đầu làm cầu để đá. Kiếm Vô Ngân lúc này dùng trong tay bảo kiếm chỉ vào Tiêu Diêu lạnh nhạt nói, Tiêu Diêu ở thời điểm này lại lập tức trở nên ngoan ngoãn, bởi vì hắn phát hiện Kiếm Vô Ngân ở thời điểm này không có chút nào cùng hắn nói đùa. Ngươi trước tiên không muốn giận đến như vậy nha, suy đoán của ta có thể thật là hết sức trọng yếu. Tiêu Diêu ở thời điểm này một mặt nghiêm túc nói, nhưng mà Kiếm Vô Ngân nhưng như cũ tại thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm, thật giống như hoàn toàn không có nghe hắn nói chuyện đồng dạng. Kiếm Vô Ngân, ngươi đặc meo có nghe ta nói không? Tiêu Diêu ở thời điểm này dùng tay của mình vỗ vỗ kiếm không giấu vết bả vai, nhưng mà Kiếm Vô Ngân lại đối với hắn lạnh nhạt. Ngươi có dám liền mau phóng? Ta ở đây nghe lấy đây, ta xem là vừa mới câu nói kia. Nếu như ngươi nói không nên lợi một điểm hữu dụng đồ vật, ta tuyệt đối phải đưa ngươi đầu làm cầu để đá. Được chưa? Tiêu Diêu đang nghe kiếm không giấu vết lời nói phía sau, một mặt bất đắc dĩ mở ra mình hai tay, tiếp đó liền lặng lặng liếc mắt nhìn kiếm vương ân, liền đem phỏng đoán của mình nói ra. Ta đã từng giống như nghe qua lão tổ nói qua một câu nói như vậy, người độ kiếp số đông sẽ lâm vào ngắn ngủi thời kỳ suy yếu, đương nhiên cũng tồn tại ngoại lệ. Cho nên ta sợ tại tông chủ độ kiếp xong sau đó, có người sẽ thừa lúc vắng mà vào cho nên ta cảm thấy chúng ta vẫn là trông coi ở đây cho thỏa đáng, để phòng những người khác xâm nhập. Kiếm Vô Ngân đang nghe Tiêu Diêu mà nói phía sau, cũng là lộ ra một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó hướng về phía Tiêu Diêu, Minh Vân nói: ngươi xác định ngươi lão tổ từng nói như vậy sao? Ta thể lão tổ tuyệt đối nói qua như vậy. Kiếm Vô Ngân đang nghe Tiêu Diêu câu nói này phía sau, trong nháy mắt liền biến mất trước mắt của hắn. Cái này khiến Tiêu Diêu nhất thời cảm thấy hết sức nghi hoặc. Kiếm Vô Ngân, ngươi muốn đi làm gì? Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chính là tiến vào Thánh Thụ Cung lối vào, để phòng những người khác tiến vào. Tiêu Diêu ở thời điểm này lớn tiếng hướng về phía Kiếm Vô Ngân dò hỏi, hơn nữa hắn cũng không có chút nào truy kiếm không giấu vết ý tứ. Nơi này cách Tông Chủ vị trí thật sự là quá gần, ta đem phòng tuyến hướng về xa kéo kéo một cái, ngươi liền thủ tại chỗ này, để phòng thừa cơ người tiến vào. Tại Kiếm Vô Ngân nói xong câu đó sau đó, liền trong nháy mắt biến mất ở chân trời, mà Tiêu Diêu lúc này tại ngốc ngốc nhìn xem, hắn mẹ nó lại bị ngươi sáo lộ, lần sau làm việc có thể hay không trước tiên đánh một tiếng gọi a. Kỹ thuật Tiêu Diêu cũng hết sức rõ ràng, nếu như phòng tuyến thiết lập tới gần quá Liêu Minh mà nói hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ ảnh hưởng đến liêu minh nhưng mà phòng tuyến nếu như thiết lập quá xa liền sẽ đem chính mình lâm vào tiến tối lượng nan tình cảnh cho nên lúc này tiêu diêu tại xoắn xuýt làm như thế nào thiết lập phòng tuyến nhưng mà kiếm vô ngân cũng đã vì nàng làm xong quyết định chính ngươi nhất định muốn cẩn thận a khả năng này là tiêu diêu duy nhất có thể lấy đưa cho mượn không trả lại một câu quan tâm a chỉ là kiếm vô ngân cũng không nghe thấy câu nói này thôi tiêu diêu ở thời điểm này lần nữa đưa mắt về phía thánh thủ cung mặc dù lôi vân đã tiêu tán nhưng mà hắn vẫn như cũ thập phần lo lắng liêu minh an ủi mười tiểu tử Ngươi câu nói này có thể làm đếm. Lão giả còn tưởng rằng mình nghe lầm lời nói. Dù sao bây giờ Liễu Minh muốn giết chính mình quả thực là dễ như trở bàn tay, nhưng mà Liễu Minh lại cho mình dạng này một cơ hội. Lão gia hỏa, ngươi cứ yên tâm đi, ta Liễu Minh nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn, chỉ cần ngươi có thể từ trong tay của ta đào thoát, ta nhất định sẽ không truy sát ngươi. Hơn nữa cây chủy thủ này cũng đồng dạng tặng cho ngươi. Ta nghĩ ngươi, ngài cũng biết cây chủy thủ này nó trọng lượng à? Liễu Minh ở thời điểm này dùng chân trực tiếp đem thanh chủy thủ kia từ dưới đất câu lên, ta trong tay phía sau một mặt thưởng thức đánh giá hắn. Tất nhiên Tiểu Hữu cũng đã nói như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Liễu Minh tại còn nghe được lão giả câu nói này sau đó, trực tiếp đem trong tay cây chùy thủ này ném cho hắn, phản phất tại Liễu Minh trong mắt, cây chùy thủ này không đáng một đồng. Kỳ thực Liễu Minh ở thời điểm này, cũng đồng dạng có tư tưởng của mình, hắn muốn nhìn một chút chính mình tiến vào độ kiếp cảnh sau đó tu vi có bao nhiêu để thăng. Lão già hỏa, ngươi phải biết ngươi là vì mạng của mình mà chiến, nếu như ngươi chỉ muốn đào thoát, một trận chiến này ngươi đã thua. Đến nội những chuyện khác, ta nghĩ cũng không cần ta tới từng cái dạy ngươi đi. Liễu Minh ở thời điểm này, một mặt lạnh lùng nhìn xem lão giả này, dù sao Liễu Minh cũng không hy vọng lão giả này một lòng chỉ suy nghĩ chạy trốn mà không cùng chính mình chiến đấu. Chương 751. Tiểu Hữu, ngươi cứ yên tâm đi, đạo lý này ta vẫn hiểu. Lão tử đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, mười phần tùy ý hồi đáp, nhưng mà Liễu Minh đang nghe lão giả trả lời sau đó, cũng đã đoán được lão giả bước kế tiếp động tác. Đã như vậy, vậy liền đến đây đi, hy vọng ngươi có thể nhận rõ ràng vừa mới ta và ngươi nói câu nói kia. Cái này cái này thánh thú cung bên trong phạm vi, nếu như ngươi dám đạo thoát Ta giết ngươi quả thực là dễ như trở bàn tay, cho nên vì chính ngươi sinh mệnh, ngươi còn là suy nghĩ một chút chính mình nên làm sao bây giờ? Liễu Minh ở thời điểm này vẫn là khuyên nụ vị lão giả này một câu, sau đó cái kia 25 khỏa định hải thần châu liền chậm rãi xuất hiện ở Liễu Minh bên người. Mà Liễu Minh ở thời điểm này, nhưng là thân mật dùng tay của mình vuốt ve một chút những thứ này định hải thần châu, bởi vì tại Liễu Minh cũng từ bọn hắn cũng không phải một thanh vũ khí, mà là đồng bọn của hắn. Tiểu tử, ngươi đi chết ta! Nhưng ngay tại Liễu Minh vuốt ve những thứ này định hải thần châu thời điểm. Lão tử lại đột nhiên phát động công kích, nhưng mà Liễu Minh đối với đạo này công kích nhưng là chẳng thèm nó tới. Mặc dù lao giả trong tay nắm giữ thanh khí, nhưng mà Liễu Minh cũng tương tự bên đến, truy thủ đối với lao tử cũng đồng dạng là một cái mười phần không xứng tay binh khí, mà ở một mức độ nào đó cũng liền suy yếu lao tử thực lực, cho nên đối với lao giả đạo này công kích, Liễu Minh hoàn toàn không cần quá mức lo lắng. Liễu Minh thao túng trong đó một khỏa định hải thần châu, trực tiếp chắn trước mặt của lao giả, mà lao giả dao găm trong tay cũng trực tiếp đâm vào định hải thần châu phía trên, lao ra hỏa. Ngươi đạo này công kích cũng chẳng ra sao cả a, ta đều không cần thực lực gì. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, một mặt mỉm cười nói, nhưng mà lão giả ở thời điểm này lại không có bất kỳ ngôn ngữ. Liên thấy lão giả ở thời điểm này lại đột nhiên chuyển động thân thể của mình, mà viên kia định hải thần châu trong nháy mắt biến thoát ly ban đầu quý đạo, cùng lão giả gặp thoáng qua. Không tệ, còn có một chút bản sự. Liễu Minh đang nói xong câu nói này sau đó, cũng trong nháy mắt nên đón tiếp lấy, nhưng mà Liễu Minh lại không có vận chuyển định hải thần trụ, mà là đưa vào đến lão giả trên đầu. Bảnh. Liễu Minh trực tiếp một cước đạp ở trên hông Lão giả, mà Lão giả giống như là một cây như rượu đứt dây đồng dạng, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Ngươi đạo này công kích vẫn chưa được ra. Liễu Minh một mặt tiếc hận nói, nhưng mà Lão tử ở thời điểm này lại rất sâu ý thức được một cái vấn đề to lớn, từ đầu đến cuối, Liễu Minh cũng là đang treo chọc chính mình chơi. Tiểu tử, thực lực của ngươi chính xác rất mạnh, nhưng mà thì tính sao? Siêu, Lão giả ở thời điểm này đem trong tay thanh thủy thủ kia, trong nháy mắt hướng về Liễu Minh ném tới. Nội danh mới nhìn đến một màn này thời điểm, vội vàng quay đầu, đem đạo này công kích tránh khỏi mà nhìn xem lại né mạnh xong truy thủ sau đó, liền hướng thánh thú cung bên ngoài chạy tới, nhưng mà hắn lại quên đi tại Liễu Minh bên người còn có 25 quả định hải thần châu. Ta đã nói rồi, ở trước mặt ta, ngươi căn bản trốn không thoát thánh thú cung phạm vi, muốn trách chỉ có thể trách người đưa ngươi tông môn của mình mượn lớn như vậy. Bạch. Tại Liễu Minh vừa mới nói xong câu đó sau đó, lão giả liền lại một lần nữa rơi xuống trên mặt đất, mà lão giả lúc này trong lòng nhất thời cảm thấy hết sức tuyệt vọng. Tại lúc bình thường, hắn còn cảm thấy mình tông môn hết sức tiểu, nhưng là bây giờ xem ra Nàng rất hối hận đem tông môn của mình mở rộng to lớn như thế. "Tiểu Hữu, cầu ngươi thả qua ta, ta biết sai." Lão tử ở thời điểm này trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về phía Liễu Minh chính là một trận dập đầu, muốn khẩn cầu Liễu Minh buông thả hắn, nhưng mà Liễu Minh ở thời điểm này nhưng là một mặt tiếc hận lắc đầu. "Lão gia hỏa, ta đều đã cùng ngươi đã nói, ở trước mặt ta ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chạy trốn, nếu như ngươi vừa trốn chạy, liền mang ý nghĩa ngươi bỏ quả, thế nhưng là vì cái gì nhưng ngươi vẫn không vâng lời đâu." Ký thực Liễu Minh đã tới lão giả trước người, nhìn xem quỳ dưới đất lão giả, một mặt bất đắc dĩ nói: Tiểu tử, ngươi đặc meo giảng giải là đang thả cái giám, ngươi bây giờ là tu vi gì, ta lại là cái gì tu vi, ta làm sao có thể đánh thắng được ngươi. Lão tử đang nghe liễu minh mà nói phía sau sắc mặt biến hết sức dữ tợn, nhưng mà nàng một màn này tại liễu minh trong mắt nhưng là không đáng một đồng. Trách thì trách ngươi không nên đối với ta động sát nghiệm, càng thêm không phải khoánh khắc chút nhân loại vô tội, bằng không ngươi hôm nay hạ chẳng cũng sẽ không lại như thế này. 12. Phía trước chính là Thánh Thu Cung, hai chúng ta nhanh bước nhanh hơn, có thể còn có thể theo kịp lúc này tiêu thiên dù cho cùng mạc thiên khải cuối cùng có thể nhìn thấy thanh thú cung kiến trúc trong lòng không đề cập tới có bao nhiêu vui vẻ nhưng mà ngay lúc này giọng nói lạnh lùng truyền vào trong thay của bọn hắn còn xin hai vị dừng bước nếu như còn dám tiến lên một bước mà nói đừng trách ta vô lễ ngay lúc này kiếm vô ngân từ trên cây chậm rãi rơi xuống hơn nữa trực tiếp chắn tiêu thiên dù cho cùng mạc thiên khải trước người ngươi hẳn là yêu thần tông tiểu tử kia a ngươi chẳng lẽ không nhớ kỹ ta sao ta là tiêu diêu sư tổ a nhưng mà lúc này kiếm vô ngân vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đối với tiêu thiên tung mà nói hắn trực tiếp coi là không nghe thấy. Hai vị xin dừng bước nơi này, phía trước có một số chuyện không phải hai vị có thể tham dự. Chương 752. Hai vị lão giả đang nghe kiếm không giấu vết lời nói phía sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. "Tiểu Hữu, ngươi có phải hay không đầu óc có chút tù ở, Đây chính là thánh thú cung địa bàn." Mạc Thiên Khải một mặt cười đùa nhìn xem Kiếm Vô Ngân, nhưng mà Kiếm Vô Ngân ở thời điểm này, nhưng cái gì lời nói cũng không có nói. Dù sao đối với Kiếm Vô Ngân mà nói, chỉ cần không đồng ý những người này đi qua là được rồi, đến nỗi những chuyện khác liền cùng hắn lông mày bất kỳ quan hệ gì. Tiểu tử, nếu như ngươi thứ thời, liền lập tức cút ngay cho ta, bằng không ngươi sẽ ngươi ngươi sẽ phải hối hận." Mạc Thiên Khải nhìn thấy chính mình cư nhiên bị một cái vô chi tiểu nhi cho không để ý đến, trong lòng cũng là tới tinh khí. "Lão gia hỏa, lời của ta đã nói đến hết sức minh bạch. Mặc dù tu vi của ngươi chính xác cao hơn ta rất nhiều, nhưng mà thì tính sao?" Ở thời điểm này, Kiếm Vô ngân không có chút nào một tia e ngại, trực tiếp đem Mạc Thiên Khải mà nói đỉnh trở về. Hơn nữa lúc này Mạc Thiên Khải, một mặt kinh ngạc nhìn Kiếm Vô Ân, mặc dù kiếm không dấu vết tu vi cũng tại tinh vị cảnh giới, thế nhưng lại chỉ có tâm trọng Mà Mạc Thiên Khải lúc này đã đạt đến đỉnh phong, có thể nói khoảng cách độ kiếp cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà chính là ở nơi này bao lớn cách xa phía dưới, Kiếm Vô Ngân đối với mình lại không có một tia e ngại. Hơn nữa từ hắn sau khi đi tới nơi này, vẫn chưa từng gặp qua Liễu Minh, cho nên ở thời điểm này hắn còn không dám động thủ. "Các ngươi tông chủ Liễu Minh đi nơi nào, ngươi còn chưa xứng nói chuyện với ta." Mạc Thiên Khải ở thời điểm này chỉ là đơn thuần muốn đem Liễu Minh dẫn ra, dù sao còn có dạng này, hắn mới có thể yên tâm. Nhưng mà đối với Kiếm Vô Ngân tới nói, mặc dù bình thường chính mình tùy tiện nhưng mà là ở thời điểm này kiếm vô ngân nhưng là hết sức cẩn thận lao gia hỏa ngươi chẳng qua là muốn từ ta trong miệng biết rõ chúng ta tông chủ đi hướng nhưng mà ngươi đem ta muốn cũng quá đơn giản Mạc thiên khải đang nghe kiếm không giấu vết lời nói phía sau lúc này cũng biết chính mình sở hữu huyễn tưởng đã rơi vào khoảng không ha ha ha nhưng mà ở đây là Mạc thiên khải lại trực tiếp ngửa mặt lên trời phá lên cười sau đó lạnh lùng nói vô chi tiểu nhi ngươi biết ngươi là chơi với lửa sao ngươi chẳng qua là tinh vị tam trọng tu vi nhưng mà ta đã đạt đến đỉnh phong thì tính sao Tại Mạc Thiên Khải lời nói vẫn chưa nói xong, Kiếm Vô Ngân trực tiếp đem hắn mà nói cắt đứt, cái này khiến Mạc Thiên Khải lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng mà đối với Kiếm Vô Ngân tới nói, nhiệm vụ của hắn chính là tất cả tới thánh thú cung người chặn lại cùng này, vô luận sử dụng biện pháp gì. Mà một bên Tiêu Tung Thiên cũng lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt, bởi vì hắn phát hiện lúc này Kiếm Vô Ngân trên người có cùng Liễu Minh như thế chấp nhất. Dạng này người tại cuối cùng tuyệt đối sẽ có một fan xem như. Cơn mờ. Người hắn mẹ nó chính là hoàn toàn không có đem ta để vào mắt a. Thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm cũng không thể nhẫn. Mạc Thiên Khải tại chậm một hơi sau đó, trên mặt lập tức biến hết sức băng lãnh. Nhưng mà ngay tại Mạc Thiên Khải chuẩn bị lúc nổi giận, người đứng đầu lại đặt tại trên bờ vai hắn, nhường hắn lập tức cũng không động được. Tiêu Lão Đầu Nhi, người đây cũng là có ý tứ gì? Hắn nhưng là trận cơ duyên của chúng ta, ta muốn sáu. Mà ở thời điểm này, Tiêu Thiên Tung lại hướng về phía hắn khoát tay háo, sau đó chậm rãi đi tới kiếm không giấu vết trước mặt. Mạc Thiên Khải khi nhìn đến một màn này thời điểm, liền một mặt khó chịu đứng ở Tiêu Thiên Tung sau lưng, nhưng mà sắc mặt của hắn nhưng như cũ hết sức băng lãnh. Tiểu Hữu, không biết ngươi còn nhớ cho ta? chúng ta đã từng có gặp mặt một lần. Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này một mặt bình hòa nói, hơn nữa tại trong lời nói cũng không có mạc Thiên Khải cái trùng loại kia hùng hổ doa người. Kiếm Vô Ngân nghe được câu này thời điểm, cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng mà trong lúc nhất thời chính là nghĩ không ra đến tuột cùng là đã gặp qua hắn ở nơi nào. Ngươi là sáu. Kiếm Vô Ngân vùng vẫy rất lâu, cuối cùng vẫn là không có nhớ tới tới. Vốn là Tiêu Thiên Tung vẫn là gương mặt chờ đợi, nhưng mà ở thời điểm này trong nháy mắt lạnh. 18. tám. Ngươi không thể giết ta, tiểu tử ngươi không thể giết ta. ở đây là tên lão già kia trong mắt đã tuồn đầy sợ hãi. Nhưng mà đối với Liễu Minh mà nói, sợ hãi của hắn là hắn trừng phạt đúng tội. Nếu như hắn không khoảnh khắc chút nhân loại vô tội mà nói, Liễu Minh tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn toàn bộ chém giết cùng này. Nhưng là bọn họ chính là làm, hơn nữa tại lao giả bị thương tổn thời điểm, trên bầu trời rất nhiều án khí cũng tại kích động. Ngươi ngẩng đầu lên xem, ngươi xem một chút cái kia từng đoàn từng đoàn liền tụ không tiêu tan đoàn khí. Bành. Liễu Minh vào lúc này trực tiếp một tay lấy tên lão giả kia ném xuống đất, hơn nữa nắm đầu của hắn lại nhường hắn nhìn bầu trời này. Không, đó là bọn họ đang chết, thân là kẻ yếu, liền xấu. Tại lời nói của hắn vẫn chưa nói xong thời điểm, Liễu Minh một cước liền đem hắn đạp ra ngoài. Đến bây giờ, ngài lại còn không có nhận thức đến sai lầm của mình. Ngươi nói một cái ta không giết ngươi lý do. Liễu Minh ở thời điểm này trực tiếp liền gầm thét đi ra, bởi vì lao giả lời nói nhường hắn thật sự hết sức trái tim băng giá. Trong tay ngươi liền không có có những người vô tội này sao? Ta chỉ là nhiều hơn ngươi giết mấy người, ngươi cứ như vậy đối với ta, chẳng lẽ ngươi không sợ có một ngày ngươi cũng sẽ nhận chế tại sao? Chương 753. Giết nhiều mấy người, ngươi lại còn dám nói như vậy, ngươi đây là giết nhiều mấy người sao? Liễu Minh dùng tay chỉ bầu trời, sau đó một mặt lạnh lùng nói ra. Liễu Minh như thế nào cũng không có nghĩ đến, cho tới bây giờ, lão giả này vẫn như cũ còn đang vì chính mình kiếm cớ, Đây là Liễu Minh không thể nhất chịu được sự tình. Thế là ở thời điểm này, Liễu Minh một tay lấy lão giả nắm chặt. Đến bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn muốn trôn tránh chính ngươi phạm vào tội sao? Lúc này Liễu Minh sắc mặt biến hết sức dữ tợn, có thể đây là Liễu Minh lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài như thế thất thu à? Ha ha ha! Nhưng mà ngay lúc này, tên lão giả kia lại lần nữa nở nụ cười. Ta không cho là ta có lỗi gì. Bọn hắn trời sinh chính là một đám phế vật, đã như vậy, vì sao còn phải trên thế giới này dây dưa đâu? Lão giả ở thời điểm này nói hết sức thản nhiên, mặc dù trên mặt đã bị tiên huyết che kín, nhưng mà cũng vẫn như cũ che lấp không được lão giả cái kia bẩn tiều mặt mũi. Ngươi thực sự là một cái ngoan cố không thay đổi ra hỏa, đã như vậy, vậy ngươi sống ở thế giới này thì có ích lợi gì? Trong mắt của ta, ngươi đồng dạng cũng là một cái phế vật, vậy ta có phải hay không có thể không cần bất kỳ lý do đưa ngươi chém giết cùng này? Liêu Minh lại nói câu nói này thời điểm, lực đạo trên tay cũng tại chậm rãi gia tăng cái này khiến lão giả trong nháy mắt liền cảm thấy hô hấp khó khăn. người thả ta ra, người thả ta ra. lão giả ở đây là không ngừng nuốt liễu minh bên cạnh, nhưng mà liễu minh ở thời điểm này lại không có một điểm mềm lòng. bành. nhưng mà ngay lúc này, liễu minh lại lần nữa đem hắn nhét vào trên mặt đất, một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn. cảm giác sống sót sau hai nạn như thế nào a? mà lão giả đang nghe liễu minh mà nói giống như là thấy cái gì kinh khủng đủ vật. thậm chí ở thời điểm này, lão giả ngay cả mình thống khổ trên người cũng không có thời gian đi để ý tới, trực tiếp bỏ tới liễu minh dưới chân cầu ngươi nhieu ta một mạng, ta biết sai. lão giả trong giọng nói tồn đầy cầu xin, nhưng mà liễu minh khi nhìn đến lão giả thời điểm nhưng là hết sức các tâm. bảnh. liễu minh trực tiếp đem lão giả đạp bay ra ngoài, sau đó thở ra một cái thật dài, hết sức làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. ta bỏ qua cho ngươi, vậy ngươi tha bọn họ sao? trước đây bọn họ có phải hay không hận ngươi như thế, nhờ ngươi vòng qua bọn hắn, nhưng mà ngươi lại làm cái gì? liễu minh vừa mới bình tĩnh nội tâm lại một lần giữ tợn hắn là tại là không biết. lão giả lúc này dũng khí từ đâu tới cùng mình cầu xin tha thứ ta thật sự biết lỗi rồi, là lỗi của ta, ta không hẳn là giết bọn hắn, ta thật sự sai. Lão giả ở thời điểm này lập tức tới lần nữa bỏ tới liễu minh dưới chân, lần này liễu minh cũng không có đem hắn đáp bay, mà là chậm rãi ngồi xuống thân thể. ngươi biết sai, vậy ta muốn nghe một chút ngươi sai ở nơi nào. nhưng mà ở thời điểm này, lão giả lại một lần trầm mặc, liễu minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, trong nháy mắt liền cười. đây chính là ngươi biết sai, ngươi hắn mẹ nó đang chơi ta đây. 18. ta là tiêu diêu sư tổ. ở thời điểm này tiêu thiên tung một mặt bất đắc dĩ nói. Hai người hôm qua mới là gặp qua mặt, nhưng là bây giờ Kiếm Vô Ngân lại không nhớ được chính mình. Nhưng mà kế tiếp Kiếm Vô Ngân trả lời lại làm cho Tiêu Thiên Tung suýt chút nữa không tức giận đi qua. A, không có ấn tượng. Kiếm Vô Ngân lúc này hết sức mặc dù, hơn nữa còn mở ra hai tay mình. Cợt mở nở. Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này, trực tiếp nói ra một câu bạo đi ra, nhưng mà lúc này Mạc Thiên Khải lại nhạc mở lời nói. Ha ha ha. Tiêu lão đạo, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu năng lực, đến cuối cùng ngươi liền đổi lại một câu nói như vậy, ta thực sự là vì ngươi cảm thấy bi ai. À. Hơn nữa vào lúc này, Mạc Thiên Khải còn vỗ vỗ tiêu Thiên Tung bả vai. Nhưng vào đúng lúc này, Mạc Thiên Khải đột nhiên phát hiện có một đạo ánh mắt giết người sẽ ở nhìn chăm chú lên chính mình. Thế là ở thời điểm này, Mạc Thiên Khải lập tức đem nụ cười của mình thu vào, nhưng mà Mạc Thiên Khải cái kia ánh mắt giết người vẫn không có một điểm thu liễm. Hai tay của ngươi có phải hay không hẳn là cầm xuống đi? Nhưng vào lúc này Tiêu Thiên Tung một mặt băng lãnh nói, lúc này Mạc Thiên Khải mới phát hiện lúc này tay của mình tại Mạc Thiên Khải trên bả vai. Đó là cái sai lầm, ngay tuyệt đối không nên để ý. Mạc Thiên Khải ở thời điểm này lập tức đem tay của mình cầm xuống. Hơn nữa còn đối với Tiêu Thiên Tung lộ ra một cái mỗi ngày nụ cười. Nhưng mà ngay lúc này, Mạc Thiên Khải lại đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Kiếm Vô ngân, hơn nữa ánh mắt hết sức băng lãnh. Nhưng mà Kiếm Vô ngân nhưng như cũng không có một tia e ngại, cũng nhìn chằm chằm vào hắn. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoan tránh ra cho ta à, không giả mà nói, kết quả không phải ngươi có thể tiếp nhận." Mạc Thiên Khải vào lúc này trực tiếp mở miệng uy hiếp Kiếm Vô ngân, đến lúc đó lúc này, Kiếm Vô ngân đối với hắn uy hiếp nhưng là nở nụ cười mà qua. "Tiểu tử, ta không có cùng ngươi nói đùa, nghi ngại quá tải không để cho mợ mà nói." Kết quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Mặc Thiên Khải khí tức trên thân ở thời điểm này càng thêm băng lãnh, hơn nữa trên thân còn lộ ra nhàn nhạt sẵn ý. Ta nghĩ ta nói lời đã hết sức rõ ràng, hôm nay trừ phi các ngươi từ trên người của ta nhảy tới, bằng bảy trăm năm mươi Ngươi còn có bó lớn tuổi tác, vì cái gì liền nghĩ muốn chết đâu. Tại Kiếm Vô Ngân lời còn chưa nói hết thời điểm, Mặc Thiên Khải liền trực tiếp giằng hắn mà nói cắt đứt. Ta cũng không phải đang tìm cái chết, chỉ là có chút đồ vật là ta nhất thiết phải kiên trì đồ vật. Kiếm Vô Ngân vào lúc này cũng là mười phần cường mạnh nói. Hơn nữa dùng thái độ của mình biểu thị ra lập trường của mình, đó chính là thề sống chết cũng sẽ không lui lại. Tiểu tử ngươi biết ngươi là nói cái gì không? Mặc dù ta không biết ngươi tại thủ hộ lấy cái gì, nhưng mà ta biết, ngươi lúc này chặn đường đi của ta. Hơn nữa ta còn biết, ngươi như qua không tránh ra mà nói, ta tuyệt đối sẽ để ngươi chết không toàn thời. Nhưng mà nhường Mạc Thiên Khải như thế nào cũng không có nghĩ đến. Lúc này Kiếm Vô Ngân cũng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Mạc Thiên Khải lúc này nhân cách của mình nhận lấy nghiêm khắc Vũ Nhục, dù sao tại nói thế nào cũng là nhân tộc bá chủ. Nhưng là bây giờ tại trước mặt trước mặt trước mặt Kiếm Vô Ngân lại không có một điểm mặt mũi. Vậy mà ngươi muốn tìm chết, vậy ta cũng liền sẽ không khách khí. Bang. Nhưng mà tại Mạc Thiên Khải vừa mới nói dứt lời thời điểm, một đạo rút kiếm âm thanh liền đã truyền vào trong tai của hắn. Ngươi hạ tất phải như vậy đâu? Ngươi đem chúng ta hai người bỏ qua không phải tốt, ngươi cũng biết, hai người chúng ta muốn giết ngươi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Thời khắc này Mạc Thiên Khải kỳ thực đã sớm sát ý nổi lên buôn phía, nhưng là bởi vì Tiêu Tiên Tung ở bên người, cho nên không có biểu hiện quá rõ ràng. Có lỗi với hai vị ta không có thể để các ngươi đi qua. Chính như các ngươi nói tới, không mọi người có chính mình chấp nhất, lúc này chính là ta chấp nhất, còn xin hai vị phối hợp ta một chút. Kiếm vô ngân ở thời điểm này như trước vẫn là vừa mới bộ kia khuôn mặt, thế là Mạc Thiên Khải ở thời điểm này đưa mắt về phía Tiêu Thiên Tung hy vọng hắn có thể cho mình một đáp án. Kỳ thực Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này đã có chút nửa đường bỏ cuộc, người khác không biết Liễu Minh tình khí, nhưng mà nàng lại hết sức tin tưởng. Vang không mà nói, ngươi cũng sẽ không tìm được nhiều như vậy vì hắn bán mạng huynh đệ. Nhưng mà tại Mặc Thiên Khải ném qua ánh mắt thời điểm. Hắn cho rằng Mạc Thiên Khải có thể lợi dụng một chút, coi như tại về sau Liễu Minh Truy vươn xuống, hắn cũng có thể đem trách nhiệm đẩy sạch sẽ. Mạc Thiên Khải khi nhìn đến Tiêu Thiên Tung tại đi tưởng nhớ, thế là liền dùng cánh tay của mình đẩy hắn, ra hiệu hắn cho chính mình một đáp án. Ở thời điểm này, Tiêu Thiên Tung thần sắc hết sức nghiêm túc, dù sao nếu như làm ra quyết đoán, chính mình cuối cùng vẫn là khó thoát trách nhiệm. Nhưng mà nhưng vào lúc này, Tiêu Thiên Tung vẫn là hạ quyết tâm, hướng về phía Mạc Thiên Khải nặng nề gật đầu. Mạc Thiên Khải khi nhìn đến một màn này thời điểm cũng không tiếp tục che giấu trên người mình sắc ý, trong nháy mắt sắc ý liền hiện đầy toàn thân của hắn. "Tiểu tử, đã ngươi minh ngoan bất linh, ta cũng đối ngươi không khách khí." Mạc Thiên Khải tại nói câu nói này thời điểm, cái thanh kiếm huyết đao liền đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Cũng liền ở thời điểm này, Tiêu Thiên Tung khi nhìn đến Mạc Thiên Khải trong tay huyết đao, một mặt tiếc hận lắc đầu. Bởi vì Tiêu Thiên Tung quá rõ ràng cái này đại đao thói quen, nếu như xuất khiếu không uống máu mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ không chiếu cố vào kiếm. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hôm nay gã thiếu niên này đã là giữ nhiều lạnh. Đương nhiên bây giờ còn có giải cứu biện pháp, đó chính là Tiêu Thiên nhảy ra tay, lần nữa đem Mạc tiên Khải huyết đạo phong ấn. Nhưng mà Tiêu Thiên tung nhưng tuyệt đối sẽ không làm như vậy, bởi vì hắn cũng mười phần muốn đột phá độ kiếp cảnh giới. Tiêu Thiên tung tuổi thọ lập tức liền muốn tới cuối, trừ phi đột phá đến độ kiếp cảnh giới, vàng không mà nói, bọn hắn chỉ có thể chết giả ở mảnh thế giới này. Thế nhưng là nói như vậy, hắn như thế nào lại cam tâm? Hơn nữa ở đây còn có hắn quá nhiều không bỏ xuống được đồ vật, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không để cho mình chết nhanh như vậy. Cho dù là đắc tội thiên hạ tất cả mọi người, hắn cũng không cảm thấy có gì có thể tiếc. Ngược lại là kiếm vô ngân vào lúc này nhưng là hết sức thản nhiên, bởi vì tại bắt đầu nàng liền biết sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là kiếm vô ngân không biết chi đoàn người vậy mà trở về nhanh như vậy, nhưng mà vào lúc này nhà không giấu vết nhưng là một điểm lưu luyến nhìn một chút phía sau mình. Nhưng mà ở nơi này đi qua, kiếm vô ngân biểu lộ ngược lại trở nên càng thêm kiên định. 18. Tiền bối, ngươi trước tiên bất giận. Tên lão giả kia vội vàng hướng Liễu Minh nói, nhưng mà lúc này Liễu Minh cũng đã không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Ta đang cấp ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi không thể cho ta một hợp lý giảng giải kết quả là cái gì, ta nghĩ ngươi hẳn là hết sức rõ ràng. Liêu Minh một mặt lạnh lùng nhìn xem trên đất lão giả, hơn nữa không có chút nào che lấp trên người mình sơ ý. Sau đó Liêu Minh chậm rãi đứng lên, lão giả khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi thở ra một cái thật dài. Bởi vì lúc này tên lão giả kia hết sức rõ ràng, Liêu Minh ở thời điểm này hoàn toàn không có cùng chính mình nói đùa. Tiền bối 6. ta không có giả như vậy, hơn nữa Tu Vi và ngươi cũng không có kém bao nhiêu. Mặc dù thế giới này là cường giả vi tôn, nhưng mà Liêu Minh lại hết sức chán ghét loại này thái độ. Bởi vì những người bình thường kia cũng đồng dạng đáng giá tôn kính, nếu như không phải bọn hắn mạo hiểm tiến vào rừng rậm ngắt lấy linh dược, thế giới này lại ở đâu ra tu chân giả? Cho nên Liễu Minh cho rằng, chính là những người bình thường kia mới là đáng giá bọn hắn tôn trọng. Chương 755. Tiền bối, thực lực của ngài so với ta mạnh hơn, cho nên câu này tiền bối ngài vẫn là đảm đương lên. Ở thời điểm này, tên lão giả kia không kiêu ngạo không tự tin nói, nhưng mà tại Liễu Minh trong mắt, người này tới là tại là quá đắt cùng chán ghét. Ngươi cũng không cần dùng những lời này đến lấy lòng ta, ngươi biết tính tình của ta. Hôm nay ngươi không cho ta một hợp lý giảng giải, ngươi trung quy là khó thoát khỏi cái chết. Cho nên những thứ thông minh vật này, ngươi cũng không cần chơi nữa. Liễu Minh vào lúc này trực tiếp hướng về phía tên lão giả kia, thản nhiên nói môn lộn trang đem tên lão giả kia một điểm cuối cùng hy vọng hoàn toàn phá vỡ. Dù sao trên thế giới này ai cũng rất thích nghe lời khen tặng, nhưng mà đối với Liễu Minh tới nói, không có gì cả để cho mình thỉnh đánh trọng yếu. Cho nên Liễu Minh cũng sẽ không để ý những vật này, điều này cũng làm cho tuyên bố lão giả tất cả tâm cơ tại Liễu Minh ở đây hoàn toàn không cần đến. Ta không có quá nhiều thời gian đi chờ đợi ngươi. Ta hy vọng ngươi mau nhanh cho ta kết luận. bằng không sáu. Ở thời điểm này, Liễu Minh lại đột nhiên dừng lại một chút, nhưng mà cũng chính là như thế, mới có thể càng sâu lão giả sợ hãi. Ngươi chính là một con ma quỷ. Lão giả vào lúc này lớn tiếng đối với Liễu Minh hô, nhưng mà Liễu Minh lại hoàn toàn không có đặt ở trong lòng của mình. Không nên đem lời nói được khó nghe như vậy, ta chỉ là đang tuyên bố cái chết của ngươi hình, lại không có nhường ngươi cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà những cái kia phổ thông nhân loại lại rơi xuống trong tay của ngươi, mới thật sự là đã rơi vào ma quỷ trong tay đi. Liễu Minh một mặt ý cười nhìn xem lão giả. Có nhiều thứ chỉ là Liễu Minh không muốn truy đến cùng tôi. Lão giả ở thời điểm này, một mặt xấu hổ túi xuống đầu của mình, dù sao Liễu Minh nói hoàn toàn không có sai. Những người bình thường kia bị bọn hắn bắt lấy về sau, trước tiên muốn để bọn hắn xuất hiện sợ hãi thần sắc, cuối cùng mới có thể lấy một loại tàn nhẫn thủ đoạn giết chết. Hơn nữa tại bọn hắn sau khi chết, thi thể cũng sẽ không bị cỡ nào ăn táng, mà là bị bọn hắn đút cho chính mình cùng dưỡng yêu thú. Cho nên cứ như vậy hai trở về, liền dựng dụng ra khủng bố như vậy uy áp. Lão gia hỏa, nghĩ thế nào, có hay không có thể cho ta đáp án? nhưng vào lúc này liễu minh đột nhiên mở ra ánh mắt của mình nhưng mà lão giả ở thời điểm này nhưng là chẳng hề nói một câu điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ngươi vừa mới cũng không có cảm nhận được chính mình sai ở nơi nào liễu minh vào lúc này lại đột nhiên lộ ra nụ cười cái này khiến lão giả trong nháy mắt không biết nên nói cái gì dù sao lúc này liễu minh trong mắt hắn giống như là một tòa núi lớn đùng dạng tiền sáu tiền bối ngài chờ một chút ta nhất định có thể tìm được chính mình sai ở nơi nào lão giả một mặt cầu xin nhìn xem liễu minh nhưng mà liễu minh vào lúc này nhưng là một mặt tiết hận lắc lắc đầu của mình vẫn là để cho ta tới nói cho ngươi, ngươi sai ở nơi nào đi? Ta liền là nhờ ngươi nghĩ cả một đời, ngươi cũng sẽ không nghĩ đến, dù sao loại kia tư tưởng cũng tại trong đầu của ngươi thâm căn cố đế. Liêu Minh ở thời điểm này, một mặt bình tĩnh nói, hắn đã không đúng lão giả này ôm bất kỳ hy vọng. Dù sao cái đạo lý đơn giản này, nhường một cái người bình thường lập tức liền có thể phỏng đoán đến, nhưng mà nàng lại suy nghĩ lâu như vậy cũng không có nghĩ đến. Liêu Minh một tay hướng về trên không khẽ trụ, vừa mới cái thanh kia bị lão giả vươn đi ra chửi thủ lúc này chậm rãi đi tới Liêu Minh trong tay. "Đã ngươi không biết, vậy ta từ từ nói cho ngươi." Nhưng mà ngươi dù sao cũng phải trả giá vốn có đại giới. Tại mới vừa rồi thời điểm, ta hỏi một chút những cái kia oan hồn, bọn hắn không đồng ý ta giết người, thế nhưng là nhường ngươi thống khổ sống trên thế giới này. Lão giả đang nghe tin tức này phía sau, cũng lộ ra một mặt vẻ mặt cảm kích, dù sao có thể sống sót đối với hắn mà nói, đã hết sức không tệ. Phù phù. Ở thời điểm này, lão giả trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, hơn nữa còn là mặt hướng tông môn của mình vị trí. Cảm tạ, cảm ơn các ngươi. Lão giả nước mắt vào lúc này cũng liền giống như là đứt dây trân châu đồng dạng, từng viên rơi xuống. Đệ nhệ Ngươi không phải sát hại những người bình thường kia, mặc dù ngươi muốn chính mình biến tường đại, nhưng mà bọn hắn cuối cùng cũng là đồng bào của ngươi. Bọn hắn mặc dù nhỏ yếu, nhưng mà cũng đồng dạng đáng bị đến tôn trọng. À, ở thời điểm này Liễu Minh giao găm trong tay trực tiếp đâm vào lão giả trong bắp đùi. Hơn nữa Liễu Minh cũng không có chút nào lưu một tia tình cảm. Dù sao tại Liễu Minh cho rằng loại người này sống trên đời chính là đang lãng phí không khí, không bằng giết trực tiếp xong hết mọi chuyện. Nhưng là bởi vì những cái kia ban hồn tha thứ hắn, cho nên Liễu Minh cũng không thể làm quá nhiều. Bang không mà nói chuyện này liền sẽ tạo thành một cái xấu tuần hoàn. Ngươi không có tư cách lên tiếng, tại đâu ngươi cũng phải nhịn cho ta. Nhưng mà nhưng vào lúc này, tên lão giả kia lại chính mình đối với mình thẳng nhiên nói. 18. Tới Chiến, ta như trước vẫn là câu nói kia, muốn đi qua từ nơi này, trừ phi ta chết đi. Ở thời điểm này, Kiếm Vô Ngân vẫn không có một điểm e ngại, mặc dù Mạc Thiên Khải mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, nhưng mà Kiếm Vô Ngân cũng không nguyện ý lui lại. Tiểu tử, ngươi quả thực là đang tìm cái chết, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Mặc Thiên Khải đang nghe Kiếm Vô Ngân lời nói phía sau. Mặc dù hết sức đội phục hắn, nhưng là bởi vì kiếm vô ngân chặn đường đi của hắn lại, cho nên kiếm vô ngân lúc này đã bị hắn xuống tất sát danh sách. Trưng 756 Tiểu tử, ta thật sự rất không muốn giết ngươi, bởi vì ngươi bây giờ rất giống đã từng trải qua ta. Nhưng mà trên người ngươi có một loại ta vẫn luôn nghĩ có chút phẩm chất, đó chính là có thể làm so với người trả giá tinh thần. Cho tới nay, ta đều cho là mình đắt tiền hảo là được rồi, đến nỗi những người khác cùng ta lại có quan hệ thế nào, nhưng mà ta phát hiện ta sai rồi. Mặc Thiên Khải lúc này thật bị kiếm Vô Ngân cảm động. Cho nên lúc này cũng đồng dạng động lòng yêu tài. Chỉ cần ngươi tránh ra con đường này, ta tuyệt đối sẽ không động tới ngươi một chút, ngươi xem coi thế nào. Lúc này Mạc Thiên Khải đã đem chính mình ôn nhu nhất một mặt triển hiện ra, thậm chí cái này khiến Tiêu Thiên Tung đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, dù sao chỉ là chuyện xưa nay chưa từng có. Thậm chí nhường nhận biết Mạc Thiên Khải đám kia nhân vật thế hệ trước biết, tuyệt đối sẽ cho là Mạc Thiên Khải đến rồi. Nhưng mà ngay lúc này Kiếm Vô Ngân lại nhàn nhạt lắc đầu. Có lỗi với tiền bối, ta biết phía trên có ngài muốn có được đồ vật, nhưng mà phía trên cũng đồng dạng có ta bảo vệ đồ vật, cho nên ta không có thể để cho xin ngài thứ lỗi. Mạc Thiên Khải đang nghe Kiếm Vô Ngân lời nói phía sau, một mặt bất đắc dĩ vướt ve chán của mình. Mạc Thiên Khải từ trước tới nay chưa từng gặp qua người cố chấp như vậy, cho nên ở thời điểm này Mạc Thiên Khải đều có một chút buôn hội. Tiểu tử, ngươi biết đao ma, một cái đao ma đối với ngươi động tiếc tài chi tâm, nhưng mà ngươi lại tại làm cái gì? Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này cũng đồng dạng có chút không nhìn nổi, thế là vội vàng thuyết phục Kiếm Vô Ngân. Nhưng mà lúc này Kiếm Vô Ngân vô luận bọn hắn nói thế nào, chính là không đồng ý tránh ra. đã như vậy, tiểu hữu vậy ta liền đắc tội. Lúc này Mạc Thiên Khải đem mình có thể nói lời cũng đã nói, thế nhưng là không có thuyết phục thành công, cho nên vào lúc này Tiêu Thiên Tung cũng có chút từ bỏ. "Tiềnối, mời ngài." Kiếm Vô Ngân kỳ thực cũng biết Mạc Thiên Khải cùng Tiêu Thiên Tung ý nghĩ, nhưng mà phía trên người độ kiếp nếu như là những người khác, Kiếm Vô Ngân tuyệt đối sẽ không cố chấp như vậy. Nhưng mà chỉ là bởi vì ta phía trên người độ kiếp là Liễu mình, cho nên Kiếm Vô Ngân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào. Ai? Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này một mặt tiếc hận lắc đầu, dù sao Tiêu Thiên Tung cũng đồng dạng mười phần ưa thích Kiếm Vô Ngân tính cách nhưng mà lộ khác biệt, mưu cầu khác nhau. Bởi vì bọn hắn cho rằng, thánh thú cung vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải đi. Nếu như không đi, bọn hắn sẽ cùng cơ duyên của mình gặp thoáng qua. Nhưng mà bọn hắn không biết, kiếm vô ngân không chỉ là liễu minh thuộc hạ, cùng đồng dạng là huynh đệ của hắn. Như qua liễu minh biết mình huynh đệ bị hai người bọn họ giết chết, như thế nào lại đem tâm đắc của mình truyền thụ cho bọn hắn, thậm chí còn có thể giết bọn hắn. Cho dù là tiêu thiên, cho dù là tiêu diều sư tổ cũng đồng dạng không được, bởi vì có chút tội cuối cùng vẫn là cần phải có người đi thường lại. tiểu tử, vậy ngươi cũng nên cẩn thận trong tay ta đạo nếu như không uống máu là tuyệt đối sẽ không thu hồi lại cho nên bây giờ đổi ý ngươi còn kịp nhưng mà kiếm vô ngân như trước vẫn là nhàn nhạt lắc đầu trực tiếp đem đề nghị của lão giả cự tuyển Mạc thiên khải khi nhìn đến một màn này sau đó lộ ra một tia thê thảm nụ cười rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã như vậy vậy liền đắc tội Mạc thiên khải khí tức trên thân ở thời điểm này trong nháy mắt liền trở nên cái gì khát máu nhưng mà kiếm vô ngân trường kiếm trong tay lại không chút nào một điểm dao động thị huyết thiên la đào theo gầm lên giận dữ Mạc Thiên Khải đao trong tay trong nháy mắt liền hóa thành một đạo gió lốc màu đỏ hướng về Kiếm Vô Ngân bộ tới. Kiếm Vô Ngân khi nhìn đến một màn này thời điểm, lông mày thật chặt nhăn lại với nhau, nhưng mà hắn cũng không có một kia bối rối. Nhưng mà tại Mạc Thiên Khải cách Kiếm Vô Ngân còn có 2m thời điểm, lại đột nhiên dừng lại một chút, nhưng mà rất nhanh liền có khôi phục. Bành! Mạc Thiên Khải đao trực tiếp đánh vào Kiếm Vô Ngân trên thân kiếm, nhưng mà Kiếm Vô Ngân lại ứng thanh bay ra ngoài. 18. Liêu Minh đang nghe lão giả lời nói phía sau, một mặt vui mừng nhẹ gật đầu. Ít nhất vào lúc này Lão giả chân chính nhận thức được chính mình sai lầm, thế là Liễu Minh liền nhanh chóng rút ra chủy thủ của mình. Nhưng mà tại Liễu Minh rút chủy thủ ra thời điểm, lại dùng linh lực của mình vì đó khôi phục một chút vết thương. Dù vậy, vừa mới bị Liễu Minh dùng chủy thủ đâm trúng chảy ra rất nhiều tiên huyết, nhưng mà lão giả lại không có lấy quản. Tiên bối, ngài tiếp tục, đầu thứ nhất ta biết sai. Liễu Minh lúc này từ lão giả trong mắt thấy được một tia thanh minh, không khỏi lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Mặc dù Liễu Minh vừa mới vì lão giả cầm máu, nhưng mà cũng không có nghĩa là Liễu Minh sẽ lưu tình. Đầu thứ 26. 6 rong rã năm đầu tội trạng, Liêu Minh đều nhất nhất vì Lão giả nói ra, lúc này Lão giả đã hoàn toàn trở thành một cái huyết nhân. Nhưng mà Lão giả lại không có hô ra một tiếng, cái này khiến Liêu Minh đều có một chút bội phục hắn. Sau này hy vọng ta có thể thay đổi qua ăn năn hối lỗi, sẽ lại không làm một tên lão phủ, không giả bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Liêu Minh vào lúc này một mặt bình tĩnh nhìn bầu trời, lúc này Thánh thú cung bầu trời đã cơ bản thanh minh, chỉ có chút ít mấy đạo quan hồn. Đông Đông Đông. Ở thời điểm này, Lão giả lần nữa hướng về phía tông môn rập đầu ba cái. Ngươi sáu, các ngươi yên tâm. Về sau ta sẽ làm một cái người tầm thường. Chương 757. Về sau ngươi có tính toán gì hay không? Liễu Minh lúc này cũng là một mặt bình tĩnh nhìn lão giả, dù sao bây giờ tất cả tội lỗi lão giả cũng đã biết. Ta muốn đi cảm thụ một người bình thường sinh hoạt, nếu như ta là từ nơi này phạm vào tội nghiệt, vậy thì bắt đầu từ nơi này a. Nói lão giả liền muốn phế trừ đan điền của mình, nhưng mà tay mắt lanh lẹ Liễu Minh trực tiếp đem hắn ngăn lại. Tu vi của ngươi tại sau này còn hữu dụng, có thể khả năng này là mệnh trung chú định a. Liễu Minh một mặt bình tĩnh lắc lắc đầu của mình. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhưng mà lúc này lão giả lại lâm vào hoang mang bên trong. Bởi vì lúc này Liễu Minh lông mày lại một lần nữa thật chặt nhíu lại. Ngày mai ngươi liền đi hướng về đi đến người bình thường thôn Trang a, nếu như ngươi thật sự muốn thể nghiệm lời nói, liền đi dừng rậm trùng quanh thôn Trang. Có lẽ tại sau này bọn hắn còn cần trợ giúp của ngươi. Lão giả bây giờ càng thêm nghi ngờ, thế nhưng là không biết nên như thế nào hỏi thăm. Thế là cứ như vậy lặng lặng nhìn Liễu Minh, nhưng mà Liễu Minh lại lần nữa hướng về phía hắn nhàn nhạt, nhạt lắc lắc đầu của mình. Có một số việc chỉ có ngươi biết sẽ không có ý nghĩa, hy vọng ngươi có thể sống thật tốt xuống. Sau đó Liễu Minh liền hướng Thánh thú ngoài cung đi đến, không có ở để ý tới tên lão giả kia, nhưng mà tên lão giả kia lại cùng kính hướng về Liễu Minh tụ không người. Nhưng mà đã rời đi Liễu Minh lại dùng linh lực của mình đem hắn dịu dắt đứng lên, hơn nữa thản nhiên nói, ngươi nên cảm tạ bọn hắn. Mặc dù Liễu Minh mà nói không phải hết sức rõ ràng, nhưng mà lão giả lại hiểu được Liễu Minh ý tứ. Sau đó lão giả quay đầu liếc mắt nhìn Thánh thú cùng, liền hướng tông môn bên ngoài đi đến, dù sao ở đây đã không có nhường hắn lưu luyến bất cứ vật gì. Hơn nữa ở thời điểm này, trên người lão giả đã không có trước đây phong mang, giống như là một cái tuổi xế chiều lão nhân đồng dạng. Nhưng mà đã rời đi, Liễu Minh lại lần nữa xuất hiện ở ở đây, nhìn xem đi xa lão giả trong lòng cũng là hết sức khó chịu. Bởi vì Liễu Minh cũng biết, cuối cùng sẽ có một ngày như vậy, chính mình cũng đồng dạng sẽ lão phu. Nhưng mà Liễu Minh lúc này ánh mắt lại càng thêm kiên định, sau đó liền đem ánh mắt của mình thu hồi lại. Bành. Liễu Minh trực tiếp đem thánh thú cung đại điện đẩy ra, nhưng mà Liễu Minh phát hiện tại trong đại điện điêu khắc một cái này cực lớn bạch hổ. Rất uy nga một cái bạch hổ, chỉ là đang tiếp Liễu Minh lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve con cọp đá này, nhưng mà nhường Liễu Minh kinh ngạc chính là, cái này tảng đá điêu khắc thành bạch hổ vậy mà nắm giữ mềm mại lông tóc. Thế là Liễu Minh hết sức khó mà tin được, thế là liền lui về phía sau mấy bước lẳng lặng nhìn con cọp đá này. Nhưng mà Liễu Minh hết sức chắc chắn, con cọp này chính là dùng tảng đá điêu khắc thành. Liễu Minh ở thời điểm này không khỏi vì đó cảm thấy sợ hai thán phụ, dù sao hiện tại cái này trong thế giới đã không có người có thể làm được bước này. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có như thế kinh thiên chi tác. Tại Liễu Minh nói xong câu đó sau đó, liền chuẩn bị rời đi nhưng mà ngay lúc này một đạo thanh âm thô cuồng truyền vào trong thay của hắn thiếu niên dừng bước trả lời ta một vấn đề đáp đúng ta liền thuộc về ngươi liêu minh đang nghe câu nói này sau đó vội vàng đại lượng bốn phía này nhưng mà hắn lại không có phát hiện bất kỳ chỗ cơ ổn. ta ngay tại trước mặt của ngươi liêu minh nghe được câu này thời điểm cảm giác mình cơ thể trong nháy mắt liền cứng lại thậm chí động đều không thể động một cái ngươi không muốn cảm thấy kinh ngạc trong tay ngươi không phải đã có hai cái thanh khí sao ở thời điểm này đạo thanh âm này tồn đầy vui cười ngươi đến tuổi cùng là ai Liêu Minh vào lúc này liền vội vàng đem Định Hải Thần Châu kêu gọi ra, hơn nữa toàn bộ vẩn quanh ở bên cạnh mình. Tiểu Hữu không cần thần chương, không gặp thánh khí đều có linh hồn của mình, chỉ là bọn hắn linh hồn còn không có thức tỉnh. Ngươi đến cùng ở nơi nào? 18. Khu khu khụ. Nhưng vào lúc này một đạo tiếp lấy một đạo tiếng ho khan kịch liệt từ Kiếm Vô Ngân trong miệng truyền ra. Hơn nữa ngay tại Kiếm Vô Ngân muốn đứng lên thời điểm, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, cái này khiến trên thân Kiếm Vô Ngân các ngươi khí tức càng thêm vẻ suy sụp. Tiểu tử, từ bỏ đi, ngươi bây giờ ngươi đã bất lực đánh một trận. Nếu như ngươi còn là phải kiên trì lời nói, ngươi chỉ có một đường chết." Mạc Thiên Khải nhìn xem quỳ một chân xuống đất Liễu Minh một mặt bình tĩnh nói. Nhưng ở lúc này, Kiếm Vô Ngân lần nữa dãy rụt từ dưới đất đứng lên. "Ta xấu, ta cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi đi qua." Vào lúc này Kiếm Vô Ngân vẫn như cũ bất vì sở động, mặc dù hắn đã thụ nội thương rất nặng, nhưng mà vẫn như cũ tại kiên trì. "Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi chẳng lẽ không biết, nếu như một người ngay cả mạng cũng không có, những thứ khác cũng là hư thả sao?" Ta liền thật không biết, đến cùng là nguyên nhân gì? Vậy mà có thể nhường ngươi có lớn như vậy động lực. Mạc Thiên Khải lúc này sắc mặt đều biến hết sức dữ tợn, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này người. Tại trước mặt trước mặt sinh tử còn vẫn tại kiên thủ nguyên tắc của mình. Ngươi sáu, Ngươi không hiểu cảm tình giữa chúng ta. Nhưng mà tại kiếm vô ngân sau khi nói xong, Mạc Thiên Khải lại trực tiếp bật cười, sau đó trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài.